Lâm Lam, cho ta xem. Tiểu vượng đem vợ phủng qua đi, cười tư tư, nương, ngươi xem. Lâm Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra này tự là tam vượng, còn tưởng bắt trước tiểu vượng bút tích đâu. Nàng liếc tiểu vượng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này là thật lớn a. nguyên bản cặp kia thuần tịnh không tì vết trong ánh mắt đều lộ ra giảo hoạt quan mang. Lâm Lam cảm giác chính mình lão mẫu thân tâm không biết nên cao hứng hay là nên cảm thán. Tiểu vượng quá đơn thuần thành thật thời điểm. Nàng tổng lo lắng về sau hải tử rời đi chính mình trước mặt chịu người khi dễ. Lúc này hắn biểu lộ ra chính mình tiểu thông minh, nàng lại lo lắng hắn hồn nhiên tâm linh đã chịu ảnh hưởng. Tiểu vượng xem lâm lam ánh mắt, lập tức ấy náy lên, lập tức ôm lấy lâm lam, nương, thực xin lỗi, ta không bao giờ như vậy. Hắn nhưng luyến tiếc nương khổ sở sinh khí, chính mình não bổ một chút, hắn không hảo hảo học tập, không đứng đắn làm bài tập, nương khẳng định sẽ sinh khí. Lại xem Lâm Lam ánh mắt mang theo xem kỹ, hắn lập tức liền tan tác đầu hàng. Một giây đồng hồ đều khiêng không được. Lâm Lam cúi đầu, xem hắn ngưỡng trắng non khuôn mặt nhỏ, một đôi nho đen dường như mắt to mãn hàm chứa xin lỗi. Nàng cười cười, nhéo nhéo hắn xinh đẹp mũi, đem ngươi mấy ngày nay lừa gạt tác nghiệp hảo hảo viết một lần, lại cho ngươi toán học lao sư hảo hảo nói lời xin lỗi. Tiểu vượng, tuân mệnh, mặt. Lâm Lam cười rộ lên, điểm một chút hắn chán. làm bài tập đi nàng lại hướng ra phía ngoài nói đại nhi tử đem tam con lửa mang về tới thực mau đại vượng cùng tam vượng từ bên ngoài tiến vào đại vượng sắc mặt như thường tam vượng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bẹp miệng một bộ muốn khóc còn khóc không ra bộ dáng lâm lam ngươi hiện tại huấn luyện rất nhiều an bài văn hóa khóa sao tam vượng vội không ngừng gật đầu nương có có cái gì khóa đâu ngữ văn toán học tiếng Anh đều có. Hóa học vật lý lịch sử không có, nhưng là chính trị có điểm, bởi vì muốn học tình hình chính trị đương thời kêu khẩu hiệu, này đó không thể sẽ không. Lâm Lam liền hỏi hắn học được cái gì phạm vi, tùy tiện kiểm tra một chút, ngữ văn chắc vá, tiếng Anh không tồi, toán học dối tinh rối mù. Lâm Lam vô vô tam vượng bả vai, đối tiểu vượng nói, tiểu vượng lao sư, người giáo viên tư chất bị hủy bỏ, từ hôm nay trở đi ngươi là tiểu tam ca đồng học. Hai ngươi mỗi ngày đem tác nghiệp lấy về tới cấp tỷ tỷ ca ca kiểm tra, nếu là có không quá quan liền phạt tiểu vượng đồng học. Nàng sơ sơ tiểu vượng đầu, nghe hiểu chưa? Là phạt tiểu vượng, ngươi, mà không phải ngươi đồng học gì đó. Đến lúc đó đừng đùa văn tự trò chơi. Tiểu vượng ngoan ngoãn gật gật đầu, nương, ta biết rồi. Hắn lại lôi kéo tam vượng, tiểu tam ca, ngươi nghe thấy được sao? Ta còn có thể hay không đương người tốt, liền xem ngươi làm. Tam vượng, như vậy người tốt ta một chút cũng không nghĩ đương a. Lâm Lam lại nói, đúng rồi, chúng ta thu được phản thiếu, quý Đình thâm còn có phó chính nguyên bọn họ tin, đến cho nhân gia hồi âm, đều giao cho tiểu Tam ca tới viết. Nương, ta cũng không dám nữa lạp. Tam vượng sắc mặt đều thay đổi. Ha ha ha, nên. Mọi người đều cười rộ lên, hoan nghênh nhân viên thông tin Tam vượng thượng cương. Sáng sớm hôm sau thẩm nộ liền cáo tử về thôn Sơn trở đi. Mấy ngày nay Hàn Thanh Tùng đặc biệt vội, xuống nông thôn ba ngày không trở về. Buổi sáng Lâm Lam đến cách ủy hội đi trước văn phòng nhìn nhìn, Hàn Thanh Tùng quả nhiên còn không coi trở về, nàng đành phải đi chính mình văn phòng. Lâm Lam tuyên truyền công tác xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, hiện tại rất nhẹ nhàng. Nàng không giống mặt khác can sự như vậy sợ bị phía dưới công xã ưu tú tuyên truyền viên đoạt chính mình nổi bật. Nàng hạ lực bồi dưỡng phía dưới người, làm cho bọn họ đem công tác đỉnh lên cho nhau chia sẻ. Nàng chỉ đem nắm đại cục, yêu cầu tuyên truyền cái gì, hoặc là mặt trên có cái gì nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp an bài đi xuống, làm cho bọn họ thao tác, như vậy nàng lại nhẹ nhàng lại có thể làm điểm khác sự tình. Nàng tiến tuyên truyền ban công thất liền nhìn đến mấy cái can sự nhi ở nơi đó thảo luận tân xuống dưới nhiệm vụ. Gần nhất có điểm không thích hợp A, như thế nào lại ở phê khổng. Phản kích hữu khuynh lật lại bản án. Không phải đi qua sao? Là nha, đây là vì cái gì a? Kỳ thật ở phê lâm phê khổng lúc sau, này cổ phong liền qua đi, bình thường khá dài thời gian, kết quả hiện tại không biết vì cái gì, lại lộ ra phê khổng manh mối. Đối chính trị đấu tranh mẫn cảm, liền biết phê khổng cơ bản chính là nhằm vào tổng lý tới, phê lưu, phê hữu cơ bản chính là hướng về phía đảng phó chủ tịch đi. Chỉ là lúc này chính trị đấu tranh quá thường xuyên, đại gia cũng chỉ là trong lòng hiểu rõ liền hảo. Bọn họ nhìn đến Lâm Lam lại đây, liền tiếp đón, Lâm Căn Sự, người đến xem sao. Bọn họ đem nhân dân nhật báo văn hội báo một ít văn chương đưa cho Lâm Lam xem. Lâm Lam nhìn thoáng qua, lại lười đến nhìn kỹ, này hai báo chí hiện tại chính là bốn người tổ đao, chém đơn giản chính là bọn họ dị kỷ, căn bản không có gì khó hiểu. Nàng nói. Cái này là trung ương tuyên truyền công tác, chúng ta liền làm chúng ta huyện, tuyên truyền vẫn là muốn bình dân. Chúng ta nếu là xuống nông thôn đi như vậy kêu khẩu hiệu, phê cái này phê cái kia, dân chúng cũng không nhiệt tình a. Không bao giờ là văn cách vừa mới bắt đầu thời điểm, nông dân công nhân học sinh đều một đám tiêm máu gà, hiện tại đại gia bình tĩnh lại, càng ngày càng nhận rõ hiện thực, rốt cuộc ai có thể không ăn cơm không mặc quần áo liền cả ngày kêu khẩu hiệu đâu. Bao lớn lý tưởng cũng căng không no bụng a Vẫn là tuyên truyền một chút như thế nào nhiều thu hoạch thực, nhiều kiếm tiền, như thế nào quá ngày lành. Bọn họ xem Lâm Lam không nhiệt tình, cũng liền không hề nói cái gì. Văn phòng tuy rằng có ích lợi xung đột, bất quá này đó can sự nhi nhóm đối Lâm Lam ấn tượng đều thực hảo, bởi vì Lâm Lam trước nay bất hòa bọn họ đoạt này đó công lao. Nàng tuyên truyền điểm luôn là thực cửa hông, thực quê mùa, thực bình dân. Tất cả đều là nhằm vào phía dưới xã viên, nữ nhân hải tử, chưa bao giờ đi xu nịnh phía trên. Tỉ như nói, Lâm Lam hiện tại nghiên cứu cái kia cái gì động đất tuyên truyền, mọi người đều cảm thấy nàng không điểm chính sự nhi. Địa phương có cái gì động đất ta, liền tính 69 năm địa chấn đến lợi hại, cũng chính là phòng ở trước di ba thước mà thôi, cũng không có như thế nào, một gian nhà ở cũng chưa số đâu. Địa phương căn bản là sẽ không có đại quy mô động đất. không cần buồn lo vô cớ Cho nên, bọn họ đều không lo lắng nàng sẽ cùng chính mình cạnh tranh, có chuyện ngược lại thích cùng nàng giảng. Lâm Lam lại đi tìm Giang Xuân Hà Hàn huyên liêu, sau đó kỵ xe đạp đi đá quý phòng nghiên cứu. Lý Công cùng Nô Công đang theo thợ thủ công sư phó nhóm đang nói chuyện, vài người có chút tức giận. Lý Công nói, gần nhất có chút tiểu bưu tử lại ngoi đầu, thật đến hảo hảo đà kích đà kích bọn họ. Nô Công, cũng không phải là sao. Ngày đó ta từ khu trở về, ra ga tàu hỏa, trong túi phiếu gạo cùng hai khối tiền thế nhưng bị người đào đi. ngươi nói ai tay nhanh như vậy đâu. Ta một chút cảm giác đều không có A. Một cái thợ thủ công sư phó nói, ta ngày đó từ cha vợ ra mang theo hai chỉ tiểu gà mái về nhà, tưởng dưỡng ở một bên để trứng cấp hài tử nương xuống sữa, thế nhưng bị người cấp trèo tường sờ soạn đi. Hảo hảo hai chỉ gà, chỉ để lại hai căn lông gà, thật là hỏa đại đâu. Tức giận đến ta vòng quanh phố mắng nửa ngày, thí dùng cũng không có, chỉ có thể chính mình ra ra ác khí. Lâm Lam, làm sao vậy? Huyện Thành hiện tại như vậy loạn đâu? Lâm Tổ trưởng tới rồi, ai không nói đâu, cũng không biết như thế nào, từ năm nay sơ bắt đầu, Tổng có thể nhìn đến những cái đó chơi bời lêu lổng khắp nơi lắc lư. Năm trước còn không có như vậy nhiều đâu. Đặc biệt là nhà ga, chợ nông sản. Nga đúng rồi, phía dưới công xã. Đại đội tập thượng, nói là cũng nhiều lên đâu. Như thế nào trong một đêm nhiều nhiều như vậy ăn trộm ăn cấp a? Nhưng đến làm Hàn Cục hảo hảo chào chào bọn họ. Nô công, này sinh hoạt hảo, có nhân tâm tư liền sống, tổng tưởng không làm mà hưởng. Mọi người đều nghèo ăn không nổi cơm thời điểm, có một ngụm đều nhét vào trong bụng, cũng không ai nhớ thương trộm đoạn. Hiện tại có điểm lương thực dư, liền có người nhớ thương trộm đi, chính mình không làm mà hưởng. Lâm Lam thở dài, Kỳ thật không chỉ là bọn họ huyện, khác huyện lợi hại hơn đâu. Đặc biệt thành phố lớn, ngoại lai dân cư nhiều, ngư long hỗn tạp, quả thực là người nào đều có. Thập niên 80-90 các thành phố lớn ga tàu hỏa, quả thực chính là phạm tội thị trường, trộm đoạt lừa gạt việc lạ gì cũng có. Lý công cảm khai nói, rốt cuộc là vật chất bại hoại nhân tâm, vẫn là nhân tâm vốn là lòng tham không đáy. Muốn thật như vậy kia vẫn là cách mạng hảo, ít nhất không nhặt của rơi trên đường. đêm không cần đóng cửa lâm lam cười nói lý công muốn biến thành triết học gia lạc kia tổ trưởng tới ngươi nói một chút rốt cuộc là sao hồi sự lâm lam các lao sư nhưng tha ta ta chính là cái nửa ngụ chữ nơi nào hiểu nhiều như vậy dù sao ta liền biết vật chất là chết nhân tâm là sống nhân tính là không giống nhau có người trời sinh hướng thiện có người chú định làm ác tính bản thiện Ném vào vũng lầy cũng có thể nỗ lực nhô đầu ra khai ra một đóa trắng tinh hoa. Tính bùn ác, ngâm mình ở trong vại mật hắn cũng có thể đem vại mật biến thành tanh tử hủ bại nơi. Cho nên tiền tài có cái gì sai đâu. Mỏ vàng mỏ bạc kim cương quạng, cùng mỏ than mỏ đồng quạng sắt có cái gì khác nhau. Hàng tỷ năm ngủ say cục đá mà thôi. Muốn nói không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, hảo sao. Đương nhiên hảo. Nhưng kêu đến thành lập ở lao động không phải nhân loại mưu sinh cần thiết thủ đoạn cơ sở thượng, nếu là nhà chỉ có bốn bức tượng, giữa nước lạnh căng bụng, rớt cũng không rớt, trộm cũng không có gì hảo trộm, thật đúng là không thể nói được không. Đối với loại này xã hội hiện tượng, bọn họ cũng chỉ có thể khiển trách cảm khái một thời gian, nghị quay đầu lại cùng Hàn Cục Hảo Hảo cử báo một chút, nhìn xem có thể hay không sát sát này sợi tà phong. Lâm Lam biết Hàn Thanh Tùng cũng có khó xử, hắn có thể sử dụng nhân thủ liền như vậy mấy cái, học cái xấu ăn trộm ăn cắp càng ngày càng nhiều, mệt chết bọn họ cũng chảo bất qua tới, càng làm giận chính là, nay đó ăn trộm ăn cắp bắt được giáo dục một chút, còn phải phóng, thả bọn họ còn phạm, ngươi nếu là vì điểm này sự đánh gây hắn tay, kia lại tới phiền thoái, huống chi, lý phó cục đem huyện thành xem đến gắt gao, lại không cho phép hàn thành tùng chạy đến huyện thành đoan hang ổ cái loại này tình huống phát sinh, thật sự là đánh hắn mặt. Mà những người đó tin tức linh thông, khíu giác nhạy bén, biết huyện thành là cảng tránh gió, nhưng không đều giấu ở chỗ này. Cho nên, cùng hàn thanh tùng nói cũng vô dụng, hắn đều vội đến không thấy bóng người. Hắn cái này phó cục trưởng cùng lý phó cục nhiều lần, thật là cái lao lực mệnh. An qua bữa cơm trưa, lâm lam liền đi hậu viện chính phòng nghỉ ngơi một chút, không biết vì cái gì tâm tư có điểm bực bội, như thế nào cũng tĩnh không xuống dưới. Thật vất vả mê hoặc trong chốc lát, đột nhiên một cái giật mình tỉnh. Nàng nhớ tới một sự kiện như tới, đó chính là thư trung nguyên cốt truyện về Hàn Thanh Tùng Chết. Này vốn có hiện thực nhân vật đương nguyên hình tiểu thuyết, càng giống một quyển nửa thật nửa giả nhân vật chuyện ký. Lâm Lam kiếp trước xem qua, cũng chỉ có thể đại thể nhớ rõ nam nữ chủ cảm tình cùng sự nghiệp tuyến mà thôi, chi tiết nhớ không được. Xuyên tiến vào lúc sau, nàng tiếp thu thân thể ký ức, đồng thời còn thần kỳ mà đã biết chính mình người nhà tương lai cốt truyện. Này đó tương lai cốt truyện, mới vừa xuyên tới thời điểm nàng thô sơ giản lược qua một lần, sau lại liền không cẩn thận nghĩ tới, rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt nhi. Lúc ban đầu nàng cùng Hàn Thanh Tùng cùng với bọn nhỏ không có quá nhiều cảm tình còn hảo, sau lại dây dưa càng ngày càng thâm, nàng đã hoàn toàn dung nhập trong đó, không hề đương chính mình là cái ngoại lai người xuyên Việt, những cái đó thê thảm kết cục nàng liền tưởng cũng không muốn đi suy nghĩ. Đặc biệt thư Trung Hàn Thanh Tùng chi tử, nàng vẫn luôn cũng chưa đi tìm tòi nghiên cứu quá. Nàng coi như từ xuyên qua tới về sau, tương lai đã thay đổi, nguyên cốt chuyện chính là buồn vặn vẹo đồng nhân tiểu thuyết, dù sao chính mình nhân sinh như vậy chân thật, ai cũng vô pháp cùng nàng nói là giả. Hiện tại nàng trong lòng đột nhiên liền toát ra cái này ý niệm, Hàn thanh tùng là chết như thế nào. Nếu muốn nói cũng pha phí nàng một chút tâm tư, rốt cuộc cảm tình kháng cự suy nghĩ, lý trí buộc suy nghĩ, luôn là có điểm đánh nhau cảm giác. Vì thế liền ở nửa mộng nửa tỉnh trung nghĩ tới. Dựa theo cốt truyện không sai biệt lắm năm nay qua năm, kính yêu Chu Tổng Lý qua đời, bốn người tổ lại nhắc lên các loại chính trị vận động, không cho phép dân gian thương tiếc. Tình cảm quần chúng xúc động hạ, dân gian tự phát tổ chức các loại thương tiếc hoạt động, tự nhiên cũng có không ít người nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Lúc ấy, đại vượng là không đọc sách, hắn ở huyện thành bột mì xưởng làm việc nhi, thực tế đã bị HS sẽ những người đó bắt cóc. Trải qua mấy năm khảo sát, bọn họ cảm thấy hắn thiên phú cực cao, đáng ra tín nhiệm cùng thâm trình tự bồi dưỡng, liền chính thức làm hắn gia nhập. Bọn họ lặng lẽ đem hắn bắt cóc cấp lao nhân lãnh, làm đầu lĩnh tự mình dạy dỗ, như vậy mấy năm về sau hắn liền có thể nhận ca trở thành tân đầu lĩnh. Đối với bọn họ tới nói, có một cái có thiên phú, có quyết đoán, có tàn nhẫn kính đầu lĩnh trọng yếu phi thường. Tuy rằng mấy cái đầu mục các có sở trường đặc biệt, nhưng là cho nhau chi gian không phục. Không ai có thể vào đầu lãnh Nếu không có thủ lĩnh, chính là năm bẹ bảy mảng, vì không tiêu tan thật vất vả bảo lưu lại tới lực lượng, bọn họ gắng sức bồi dưỡng mấy cái có tiền đầu người trẻ tuổi. Trong đó đại vượng là ưu tú nhất, mặt khác còn có một cái lao nhân lãnh cháu gái. Ở cái kia bí mật tổ chức trộn lẫn cùng với nào đó người không làm hạ, huyện thành, các công xã trị an phi thường loạn, hàn thanh tùng đỉnh áp lực dẫn dắt thuộc hạ triển khai đả kích hành động. Hắn ở pha án trong quá trình, phát hiện đại vượng vào nhầm lặt lối, yêu cầu cần phải đem những người đó một lưới bắt hết. Hắn mang theo thuộc hạ khắp nơi bôn ba, đồng sự càng tay, trong nhà cũng càng làm trầm trọng thêm mà làm ở mỹ làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lưu Xuân Phương, Hàn Kim Ngọc, Hàn Lao Thái thái đám người Tổng hội tận dụng mọi thứ mà tản nàng không xứng với hắn cách nói, lại bịa đặt chút từ không thành có nữ nhân ra tới, ai ai ai coi trọng Hàn Thanh Tùng. Ai ai ai ngờ như thế nào? Kết quả chỉ cần hắn không ở nhà, nàng liền hoài nghi hắn đi ra ngoài cùng ai lêu lổng. Lại bởi vì hắn càng ngày càng không thích chạm vào nàng, liền càng khẳng định là bên ngoài có nữ nhân khác. Bởi vì hắn tổng không trở về nhà, nàng liền đi cục công an đại náo vài lần. Cuối cùng một lần nắm cái xinh đẹp nữ đồng sự vung tay đánh nhau, phi nói nhân ra hồ ly tinh câu dẫn hắn, làm nàng đem người giao ra đây. Với lúc Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở về, kia nữ đồng sự bị lớn lao khuất nục, một hai phải hắn cấp cái cách nói. Nguyên chủ cũng náo làm hắn cùng hồ ly tinh nhất đao lưỡng đoạn nếu không nàng liền mang theo bọn nhỏ đi nhảy sông, lão cục trưởng thật sự điều giải không được liền nói không bằng ly hôn đánh đổ. Hàn Thanh Tùng không đồng ý, cấp nữ đồng sự nhận lỗi, lại làm người đem nguyên chủ đưa trở về. Hắn liền nghỉ ngơi cũng không cố thượng liền lại đi rồi, lúc này hắn đã 4-5 ngày không như thế nào nghỉ ngơi. Cuối cùng, hắn liền không còn có trở về. Chờ cục công an tìm được hắn xác chết đã là 10 ngày sau, trên người bị thọc mười mấy đau, nhất trí mạng chính là một đau cắt thiết hầu Nghĩ đến đây, lâm lam kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trái tim đều có rút đau đớn lên. May mà chỉ là văn tự miêu tả, cũng không có hình ảnh cho nàng tới đón thu, liền tính như vậy, đã cũng đủ làm nàng khó chịu. Nàng ôm chính mình ở tiểu giường ván gỗ thượng hoán hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó xuống đất dùng lạnh băng thủy rửa cái mặt thanh tỉnh thanh tỉnh, nàng một bên lau mặt một bên nghĩ đến đế là ai giết hắn, những người đó là ai. Đáng tiếc nàng biết đến chỉ có văn tự tự thuật, không có hình ảnh, không có người danh, cho nên nàng cũng không biết rốt cuộc ai mới là hung thủ. Cái này làm cho nàng có điểm táo bạo, nàng nghĩ nhiều biết là người nào, sau đó nhắc nhở hàn Thanh tùng làm hắn tất cả đều bắt lại bắn chết rớt. hít sâu một hơi, nàng đem tia cảm xúc nhanh chóng mà áp xuống đi sau đó đi tìm lý công cùng nô công làm việc nửa giờ về sau nàng cũng đã từ mặt trái cảm xúc đi ra nàng tin tưởng vững chắc chính mình xuyên qua đã thay đổi này hết thảy bọn nhỏ tương lai sẽ bị thay đổi hàn thành tùng tương lai tự nhiên cũng sẽ bị thay đổi chờ hắn trở về nàng vẫn là muốn dặn dò một chút làm hắn cẩn thận một chút tuyệt đối không thể một người đơn độc hành động tốt nhất cùng người cùng nhau Buổi chiều tam điểm Hàn thanh tùng cưỡi mổ tỏ từ phía dưới công xã trở về, hắn theo giải phóng đại đạo hướng bắc đi, phía tây có một cái chợ thị trường. Cái này chợ thị trường là năm trước đế tân xuất hiện, đều là huyện thành phụ cận đại đội xã viên nhóm, cầm nhà mình sản xuất đồ vật tới nơi này đổi điểm lương thực hoặc là khắc hiếu. Bởi vì không có nhiều ít nước lục nhi, cũng không có đại vật tư, ba dưa hai táo, huyện cách thủy hội thị trường quản lý làm cũng lười đến đi quảng. Lúc này từ bỏ thói quen xấu, đầu cơ trục lợi không khí đã qua đi, trừ bỏ tài sản nhà nước đại tông đầu cơ trục lợi, loại này nhà mình tiểu thương người bán rong hành động, cũng không ai đi quảng. Mới một năm thời gian nhưng thật ra thành khí hậu, mỗi ngày đều người đến người đi. Đột nhiên, chợ thượng truyền đến tiếng thét trói thai, ai nha, động đao lạp, động đao lạp, còn muốn giết người là sao? Ai nha, giết người lạp giết người lạp. Chợ người trên đàn đột nhiên liền thủy chiều giống nhau chiều hai bên dũng đi, không ra trung gian con đường, chỉ thấy vài cái nam nhân đuổi theo một người nam nhân đánh, trong đó ba người trong tay còn cầm dao giết heo. Bị truy đánh người nọ nhìn đến Hàn Thanh Tùng ngay cả thanh Tiêu cứu mạng, liều mạng mà tiến lên. Hàn Thanh Tùng ấn một chút loa. Mặt sau những cái đó đuổi theo liền dừng lại bước chân, đề phòng mà nhìn Hàn Thanh Tùng, cục công an cũng không thể quản tư nhân đơn đoán, hắn ham hại lừa gạt. đáng chết. Đúng vậy, hắn nói giúp chúng ta lậu người thất bố, chúng ta tiền đặt cọc đều cho hắn, hắn lại nói không hóa, không phải đáng chết là gì? Bọn em trong nhà chờ đưa tang, chờ kết hôn, hắn này không phải chậm trễ bọn em đại sự. Chạy trốn người nọ tránh ở Hàn Thanh Tùng xe bên, run run, kia, kia cũng không thể trách ta, ta, ta cũng không biết nhân ra sao đột nhiên không hóa. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái, thấy là cái hơn 20 tuổi nam nhân. tướng mạo bình thường, dáng người trung đẳng, xem khởi rất gầy yếu. Hắn lại nhìn lướt qua kia mấy cái đeo đao, miếng vải đen bản sắc quần đông áo đông, trên chân là mã khẩu dày đông, vừa thấy chính là ở nông thôn nam nhân. Hắn nói, đi cục công an lục cái khẩu cung. trưởng quan, trưởng quan, tha ta, ta thật sự không làm chuyện gì. Người nọ nóng nảy, đối diện mấy cái đồng hương nhi nhìn hàn thanh tùng liếc mắt một cái, cũng hừ một tiếng, tính mạng ngươi đại. Nói xong bọn họ xoay người liền đi. Những người khác liền như vậy nắm chặt đao đi rồi, giữa một cái lại tay cầm trôi đao, thân đao dán nơi tay trên cánh tay. Hàn Thanh Tùng đôi mắt hơi hơi mị mị, tầm mắt tỏa định hắn, phát động xe máy cố lên môn hướng tới vài người tiến lên. Làm, làm gì? Mấy cái đồng hương nhi sợ tới mức hoảng không ngừng mà né tránh. Phía trước người nọ đột nhiên liền phát túc chạy như điên, Hàn Thanh Tùng nếu hoài nghi liền tất nhiên sẽ không làm hắn chạy thoát. gia tốc nháy mắt liền đuổi theo. Phía trước nam nhân đột nhiên dừng lại bước chân như người, nhảy dựng lên, đao hành ở trước ngực nhanh chóng đẩy kéo ra ngoài. Lúc này hàn thành tùng chính nhanh chóng tiến lên, tiếp theo nháy mắt liền phải đụng phải lưỡi dao sắc bén. Người qua đường nhóm đều sợ tới mức ngừng thở, đôi mắt không trước mắt, mắt nhìn kia công an phải bị người cắt cổ, máu tươi phi nhảy. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức hàn thành tùng thân mình mang theo quân màu xanh lục người nói pha tiếng nhanh chóng hướng tả nghiêng bên phải xe thùng nháy mắt nít lên phanh lập tức hung hăng chụp ở nam nhân trên người nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chụp chung trong tay đao mất đi chính xác hàn thanh tùng trên chân nhất giẫm phanh lại người nói pha tiếng hưu khuynh trở về đồng thời tay phải thành trảo thuận thế một phen kiểm trụ nam nhân cánh tay đột nhiên một quán liền đem hắn liền người đeo đao nện ở xa tiền bùn trên mặt đất nam nhân bị ngã trên mặt đất ngốc một chút dãy ruổi liền phải lên hàn thanh tùng tay trái một trống cả người như chim ưng từ trên xe máy nhảy xuống đi một chân đem mới vừa bỏ dậy nam nhân đá phiên rơi xuống đất thời điểm bốn gối ngăn chặn nam nhân thân thể còn tay cùn cụt một tiếng đem nam nhân chiều sau khảo trụ từ nam nhân nhảy lên đi vào hàn thanh tùng đem hắn ngã trên mặt đất khảo thượng thủ khảo trước sau cũng bất quá là nháy mắt chuyện này chợ người trên đều đại xuyến một hơi nguy hiểm thật thiếu chút nữa bị cắt cổ mọi người nghẹn lại kia khẩu khí nhưng thật ra nhổ ra Ngay sau đó lại bị Hàn Thanh Tùng kinh sợ, này công an sức lực sao như vậy đại. Bọn họ không thấy rõ Hàn Thanh Tùng là như thế nào làm, chỉ nhìn hắn người nói pha tiếng hướng bên trái hoài, xe đấu chụp nam nhân kia, mặt sau là như thế nào liền không thấy rõ. Từ nam nhân nhảy lên đi vào hắn nằm ở xa tiền trên mặt đất, đều bất quá là nháy mắt chuyện này. Hảo! Thị trường người trên bắt đầu bùn bùm mà vỗ tay. Hảo! Hàn Thanh Tùng trực tiếp đem người nắm lên. hướng xe thùng một ném lại đem trên mặt đất kia đem dịch đao nhặt lên tới đây là một phen dịch cốt đao ma đến bén nhọn sắc bén trung gian cư nhiên còn có một cái lấy máu tảo thọc người nói tuyệt đối một đao chí mạng hắn quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái xe thùng nam nhân hơi hơi nhíu mày hắn lại quét liếc mắt một cái mấy cái cầm đao đồng hương bọn họ bị hắn lạnh thấu xương ánh mắt đâm vào không dám ngẩng đầu trong tay đao đều cơ hồ niết không được Hàn Thanh Tùng chiều bọn họ với tay, bọn họ ngoan ngoãn tiến lên. Hàn Thanh Tùng dối tay, bọn họ ngoan ngoãn mà Thanh Đao đưa tới trong tay hắn. Hàn Thanh Tùng, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay chiều thượng. Vài người cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Hàn Thanh Tùng từng cái nhìn lướt qua, này mấy cái thật là nông dân, trên tay có làm việc ma ra tới thô cái kén. Lấy cái cuốc, đại quốc đầu, kéo thuyền thẳng chờ ma ra tới cái kén. cùng luyện đao thương ra tới cái kén tự nhiên có khác biệt, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. hắn phía trước chính là xem người nọ đi đường tư thế, bước chân, cầm đao thủ thế cùng mặt khác đồng hương bất đồng mới sinh ra hoài nghi, như vậy xem chính mình hoài nghi cũng không làm lỗi. Hàn thanh tùng hướng tới kia đầu cơ trục lợi nam nhân liếc liếc mắt một cái ý bảo hắn lại đây, người nọ sợ tới mức đã quên chạy trốn, vẫn luôn đứng ở ven đường đâu lúc này vội không ngừng chạy tới. Công an đồng chí, ngài có gì phân phó? Tên? Phạm, Phạm trừ tịch. Nam nhân lòng còn sợ hãi, mặc kệ là cái kia cầm đao, vẫn là Hàn Thanh Tùng, hắn đều sợ. Hắn thậm chí cảm thấy cái kia cầm đao có phải hay không tưởng thọc chết chính mình à, chính mình cùng hắn cũng không có gì thâm cừu đại hận. Hàn Thanh Tùng chỉ chỉ mặt khác mấy cái xã viên, người dẫn bọn hắn đi cục công an, ném một cái tội thêm nhất đẳng. Phạm trừ tịch chạy nhanh bảo đảm. Một cái không ít. hắn xoay người đối mấy cái xã viên nói, đi, chạy nhanh. Đầu cơ trục lợi cũng chính là phê bình giáo dục, cùng lắm thì chính là viết kiểm tra, mỗi tuần đi cục công an báo danh một chút, không đến mức bị đánh làm gì. Xã viên liền càng không thành vấn đề, cho nên bọn họ cũng không có gì sợ quá. Chờ mấy người kia đi rồi, Hàn Thanh Tùng lại ở thị trường đi bộ một vòng, tìm mấy cái thị dân hỏi một chút tình huống. Tình huống cùng bọn họ nói không sai biệt lắm, chính là vài người nhìn đến phạm trừ tịch, nhận ra hắn tới liền xông tới đuổi theo. Bọn họ mặt khác còn có đồng loa sao? Hàn Thanh Tùng nhìn quét liếc mắt một cái đám người, nhìn xem ai chuẩn dạ, ai lặng lẽ lui lại, kết quả không có gì phát hiện. Hoặc là chính là thật sự không có đồng loa, hoặc là chính là che giấu thực hảo. Hôm nay sự tình có điểm kỳ quặc, hắn không cảm thấy có người dám vô duyên vô cớ đối công an hành hung. Nhưng là kia nam nhân đích sắc chiều hắn hành thích, chuyện này liền không dung kinh thường. Hắn tuần tra một vòng, trong lòng liền có chủ trương, hắn xài bước lên một tỏ, liếc nam nhân liếc mắt một cái, tên họ. Nam nhân hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, vẻ mặt tuyệt nhiên không sợ chết bộ dáng. Hắn thanh tùng mày dẫm hơi hơi một trọn, đùi phải vừa nhấc dùng chân dẫm trụ nam nhân ngực, thủ đoạn vừa lật kia con dao giết heo liền hướng tới nam nhân cổ xẹt qua đi. Hắn trong mắt hung ác mũi nhọn so đao phong còn muốn cho người sợ hãi, nam nhân hai mắt bỗng dưng trận lên, bật thốt lên, phan sĩ nông. Người đào khó khăn lắm dừng lại, lạnh như băng một đường đè ở trên cổ, phan sĩ nông không tự chủ được mà run run một chút. Hàn thanh tùng khẽ hừ một tiếng, đem dao nhỏ cắm ở xe máy bên trái vượt túi, phát động mồ tỏ rầm rầm mà đi. Đại hắn đi rồi, trong đám người một cái rung mạo bình thường lao nhân nhìn hàn thanh tùng bóng dáng. Ánh mắt như giếng cổ giống nhau gợn sóng bất kinh. Hắn ăn mặc miếng vải đen đại áo, sao xuống tay, mang đỉnh đầu mũ lông chó, sen lẫn trong trong đám người một chút đều không chớp mắt. Hắn rầm rậm chân, cùng bên cạnh bán cháo ly xã viên nói, hôm nay nhi, thật lãnh, cũng không phải là sao. Lao ca, cái kia công an thật lợi hại, hang hái. Có người như vậy, thật đúng là chúng ta dân chúng phúc khí đâu. Mấy cái bán đồ vật xã viên sôi nổi nghị luận. Cũng không phải là sao, mấy ngày nay này đó hôn đản ăn trộm ăn cắp quá nhiều, ta hôm trước đã bị đào đâu. lão nhân sao xuống tay thở dài, này thế đạo, ăn trộm ăn cắp cũng chính là đào hai khối tiền, thật có chút người, hắn đào mệnh à, khó nói ai tốt ai xấu đâu. Nói hắn trong miệng hừ tiểu khúc, hơi hơi đà bối lão đảo lắc lư mà đi rồi, trăm ngàn năm tới, được làm vua thua làm giặc, quản hắn đế vương đem tướng, quản hắn yêu ma quỷ quái, hoàng thổ một bồi đều làm cổ. Sáng nay có rượu sáng nay say, một ngụm tiểu rượu một ngụm đậu phộng. Lang cái lý cái lang. Hắn chậm gì gì mà đi một chỗ phổ phổ thông thông sân, chụp hai hạ môn, bên trong lập tức có người mở cửa, hắn đi vào đi sống lưng lập tức dựng thẳng tới. Lao cha, như thế nào? Lao nhân thở dài, ai về chỗ người nấy, thành thật miêu lên, thời cơ chưa tới a, Thực sự có như vậy nghiêm trọng? Càng nghiêm trọng, các ngươi cũng chưa lòi đôi. Lão cha yên tâm, một chút không lẩu, han chảo cũng bắt không được chúng ta tinh nguyện, đều là một ít túm. Lão nhân còn ở nơi đó nhéo đầu ngón tay lẩm bẩm, tính nêu bính thần A, trời sụp đất nước hảo thời điểm. Xem ra thời cơ chưa tới, lại chờ hai nguyện, qua năm lại xem. Lão cha, kia này đó tiểu tử nhóm. Ha, bọn họ có cái gì quan hệ, vừa lúc làm cho bọn họ thói quen thói quen. Làm chúng ta này một hàng. cùng cục công an giao tiếp đó là không tránh được trong nha môn thường tiến thường ra cùng công an quan hệ mới hảo sao chúng ta này hành nhi từ xưa đến nay đều không phải một mình chiến đấu hang hái bạch đạo công an hắc đạo đầu đao liếm huyết chúng ta đâu chính là trung gian kiếm cơm an tội không đến chết ai lấy chúng ta không chiêu lao cha nói đúng nhớ kỹ lâu các ngươi mấy cái bất luận kẻ nào không thể dính mạng người chỉ cần không nợ mệnh sao tích đều hảo thuyết lao cha giao hơn đến là đáng tiếc đáng tiếc a Lão nhân lắc đầu lao cha đáng tiếc gì đáng tiếc đứa bé tia a thật tốt hài tử a ai lão nhân nhìn quét trong phòng một vòng người tuy rằng một đám khôn khéo có khả năng xem như tài năng đáng tiếc a bất kham tiếp thu y lý bác luôn có một loại nối nghiệp không người cảm giác bồi dưỡng một cái người thừa kế không có cái mười năm sau là không thành Tốt nhất chính là từ hài tử bắt đầu giáo, một khi tuổi rất có chính mình tâm tư, huy không thân bẻ không thẳng, gái không đúng chỗ ngứa vô dụng công. Có người không phục, lại hảo cũng không có ta tiểu nha nha hảo. Nha nha lão nhân ngược lại có chút lưỡng lự, dựa theo nguyên kế hoạch, nha nha có thể đường tương lai tiểu tổ nãi mãi. hai vợ chồng một cái quản nam nhân một cái quản bà nương. Nguyên bản lão tam cho hắn nhìn chúng kia hài tử, hắn cảm thấy mọi cách hảo, nhưng là cũng không thể dễ dàng tiếp nhận. Còn cần quan sát giam 3 năm. Kế hoạch rất khá, quan sát dăm 3 năm, làm lao tam giáo một ít tiểu ngoạn ý nhi học xong về sau cũng có cảm tình thấy được trung tâm liền bắt đầu hảo hảo bồi dưỡng. Chờ đến 15-6 là có thể một mình đảm đương một phía, đến 20 không sai biệt lắm là có thể quản một phương sinh ý như vậy chính mình là có thể an hưởng lúc tuổi già, hảo hảo dưỡng lão chờ chính mình quy thiên, vị trí là có thể truyền cho hắn. Đáng tiếc a hảo hảo kế hoạch bị hàn thanh tùng cấp quấy rầy. Ai, 5 năm, năm đi qua, tuy rằng lại bồi dưỡng mấy cái không tồi hài tử, nhưng tóm lại không có kia hài tử như vậy xuất sắc, mỗi người đều không bằng nha nha. Nếu là kia hài tử đi theo chính mình, hiện tại đã sớm thoát thai hoán cốt đâu. Như vậy nghĩ, hắn đối hàn thanh tùng liền có chút hoán khí, hảo hảo người thừa kế cấp lộng không có. Bất quá hôm nay làm người thử một lần, hắn lập tức tỉnh táo lại. Người này không thể cứng đối cứng a là cái lánh ngạnh gốc dạ. Hảo dân không cùng quan đấu. Thả lại chờ hai năm. Lao Tam, ngươi còn theo ta đi. Các ngươi nói cho lão Nhị, làm hắn thu liếm chút, cẩn thận một chút, không cần đắc ý vênh báo. Hàn Thanh Tùng rất có thể đối hắn có điều lưu ý. Bồi dưỡng mấy cái đem đầu cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng muốn tiểu mười năm đâu. lao Cha, kia Phan Giao nhỏ sao chỉnh. Không có việc gì. hắn biết làm sao bây giờ hàn thanh tùng cũng không thể như thế nào hắn ta đưa hàn thanh tùng một cây đao làm hắn cùng lý khoáng cựu tiêu hao tiêu hao vừa lúc cũng rèn luyện rèn luyện này đó tiểu hải tử làm cho bọn họ thói quen một chút cùng công an giao tiếp lại quá hai năm làm chúng ta này hành đầu tiên đến trường ổn có mệnh mới có phúc là ta đi rồi mấy năm nay liền bất quá tới các ngươi cũng không cần tìm ta cũng tìm không thấy ta Tuy rằng có hộ khẩu chế độ, nhưng trời nam biển bắc, thật đúng là ngăn không được hắn. Lão nhân mang theo một cái chung đẳng thiên trước tử cả người bao vây đến dị thường kín mít, người rời đi tiểu viện. Ngày mùa đông, gió lạnh đến xương, ra cửa khăn chùm đầu bọc đít là bình thường, ai cũng sẽ không hoài nghi. Rời đi tiểu viện về sau, lão nhân cùng lão tam ở trên đường đi, hắn nói, đánh giá mấy năm nay về sau, chúng ta ngày lành liền chân chính tới. Đến lúc đó lão nhị sướng môn người đánh cuộc môn, lão tứ tương môn, lão ngũ lửa môn, lão lục trộm, tập môn, các ngươi các thành nhất thống nhớ kỹ, chúng ta bất hỏa những cái đó bỏ mạng đồ đệ trốn lẫn, không kiếm lộ, không cướp bóc, không bắt cóc tống tiền, không cưỡng gian. Chúng ta là hôi nói, chúng ta không phải hắc đạo. Thổ ra, đệ tử nhớ kỹ. Ai, thật tốt hài tử a, đáng tiếc. Lão nhân toái toái niệm chứ, sao xuống tay, lão đảo lắc lư mà hướng nhà ga đi. Trở lại cục công an, Hàn Thanh Tùng liền đem kia nam nhân ném cho phía dưới người đi thẩm vấn thuận tiện làm cho bọn họ lưu ý đợi lát nữa tới mấy cái cùng nhau làm tốt ký lục, hắn Tắc đi tìm Tôn Chắc Văn. Hàn Cục đã về rồi. Tôn Chắc Văn vui sướng hài lòng. Hàn Thanh Tùng sắc mặt lạnh lẽo, cấp mọi người phát thông chi, ngày mai tới huyện thành báo danh, huyện thành phụ cận đêm nay tập hợp. Tôn Chắc Văn vẻ mặt nghiêm lại, biết muốn đại làm một phiếu. Hàn Thanh Tùng cầm kia thanh đao hồi văn phòng thời điểm, vừa lúc đụng tới Lý Phó Cục. Lý Phó Cục cười, Hàn Cục đã về rồi. Hàn Thanh Tùng không để ý đến hắn, lập tức vào văn phòng. Lý Phó Cục, ta thảo, ngươi tún cái dám A hắn trong lòng mắng lại cảm thấy không đúng, còn phải quay đầu lại đuổi theo tiến văn phòng. Hàn Cục, ngươi đây là có ý tứ gì? Như thế nào chính là ta đắc tội ngươi? Hàn Thanh Tùng bang một tiếng đem dịch đao chụp ở bàn làm việc thượng. Dơ hổ hồ, hồ trôi đao âm u không biết ngâm quá nhiều ít heo huyết, đen kịt thân đao, sáng như tuyết lơi dao, thật là một phen khoái đao, không biết giết qua nhiều ít heo. Lý phó cục ra đầu tê dần, ta nói Hàn Thanh Tùng, ngươi có ý tứ gì? Hàn Thanh Tùng liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở ngươi một chút. Cao vệ đông đẩy cửa tiến vào, chỉ cảm thấy trong phòng áp khí như thế nào như vậy thấp, hắn cơ hồ mại không tiến bộ tới. Nhìn đến kia Thanh Đao. Cùng với hai người chi gian giường cung bạc kiếm bầu không khí, hắn ai nha một tiếng, đây là Như thế nào cái tình huống? Ta tôi không phải thời điểm. Ta nói lý cục ngươi rất có dũng khí a, dám khiêu khích Hàn Thanh Tùng, muốn cùng hắn quyết đấu. Lý Phó Cục dùng tay bá kéo một chút chính mình đầu tóc, cả giận nói, dũng khí cái dám, ta biết sao hồi sự. Hắn, hắn a hắn dùng ngón tay chỉ Hàn Thanh Tùng, vừa trở về liền không cái mũi không mặt mũi. Bang chụp cho ta một cây đao, đây là có ý tứ gì? Còn tưởng cho ta một đao tử. Cao vệ đông tiến vào thời điểm kỳ thật biết điểm chuyện này, hắn theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân, đừng nói hắn, hai người bọn họ thêm lên cũng không đủ hàn thanh Tùng tấu. Rốt cuộc bộ đội hạ tầng bò dậy, cùng văn chức cán bộ dâng lên tới kia không phải một cái lực lượng cấp bậc. Hàn thanh Tùng nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, thư nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ kia thanh đao trực tiếp đi rồi. Hàn Thanh Tùng vừa đi, trong phòng đỉnh trệ dòng khí khôi phục kích động, áp lực không khí cũng nháy mắt tùng hoãn. Cao vệ đông thư khẩu khí, Lý phó cục mắng, thần mã ngoạn ý nhi. Mất công chính mình trước kia còn tổng khen hắn, tưởng đề bạc hắn, chiếu như vậy xem, nếu là chính mình đương cục trưởng, cái thứ nhất trước đem Hàn Thanh Tùng cấp đá công xã đi đương cái gì cho má công an đặc phái viên. Cao vệ đông nghĩ nghĩ, đại khái cũng có thể biết chuyện gì. Huyện thành này chỗ ngồi là về Lý Phó Cục quản, hắn sợ Hàn Thanh Tùng đoạt công lao, hiện giờ xem đến gắt gao, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. Vì thế những cái đó không làm việc đàng hoàng, phạm tội nhi, không thiếu được đã nghe phong mà động, có việc nhi liền chạy tới trốn tránh, ở huyện thành làm sự. Hàn Thanh Tùng người là công xã công an đặc phái viên, ở huyện thành là không có công an quyền lực, đừng nói bắt người, liền bình thường hỏi ý đều tính vượt qua. Lý phó cục nhìn chằm chằm thật sự lao. Này không thể nghi ngờ liền cấp Hàn thanh tùng rất nhiều công tác tạo thành cản tay, gián tiếp cấp không hợp pháp phần tử che chở. Nhưng Lý phó cục mặc kệ cái này, ở trong mắt hắn quan trọng nhất chính là chính mình địa vị không thể bị người uy hiếp. Lúc này hắn phía dưới người tới báo cáo Hàn thanh tùng bắt người, ở phòng thẩm vấn đâu, Lý phó cục lập tức liền phải đi để người, hắn dựa vào cái gì ở huyện thành bắt người. Thật cũng là chúng ta thẩm. Cao vệ Đông thông thả ung dung nói, Lý cục, này án tử ngươi sợ cắm không thượng. Lý phó cục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cao vệ Đông vươn ngón trỏ thật cẩn thận địa điểm điểm kia thanh đao, đây là hành thích Hàn cục đao, dám hành thích phó cục trưởng. Phó cục trưởng đương nhiên đến tự mình hỏi đến, ngươi thật đúng là không thể nhúng tay. Lý phó cục nhận ra, có người ám sát Hàn thanh tùng. Hắn cái thứ nhất ý niệm, ai? Con mẹ nó tuyệt đối không phải ta. Cái thứ hai ý niệm. Hôn đàn này rốt cuộc chọc nhiều người tức giận, có người không quen nhìn hắn muốn làm hắn. Cái thứ ba ý niệm, ngoa tào, cái nào chán sống rồi muốn cùng hàn thành tùng so sức lực. Cuối cùng lại là, đậu má, ở lao tử địa bàn động thủ, này không phải cấp hàn thành tùng cơ hội nhúng tay. ngươi có bản lĩnh ngươi ở huyện thành bên ngoài sát, giết hắn 800 hồi lao tử không đợi quản. Vì thế, án này lý phó cục không thể nhúng tay, còn không được làm gì, không được có động tác nhỏ. Bởi vì nếu hắn động một chút, Hàn Thanh Tùng liền có thể hoài nghi có phải hay không hắn có liên lụy. Cho nên Lý Phó Cục chẳng những không thể động, còn phải thành thành thật thật mà phối hợp, hận không thể Hàn Thanh Tùng chạy nhanh còn chính mình trong sạch. Vui mừng nhất mà không gì hơn tôn chắc văn, ha ha, phía trước bị Lý Phó Cục thuộc hạ đè nặng, tức giận đến hắn đều tưởng hồi công xã. Lúc này Hàn Cục thẩm án tử, muốn cái gì tư liệu hỏi tình huống như thế nào. Những cái đó cầu nhật không có một cái dám không phối hợp. nay án tử mặt ngoài không gì, đều không phải án tử, chính là Phạm Trừ Tịch nhận thức xưởng dệt vài người, có thể từ nhân ra nơi đó đầu cơ trục lợi vài dệt. Hắn liền khắp nơi đầu cơ trục lợi, tới rồi ra sơn đại đội, hắn uống lên chút rượu, vừa lên đầu liền khoác lác, cùng nhân ra nói chính mình muốn nhiều ít lộng nhiều ít. Trong thôn vừa lúc có việc hiếu hỉ yêu cầu, hiếu thuận nhi tử tưởng tỏ vẻ một chút, Mặc áo tang vải bố trắng không thể thiếu, nhưng là thấu bố phiếu liền hai thân đồ tang thấu không đồng đều, cho nên liền tưởng cùng phạm trừ tịch mua. Kết quả phạm trừ tịch lấy không ra, bởi vì xưởng dệt người không hứa hẹn hắn nhiều như vậy, liền chậm trễ nhân ra hiếu tử biểu hiếu tâm. Lan qua lộn lại cũng không tốn dạng. Liên điểm này chuyện này không đến mức làm phan sĩ nông động đao đối công an hành hùng, trừ phi hắn là có mục đích địa ra tay, kia hắn chính là biết hàn thanh tùng, buôn hắn tới. Mà Hàn Thanh Tùng tự giác cùng những người này cũng không coi ân oán, nếu bị người đấu kỵ hận, đó chính là bởi vì công vụ. Hàn Thanh Tùng tự nhận ở công vụ thượng cũng không có gì hoan giả sai án, rốt cuộc hắn cũng không làm qua bao lớn án tử, không đến mức làm người đi lên liền thọc dao nhỏ. Trực giác nói cho hắn, nơi này có việc. Hắn ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, đi vào phòng thẩm vấn, nói là phòng thẩm vấn bất quá một gian căn nhà nhỏ, một bàn tam đem ghế rửa. Phan sĩ nông bị phản khảo ngồi ở ghế trên, đối diện là một cái công an cùng tôn chắc văn. Lặp lại hỏi hảo chút biến, cũng hỏi không ra thứ gì tới. Hàn Thanh Tùng đem ghi chép cầm lấy tới nhìn nhìn, không chút để ý mà liếc phan sĩ nông liếc mắt một cái, ngươi cùng cái nào công an có thủ án. Công an không có thứ tốt. Phan sĩ nông hừ lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, tựa hồ hắn chính là cửu thị công an, cùng là ai không quan hệ. Tôn chắc văn một phách cái bàn. Công an có hư có tốt, ta xem ngươi như vậy phần tử xấu liền không một cái thứ tốt. Hàn Thanh Tùng xem hắn không nói, liền đối Tôn Chắc Văn nói, đi hắn đại đội cha, nhìn xem có cái gì cũ tình. Tôn Chắc Văn liền đi an bài. Hàn Thanh Tùng đi đến Phan Sĩ Nông bên người, đánh giá hắn liếc mắt một cái, người chiều này ai dạy? Phan Sĩ Nông, không ai giáo. Hàn Thanh Tùng, người thường không có như vậy xảo kính cùng đạo pháp. Nguyên bản chạy vội. Đột nhiên dừng lại chiều nhảy lùi lại lên, còn muốn ở nháy mắt suốt đau trừ phi luyện qua căn bản làm không được. Phan sĩ nông chính là không thừa nhận chỉ nói chính mình luyện, liền sẽ như vậy bà bốn chiêu. Hàn Thanh Tùng cũng không ép cung, khiến cho người trước đem hắn hảo hảo nhốt lại, chờ La Hải Thành tới, đem hắn giao cho La Hải Thành, những người khác giống nhau không được tiếp cận. Hàn Cục, ngươi yên tâm, ta thủ hắn. Hàn Thanh Tùng Đảo sẽ không hoài nghi là lý phó cục an bài hoặc là sẽ diệt khẩu. Không như vậy phức tạp, nhưng là hắn cũng muốn dùng người này làm văn, đánh vỡ huyện thành chỗ hồng, lý khoáng cửu hoa địa bản hành vi thật sự là gây trở ngại công tác. Hắn thừa dịp cơ hội này, đem la hải thành những người đó điều lại đây, tập trung đối huyện thành trải vớt một lần, trọng điểm đột kích, đánh đánh tân lên những cái đó đổi khí thế. Từ năm trước bắt đầu ăn trộm, vào nhà trộm cướp, đoán mệnh, âm mưu này đó không hợp pháp phần tử lại nhiều lên cũng may bởi vì quản không nghiêm khắc còn không có cái gì chặn đường cướp bóc vào nhà cướp bóc không từng ra mạng người nhưng là này cũng đủ phá hư trị an cấp thị dân cùng xã viên nhóm tạo thành rất xấu ảnh hưởng người thường chỉ biết nói gần nhất như thế nào ăn trộm nhiều lên không thể tưởng được khác hàn thanh tùng lại biết không có một cái ăn trộm là cô lập ăn trộm không phải chống giống xuất hiện cũng không phải chống giống liền sẽ Bọn họ là có tổ chức, có huấn luyện. Hắn có lý do hoài nghi cùng mấy năm trước quải đại vượng nhập bọn chính là một đám. Khi đó hắn bắt một ít tiểu lâu la, nhưng là phía trên vài người lại không bắt được. Trải qua mấy năm nay, bọn họ lại huấn luyện thành viên mới, hoàn toàn có khả năng. Lý khoáng cửu không làm, quả thực chính là này đó đội nhi đã tấm. Đương nhiên, cũng có thể không ngừng một cái đội. Hàn Thanh Tùng an bài một chút liền đi bên ngoài đi một chút. Loát loát ý nghĩ, ở nhân dân trên đường đi rồi hai tranh nhi liền nhìn đến Lâm Lam cưới xe đạp trở về. tham ca! ngươi gì thời điểm trở về? Lâm Lam nhìn đến hắn xuất hiện ở trước mắt đừng đề cao hứng cỡ nào, đặc biệt buổi trưa mới nhớ tới như vậy không vui chuyện này tới. Lúc này kích động mà xe đạp sẽ không cưới, thẳng tắp hướng về phía hắn đâm qua đi. Hàn Thanh Tùng cũng không tránh làm, bàn tay to bắt lấy xe long đầu, ổn định xe đạp. Cánh tay rối ra liền đem Lâm Lam ôm xuống dưới. Hắn nói, trở về có trong chốc lát. Lâm Lam xem hắn giữa mày bao trùm một kia mỏi mệt, đau lòng nói, mấy ngày nay có phải hay không cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi ăn cơm a Nàng điểm mũi chân, bám vào cánh tay hắn, cho hắn thuận thuận giữa mày. Hắn nắm lấy tay nàng, một tay kia đỡ tay lái, nghỉ ngơi, ở dưới đại đội ở nhờ. Xem nàng vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt mềm ấm lại lưu luyến, tức khắc làm hắn trong lòng có chút mềm mại, Bổ sung nói, An đến khá tốt, bọn họ đại đội vừa lúc giết một đầu heo. Lâm Lam cười rộ lên, ai nha, còn có thịt heo ăn, tiểu sinh sống không tháo. Hôm nay buổi tối chúng ta sớm một chút về nhà nấu cơm ăn. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, nay liền trở về. Hai người trở về cách thủy hội, Hàn Thanh Tùng đi theo tôn chắc văn nói một tiếng, chờ la hải thành tới đem án tử giao cho hắn. Nói cho hắn thanh tràng kế hoạch, hắn biết. Tôn chắc văn, được rồi. Lâm Lam trở về một chuyến chính mình văn phòng, ra tới cùng hàn thanh tùng cùng nhau về nhà. Bọn nhỏ cũng vừa vặn tan học về nhà, nhìn thấy hai người trở về, Tam Vượng cùng Tiểu Vượng chạy như bay lại đây, một người một bên nhào vào Lâm Lam trên người. Tiểu Vượng, Nương, ta rất nhớ người A. Tam Vượng, Lâm Căn Sự, Hảo xảo A. Lâm Lam bắn hắn chán một chút, hôm nay đi học thế nào? Tam vượng nghiêm túc thật sự, so bơi lội đều nghiêm túc. Tiễn tâm. đại vượng cùng mạch tuệ, nhị vượng đi theo hai người bọn họ mặt sau. Nhị vượng mở cửa, lúc này cao lăng hai anh em cũng chạy tới. Hàn thúc thúc, lâm a di, hai anh em rất có lễ phép hỏi hảo. Cao vũ bị hắn ca ca buộc, vẻ mặt miễn cưỡng, không dám hướng đại vượng trước mặt tấu. Hàn thanh tùng gật đầu một cái, nhị vượng mở cửa, hắn liền đi theo đi vào. Cao lăng nói. Hàn vượng quốc, ngày mai cùng nhau đánh bóng rổ a. Đại vượng, nhìn kỹ hắn nói Hắn còn muốn đi luyện xe đâu Xem hắn không có mời nhà bọn họ đi ngoạn nhi ý tứ Cao lăng thực mất mát, lại nhìn mạch tuệ liếc mắt một cái Kết quả mạch tuệ đã đẩy tam vượng tiểu vượng ra đi Căn bản một ánh mắt cũng chưa cho hắn Cao lăng, cũng là đủ rồi Hắn nơi nào liền đắc tội nàng Cao vũ lôi kéo hắn làm hắn chạy nhanh đi Có bệnh à Một hai phải hướng Hàn vượng quốc trước mặt ấu, muốn cho hắn đá ngươi vẫn là như thế nào ngược ngươi a. Lâm Lam quay đầu lại xem hai người còn ở cửa, suy nghĩ muốn hay không mời bọn họ lại đây chơi. Đại vượng, ăn qua cơm chiều tìm người chơi. Cao Lăng lập tức cười rộ lên, hảo, ra đây chờ ngươi a. Vào phòng, Lâm Lam một nhà trước nấu cơm. Trong nhà có phía trước độn thịt khô gà, thịt khô, đều đông cứng ở trong viện tiểu lưu dùng bản tử cái. lúc này lấy khối thịt khô ra tới tẩy tẩy hóa khai làm một cái thịt khô đậu ra hầm cải trắng lại hầm thượng khác dương muối, lưu thượng bột lên men bài thi lòng bếp lại thiêu mấy cái khoai lang đỏ bởi vì hai cái giường đất đều phải nhóm lửa một cái khác nổi lại làm tảo tía trứng hoa canh tam vượng tiểu vượng hỗ trợ nhóm lửa nhị vượng cùng mạch tuệ nấu cơm trang xong nồi về sau nhị vượng nhìn xem trong nhà mặt bài thi ăn không có Đến bột lên men lời dẫn ngày mai trường mặt cuốn. Hiện tại nhà bọn họ sinh hoạt càng tốt, cơ bản đều ăn tế mặt. Hàng ngày món chính chính là tế mặt màn đầu. Bài thi này đó, không hề làm bột ngô cùng tế mặt nhị hợp mặt bánh bột ngô. Bột ngô lưu trữ làm bắp cháo, quán bánh rán, lại chính là trộn lẫn khoai lang đỏ, gạo kê, đậu nành trở, cao lương là không hề ăn. Trưng ra tới bánh rán nhiều tầng có men từ bài thi. tự nhiên so mì chưa lên men hổ ra tới ăn ngon đến nhiều xốp mà dai mềm mại vị hảo dưỡng dạ dày mì chưa lên men ăn dễ dàng nóng ruột ăn cơm xong mạch tuệ cùng nhị vượng lánh hai đệ đệ làm bài tập học tập đại vượng đi tìm cao lăng ngọn nhi tam vượng xem tiểu vượng mới mấy ngày liền trở về ái học tập hảo hài tử hàng ngũ không thiếu được cũng đến làm ra ái học tập bộ dáng liền tính trang cũng muốn trang đến giống mô giống dạng làm xong tác nghiệp Tiểu vượng dùng hắn sở học không nhiều lắm tiếng Anh từ đơn làm một đầu rất đơn giản ca khúc, giai điệu thanh thoát ngắn gọn, sướng lên làm nhân tâm tình sung sướng. Hắn còn làm nhị ca đạn đàn ghi ta cấp nhạc đệm. Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng tản bộ trở về, vừa lúc nghe được bọn nhỏ ca hát thanh âm, nàng tâm lập tức liền dừng ở thật chỗ, kiên định thật sự. Nàng làm Hàn Thanh Tùng sớm một chút tẩy tẩy ngủ. Bọn họ ở toilet trang một cái đơn giản tắm vòi sen trang bị, trong nhà có bếp lò. Nước ấm không ngừng, tắm vòi sen liền phương tiện. Nàng làm Hàn Thanh Tùng đi tắm nước nóng, trở về ngủ đến thoải mái. Đêm nay Lâm Lam không chờ bọn nhỏ, nàng cùng Hàn Thanh Tùng liền trước tắt đèn. Bọn nhỏ cũng biết Hàn Thanh Tùng mấy ngày nay không ở nhà xuống nông thôn vất vả, đều không hề lớn tiếng nói chuyện, đóng cửa cùng radio, đọc sách soát đề, an an tĩnh tĩnh. Lâm Lam trong lòng có việc nhi, nàng vẫn không núp nhích. Hàn Thanh Tùng phiên cái thân ôm nàng, tưởng cái gì đâu. Lâm Lam cười cười, "Ngủ đâu, có thể tưởng cái gì a?" Hàn Thanh Tùng liền đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, hôn hôn, bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt nàng chân bóng phía sau lưng, "Còn không đến 9 giờ, có điểm sớm." "Lâm Lam, ngươi buổi tối muốn hay không đi tìm La Hải Thành?" "Không cần, hắn biết như thế nào làm." Hắn gần nhất xuống nông thôn đều mang theo La Hải Thành cùng Hàn Thanh Vân, La Hải Thành so Hàn Thanh Vân trưởng thành càng mau. Cho nên hắn khiến cho La Hải Thành phụ trách cái này, làm Hàn Thanh Vân còn quản các công xã tập hợp công tác. Tam ca, ngươi xuống nông thôn có nguy hiểm không a? Lâm Lam gối cánh tay hắn, hướng hắn lại tới gần một ít, chỉ cần hắn ở, trong ổ chăn vĩnh viễn nóng hầm hở. Có thể có cái gì nguy hiểm? Không có. Đều là chút bình thường bà cánh, khởi điểm khoe miệng, cùng đại đội cán bộ nháo mâu thuẫn, không có gì quan trọng. Hàn Thanh Tùng nói. kia hôm nay là sao hồi sự. Lâm Lam ở cách ủy hội thời điểm không hỏi cũng chưa nói, nhưng nghe người ta nói hôm nay Hàn Cục gặp được nguy hiểm, có cái nam nhân cầm thanh đao tử muốn chém hắn, nhưng đem nàng dọa nhảy dự. Tuy rằng nàng là trước nhìn đến Hàn Thanh Tùng hảo hảo, lại nghe nói có người động đao tử, trong lòng vẫn là có chút phát khẩn. Có này một người nam nhân, kia còn có hay không khác đâu. Hàn Thanh Tùng, có người ở chợ thị trường đánh nhau, ta đi căn ngăn. Đem người thuận tiện mang về tới để ra nghi vấn. Kia mấy cái mua bố xã viên đều là bần nông và trung nông, giáo dục hạ đánh đổ, giáo nhỏ đều không thể tích thu, còn phải còn cho bọn hắn, liền thả bọn họ trở về. Nhưng là Phan Sĩ nông cùng Phạm trừ tịch lại muốn khấu lưu một trận nhi, sờ sờ đế lại nói, hắn sợ Lâm Lam lo lắng, tự nhiên không chịu nói Phan Sĩ nông lúc ấy kia một đao là hướng về phía hắn tới. Nói thật Nếu khác trường hợp nhìn đến phan sĩ nông chơi đao, hắn sẽ khen một câu chơi đến không tồi. Lúc này sao, chính mình cho hắn bắt lại, tự nhiên phải hảo hảo thẩm vấn này đao pháp nơi nào học, với ai học từ từ. Tuy rằng học đao không phạm pháp, ở nông thôn không ít người đương quá binh, hoặc là đi theo cũ xã hội võ sư học quá, nhưng là đều phải có dấu vết để lại. Hắn chỉ cần nói ra, vậy có thể cho người đi tra, nhìn xem cái này nơi phát ra là đang làm gì. Có thấy hay không quang? Nếu không sợ gặp người, kia phan sĩ nông tự nhiên sẽ nói. Nhưng là phan sĩ nông lăn qua lộn lại nói chính mình đào pháp là gia truyền, hắn cha năm đó sẽ chơi hai chiều, dạy cho hắn, hắn không thể dạy cũng hiểu, luyện được nhiều liền sẽ càng nhiều. Hàn Thanh Tùng cũng không loạn hoài nghi, chờ ngày mai đi phan sĩ nông ra điều tra hỏi một chút, nhìn xem thôn dân hàng xóm nhóm nói như thế nào. Lâm Lam đem mặt dán ở ngực hắn, ôn nhu nói. Tam ca, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình A người xấu là chảo không riêng, nước quá trong át không có cá, người khắc khe át không có bạn. Chỉ cần có người, sẽ có người tốt người xấu. Ngươi chỉ cần chảo những cái đó tội ác tài trời, bắt được liền hung hăng trừng phạt. Những cái đó dâu ria, liền giao cho chính bọn họ cha mẹ giáo dục. Rốt cuộc bọn họ liền như vậy mấy cái công an, nếu chảo mãn thành ăn trộm ăn cắp, lại như thế nào chảo lại đây? bắt được cũng không thể hung hăng xử phạt, nhiều lắm giáo dục mắng một đốn, hao phí tinh lực. liền nói hiện đại xã hội, công an hệ thống phát đạt, phần tử xấu cũng chỉ nhiều không ít. Hàn Thanh Tùng trở mình nằm thẳng, làm nàng ghé vào chính mình ngực có thể giãn ra chút, người nói rất đúng. trừ phi có cực đại nắm chắc bắt ba ba trong giỏ, chúng ta không thể đem đối phương bước đến tuyệt địa. nếu có thừa mà, bọn họ liền có băn khoăn, không dám bi quá hóa liều. một khi tiến vào tuyệt địa. Bọn họ lại vô lưu luyến, liền dễ dàng cá chết lưới rách. Chúng ta không thể lấy chính mình đi chạm vào bọn họ những cái đó làm ẩu gạch ngói. Lâm Lam ghé vào ngực hắn, ngẩng đầu lên, tuy rằng trong phòng ánh sáng cực ảm, nàng vẫn là có thể chuẩn xác mà nhìn về phía hắn mặt bộ. Nàng thanh âm là xưa nay chưa từng có ôn nhu, mang theo nhỏ đến không thể phát hiện tình cầu, dừng ở hắn trong thai cũng là xưa nay chưa từng có hiếm hay, làm hắn vô pháp cự tuyệt. Hắn đã lại không thể giống ở quân đội như vậy nghĩa vô phản cố bất kể sinh tử. Hắn thủ săn nàng đầu áp hướng chính mình, hôn hôn nàng, nghe ngươi. Lâm Lam cười rộ lên, ghé vào ngực hắn, tam ca ngươi thật tốt. Hắn tâm thần rung động, xoay người đem nàng phúc tại thân hạ, còn có thể càng tốt. Lâm Lam, ngươi xuống nông thôn quái mệt, chúng ta vẫn là ngủ. Hắn đã không nghĩ nói nữa, chỉ nghĩ dùng hành động tới tỏ vẻ hắn là thật sự tưởng cùng nàng ngủ. Chờ lâm lam lên thời điểm, hàng thanh tùng đã sớm đi ra cửa cùng La Hải thành hội hợp, nàng làm cơm sáng, đại vượng mang theo đệ đệ mội mội ra thể dục buổi sáng. Hiện giờ đại vượng mấy cái ra thể dục buổi sáng cũng là huyện cách thủy hội đại viện một cảnh, tổng có thể chọc đến không ít người quan khán, thậm chí còn gợi lên mấy cái xuất ngũ lao binh hoài niệm, cũng đi theo bọn họ cùng nhau. Trải qua này một năm tích lũy, cũng phân biệt không nhiều lắm hai cái ban nhân số, bọn họ đều đem đại vượng làm lớp trưởng. sáng nay cao lăng cũng lãnh đệ đệ ra nhập cao vũ là vẻ mặt không vui hắn muốn ngủ nương a chạy bộ về sau còn có khắc huấn luyện cao lăng cũng không giới toàn trường liền đi theo đi bộ hắn đối mạch tuệ cùng nhị vượng nói các ngươi muốn hay không đi trượt băng a nhị vượng liếc mắt nhìn hắn ta có thể đi tỉ của ta không đi cao lăng ngươi cũng thật đủ phiền nhân mạch tuệ hầm chứa đá lớp băng không như vậy dám chắc tiểu tâm ngã xuống ra không được cao lăng sẽ không chúng ta mỗi năm đều đi đông lạnh đến nhưng rắn chắc đâu cao vũ đi theo chạy bộ ra hãn lúc này không nhúc nhích liền đông lạnh đến run run rẩy rẩy ta ta đi về trước mạch tuệ xem hắn nhắc nhở nói ngươi về sau chạy bộ phía sau lưng lót cái khăn mặt tiểu tâm cảm lạnh cảm ơn a cao vũ hít hít cái mũi hiện tại liền cảm thấy có điểm không được tam vượng cùng tiểu vượng cười hì hì nhìn cao vũ tam vượng Ngươi này tiểu thể trạng tử không được a. Cao vũ là mùng một sinh, cùng tam vượng không sai biệt lắm, nhưng là thân thể nhưng không tam vượng như vậy dán chắc. Tiểu vượng, tới, ngươi lại tập hít đất, trước tới 20 cái. Hắn nằm sấp xuống đất hạ bắt đầu tập hít đất, làm cao vũ cùng nhau. Cao vũ miễn cưỡng làm năm cái liền phải nằm sấp xuống đất hạ, hắn rất thích cùng tam vượng tiểu vượng cùng nhau ngọn nhi. Hắn phát hiện Hàn gia này mấy cái nam hài tử, đại vượng lạnh như băng dò người. Liên tính hắn không phải thật như vậy lãnh, kêu cử người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng cũng làm hắn không dám tiếp cận. Nhị vượng đừng nhìn đối ai đều mỉm cười bộ dáng ánh mắt lại mang theo xem kỹ phảng phất có thể nhìn thấu người dường như, cao vũ cũng có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy vẫn là tam vượng cùng tiểu vượng hảo a cả ngày hi hi ha ha vô tâm mắt, cùng hắn giống nhau ngốc ăn ngốc ngủ. Ăn qua cơm sáng, lâm lam đi làm, bọn nhỏ đều đi đi học. Tiểu vượng cùng Tam vượng mới vừa tiến phòng học, âm nhạc lao sư liền tới tìm, hàn vượng ra, tới văn phòng một chút. Tiểu vượng liền lôi kéo Tam vượng qua đi, Lão sư nhìn nhìn cũng chưa nói cái gì, liền cùng nhau qua đi. Trong văn phòng có hai trung niên nam nữ, nữ 40 tới tuổi tuổi, nhưng là dáng người hiểu điệu, mặt mày phong lưu, nam cũng 40 tới tuổi, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại đặc có làn điệu. Tam vượng liền biết bọn họ là ca vũ đoàn. Quả nhiên tiểu vượng lánh hắn qua đi Vân An, Lữ đoàn trưởng, là có tiết mục muốn mời ta sao. Tiểu vượng có cây sáo, đàn phong cầm độc tấu, trừ bỏ diễn tấu quy định khúc mục biển rộng đi rửa tài công chờ. hắn còn có chính mình biền quê nhà Xuân, Hạ, Thu, Đông, hiện tại là ca vũ đoàn học một người ngôi sao nhí, không ít người đều thích xem hắn diễn tấu. Lữ Thuệ nhàn gật gật đầu, nhìn tiểu vượng ánh mắt phi thường thưởng thức, thật là cái hảo hài tử. Chúng ta muốn tập luyện một cái ca vũ kịch, yêu cầu một cái tiểu diễn viên, lại sướng lại nhảy còn hội diễn tấu nhạc khí. Tiểu vượng đôi mắt lượng lượng, ta báo danh. Đoàn trưởng, cái kia tiểu diễn viên có ca ca không? Tam vượng hỏi. Lữ đoàn trưởng đã sơm chú ý Tam vượng lạp, nay tiểu thiếu niên dáng người tế Mỹ, vai rộng eo hẹp, trường cánh tay chân dài, là cái khiêu vũ hạt giống tốt đâu. Nàng chuyên chú với chính mình ngành sản xuất, đối thể dục không có hứng thú. Cho nên tuy rằng biết phi ngư tiểu tướng tên, lại không cùng trước mắt người liên hệ lên. Âm nhạc lão sư liền cho nàng giới thiệu Tam Vượng. Vừa nghe Tam Vượng cư nhiên là á vận hội kim bài đoạt huy trường, lữ tuệ nhàn đôi mắt đều tròn tròn, dùng một loại sân khấu kịch khoa trường phương thức, vỗ về ngực, vẻ mặt không thể tưởng tượng. À, Hàn Vượng dân đồng học, ngươi thật là ghê gớm. Ngươi là chúng ta kiêu ngạo, là chúng ta tấm gương, chúng ta phải hướng ngươi học tập. Tam vượng nổi ra gà đều rất đầy đất, chạy nhanh cười nói, Lữ đoàn trường, ta này hai nguyệt ở nhà không có việc gì, đi theo ta đệ đệ đâu, hắn làm gì ta liền đi theo bái. Thành, đương nhiên thành. Lữ Tuệ Nhàn lập tức đánh nhịp, đối bên cạnh đồng kiên cường nói, thêm cái tiểu thiếu niên nhân vật, đem một cái khác có thể có có thể không nhân vật xóa. Cái này khẳng định càng xuất sắc. Đồng kiên cường cũng cảm thấy tam vượng hình tượng thực xuất sắc, xem này tinh khí thần nhi. thân thể lưu thằng nhi một đôi đen nhánh đôi mắt vĩnh viễn hàm chứa cười làm người xem một cái liền tâm sinh vui mừng phảng phất vĩnh viễn đều không có sầu khổ dường như sân khấu yêu cầu như vậy chính diện hình tượng hắn còn trước nay không ở mười mấy tuổi hài tử trên người gặp qua loại khí chất này lữ thệ nhàn lại ở nơi đó cảm khái hàn cục trường ra mấy cái hài tử sao Dương a nếu là đều tiến chúng ta ca vũ đoàn kia thật tốt ta trừ bỏ tam vượng mặt khác cũng đều gặp qua đại vượng tuy rằng làm người không nhiệt tình nhưng là một thân chính khí lang nhiên mạch tuệ dáng người cao gầy bộ dáng minh diễm khí chất không tầm thường mấu chốt là thông tuệ hào phóng không chút nào xấu hổ nhị vượng ôn nhuận xinh đẹp nho nhã còn tuổi nhỏ lại có một loại quý công tử khí phái cũng không biết nhân ra sao bồi dưỡng ra tới liên nói tiểu vượng đứa nhỏ này thuần tịnh đến cùng nước sơn tuyển dường như nghe hắn nói lời nói ca hát diễn tấu thật giống như một cổ thanh tuyển trực tiếp chạy qua trong lòng Nhiều ít phiền não ưu sầu đều tan thành mây khói. nay song sinh đẹp mặt mày a ai thấy ai đều phải khen một tiếng lớn lên tuấn. Cái này tam tiểu tử làn ra tuy rằng lược điểm đen, nhưng là khỏe mạnh kháo khỉnh có một loại đặc biệt khí chất, chính là ngươi xem hắn thực tinh thần nhưng là sẽ không cùng giảo hoạt liên hệ lên, ngược lại làm người cảm thấy nghịch ngợm đáng yêu. Mỗi một cái đều có thể huấn luyện thành đài cây cột. Chỉ là nhân gia trí không ở này, đối mỗi ngày luyện tập vũ đạo mỗi người cũng chưa hứng thú. Nàng đành phải thôi. Tiểu Vượng cũng chỉ là đối âm nhạc có hứng thú, làm hắn khiêu vũ hắn cũng không thú vị, cho nên hắn vũ đạo động tác rất đơn giản, cũng không sẽ giống chuyên nghiệp như vậy lại nhảy lại nhảy còn có ba lê động tác. Nói tốt về sau, Lữ Thụy Nhàn liền cùng âm nhạc lão sư nói một tiếng, mang theo hai đứa nhỏ đi ca vũ đoàn. Tới rồi ca vũ đoàn, Tiểu Vượng nói, đoàn trưởng, ta phải đi cùng mẹ ta nói một tiếng. Lữ đoàn trưởng sờ sờ đầu của hắn. Hành, đi. Tiểu ca hai liền đi tìm Lâm Lam. Lâm Lam đang ở nghiên cứu đoán trước động đất một ít số liệu biến hóa, nhìn đến tiểu ca hai, kinh ngạc nói, hai cục cường sao tới đâu. Tiểu vượng đi lên ôm nàng cổ hôn hôn nàng gương mặt, nương, ta cùng tiểu tam ca tới cấp ca vũ đoàn hỗ trợ đâu, làm chúng ta hỗ trợ tập luyện tiết mục. Lâm Lam cười cười, hỏi là cái gì khúc mục, nàng có phải hay không còn không có xem qua. Từ trước chút năm bắt đầu ca vũ đoàn liền dựa theo yêu cầu tập luyện các loại bản mẫu diễn, không có quá tự do đồ vật, lại nói tiếp cũng đủ không thú vị, năm nay bắt đầu có điểm biến hóa. Lữ đoàn trưởng còn chưa nói đâu, phải cho tiểu tam ca cũng an bài một cái nhân vật, ta cùng tiểu tam ca cùng nhau diễn. Tiểu vượng thực vui vẻ, lâm Lam cũng cao hứng, lôi kéo tam vượng tay, tập luyện thời điểm chú ý an toàn, đừng bị thương. Tuy rằng là tới chơi, cũng muốn nghiêm túc đối đãi. Đừng lãng phí nhân viên công tác tâm huyết. Tam vượng đen nhánh đôi mắt hàm chứa cười. Nương, ta hiểu, ngươi yên tâm. Ở cha mẹ trước mặt hắn còn ra một chút, rời đi cha mẹ tầm mắt, hắn không biết nhiều hiểu chuyện đâu. Liền cùng xuất ngoại không cho tổ quốc mất mặt giống nhau, rời đi ra cũng không cho cha mẹ mất mặt. Lâm Lam thực vui mừng, được rồi, đi vội của các ngươi. Tam vượng xem Lâm Lam nghiên cứu cái kia, liền nói, nương, ngươi nếu là yêu cầu hỗ trợ, Ta có thể giúp ngươi cấp tỉnh gọi điện thoại. Hắn nhận thức tỉnh lãnh đạo, gọi điện thoại, làm động đất đài cấp nương giải đáp nghi vấn cũng không phải cái gì nan đề. Lâm Lam lại không nghĩ dùng nhi tử quan hệ, gật gật đầu, kia nhưng đa tạ ta tiểu tăng ca, nương có thể thu phục. đi. Nàng hiện tại muốn trước đem cơ sở chuyên nghiệp tri thức hiểu được, không thể tùy tiện đi cùng nhân gia liên hệ chính mình lại cái gì cũng đều không hiểu, kia sẽ chỉ làm nhân gia chê cười, lãng phí nhi tử nhân mạch. Cơ hội lọt mắt xanh có chuẩn bị người, không chuẩn bị vậy vô dụng lạc. Chờ hai nhi tử đi rồi, lâm lam cũng không đọc sách, nâng má nhìn ngoài cửa sổ phát ốc. Vào đông mỏng dương tuy rằng không lắm ấm áp lại có một loại với rét lạnh trung gieo rắc hy vọng tươi đẹp, chiếu vào nàng trên mặt mảy may tất hiện, liền nồng đậm lông mi đều nhiễm một tầng nhỏ vụn kim xác ở mị thời gian phảng phất đều trở nên yên tĩnh dài lâu. vừa lúc hàng thanh tùng cùng la hải thành từ bên ngoài trải qua, Hắn quay đầu xem nàng, nàng chiều hắn xinh đẹp cười, kia linh động con ngươi tức khắc tràn đầy tinh quang, xem đến hẳn thanh tùng bước chân dừng lại, hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái, mới lại nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. La Hải Thành cùng Lâm Lam vẫy tay liền đi theo đi. Mau buổi trưa thời điểm, Kỳ Phượng sóng lại đây tìm Lâm Lam, Lâm Lam đều mấy hôm chưa thấy qua hắn, hiện tại gặp mặt cũng không có gì xấu hổ, phảng phất qua đi cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. thời gian có thể lắng động lại hết thảy xấu hổ cùng không mau đều có thể bị tiêu hóa rớt kỳ phượng sóng chiều nàng cười cười trong ánh mắt lược có điểm mất tự nhiên bất quá xem nàng thong dong tiêu sái hắn cũng liền không có gì khúc mắc đã lâu không thấy lâm lam đúng vậy các ngươi đây là có nhiệm vụ có điểm công tác chuyện này thuận tiện giúp đại đội tới phối hợp cục công an dò hỏi mấy vấn đề kỳ phượng sóng là ra sơn đại đội người ở công xã công tác Cái kia Phan Sĩ Nông chính là bọn họ đại đội. Ngày hôm qua cục công an cấp công xã điện thoại, do hỏi Phan Sĩ Nông gia đình chẳng huống, công xã suốt đêm phái người đi bọn họ đại đội, hôm nay hắn liền tới đây phối hợp điều tra. Lâm Lam, cùng nhau ăn cơm. Kỳ Phượng sóng do dự một chút, cười nói, hành. Bởi vì hàn thanh tùng đội Lâm Lam liền không đi tìm hắn, nàng cùng Kỳ Phượng sóng đi nhà ăn múc cơm, thuận tiện hỏi một chút cái kia Phan Sĩ Nông. Dựa theo kỳ phượng sống nói, phan sĩ nông cũng coi như khổ hài tử xuất thân. Nhà hắn tổ tiên là địa phương hương thân, kháng nhật kết thúc về sau đã bị hóa thành đại địa chủ, đánh thổ hào phân đồng ruộng, nhà bọn họ đã bị đả đảo. Hắn ra ra lúc ấy là bị bắn chết, nhà bọn họ người không phục, bởi vì hắn ra ra cũng không bán nước, còn tham dự quá kháng nhật vì kháng nhật ra lương ra tiền. Hắn ra ra bị đánh chết về sau, cha hắn, đại gia. Thúc thúc nhóm nhật tử cũng không hào quá, có bị hóa thành phú nông, có bị hóa thành trung nông khá giả, mỗi ngày ai đấu. Sau lại đại quyết chiến thời điểm thiếu quân nhân, hán cha liền tham gia giải phóng quân, thân chịu trọng thương tàn một chân, rốt cuộc đem chính mình trên đầu phú nông ngũ trích rớt. Bởi vì xuất thân không tốt, hắn cha không chiếm được tấn chức, kiến quốc sau liền xuất ngũ về nhà. Về nhà về sau kết hôn thành gia 50 năm có phan sĩ nông đứa con trai này. Ngay từ đầu vận động vẫn là kịch liệt, hắn lần thứ hai bị người đánh thành lẫn vào giải phóng quân bên trong đặc vụ của địch phân tử, cùng hắn các huynh đệ cùng nhau bị đấu, ngày đêm dày vò, thân thể thiếu chút nữa khen. 58 năm hương Trấn sát nhập công xã, tân nhiệm công xã thư ký tắc phong tương đối khoan dung, đại gia mới có thể xuyên khẩu khí. Loại này nhật tử liên tục đến 63 năm, vị kia thư ký lại bị người đà đả đảo, ở một lần vận động trung thế nhưng bị cha tân đến chết. Sau đó bọn họ công xã cùng các đại đội bắt đầu càng kịch liệt địa chính trị vận động, phan sĩ nông đại bá cùng đại bá nương bất kham chịu nhục một cái nhảy giếng một cái treo cổ. Bọn họ sau khi chết, phan gia tình huống tài lược có cải thiện, nhưng là một có vận động yêu cầu phê đấu, vẫn là trước lấy nhà bọn họ khai đao. Phan sĩ nông hắn cha sau lại khẽ cắn môi, liền đem lão bà hưu. Như vậy phan sĩ nông cùng hắn nương mới có thể ngừng nghỉ một chút. Nhưng dù sao cũng là địa chủ gia lão bà hài tử, lại hơn nữa ly hôn, tổng phải bị người chỉ chỉ trò trò, thậm chí bị chiếm tiện nghi. Phan sĩ nông năm nay 26 tuổi, thoạt nhìn lại giống hơn 30. Kỳ phượng sóng thở dài, người kỳ thật thật không xấu, ngày thường không sao nói chuyện, bổn phận lao động hiếu thuận lao nương, cũng cũng không khi dễ người không chống lười. Ta cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, lời nói không nhiều lắm, là cái đàn ông, đáp ứng chuyện này liền giữ lời. Lâm Lam dùng chiếc đua khẻ hộp cơm thịt cha, túi đầu nghĩ nghĩ, hỏi, người trong thôn còn dám khi dễ hắn sao? Kỳ Phương sóng, này thật không có. Từ hắn 18 tuổi thượng liền không ai dám khi dễ nhà hắn. Không sai biệt lắm liền khi đó, hắn cha cùng hắn nương không phục hôn lại trụ cùng nhau, cũng không ai dám nói cái gì, bất quá hắn cha không hai năm liền. Không có. Hắn kết hôn sao? Không, nhưng thật ra đối hắn thúc bá huynh đệ ra hải tử không tồi. Không kết hôn, không có hài tử, vậy không nỗi lo về sau. Đối hắn thúc ra hài tử không tồi, đó chính là thích hài tử, hẳn là tưởng kết hôn, khẳng định có cái gì nguyên nhân, làm hắn khắc chế, không nghĩ kết hôn. Thích hài tử nam nhân, chẳng sợ thoạt nhìn lại tàn nhẫn, trong lòng vẫn là có một mặt mềm mại tồn tại. Không phải trời sinh lánh không người, lâm lam cảm thấy là có thể ở hắn tâm lý phòng tuyến thượng đánh vỡ một cái chỗ hổng. Nếu có thể mở ra chỗ hổng. là có thể từ hắn trong miệng móc ra hữu dụng tin tức tới lâm lam trầm âm kỳ phượng sóng xem nàng túi đầu nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ có một loại từ trước chưa thấy qua nhu nhược trong lòng vẫn là nhịn không được rung động lâm can sự ta có thể hỗ trợ cái gì sao lâm lam thần sắc nghiêm trọng lắc đầu nói chúng ta hẳn cục cùng hắn không thù hận cũng không khi dễ quá nhà hắn người kia hắn vì cái gì phải đối chúng ta hẳn cục động đau từ đâu kỳ phượng sóng hắn khả năng cừu hận hết thẻ cán bộ. Lúc ấy vị kia thư ký là bị võ trang bộ cùng dân binh liền đánh chết. Hắn nhớ tới cái gì, do dự một chút, vẫn là nói cho nàng, Phan Sĩ Nông thật là cái tàn nhẫn nhân vật, trong thôn nguyên bản cái kia đại đội trưởng cũng coi như nhân vật, đem chính mình đương thổ hoàng đế ở trong thôn nước hiếp bá cánh nói 102. Kết quả có một lần không biết như thế nào chọc tới Phan Sĩ Nông, hắn một người đem bọn họ một nhà nam nhân toàn đánh ngã. trong nhà gà vịt cầu toàn giết chết uy hiếp đại đội trưởng còn dám như thế nào hắn liền đem nhà này hài tử toàn giết sạch làm cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn chuyện này ai cũng không nhìn thấy là có người âm thầm truyền ta cũng không biết có vài phần thật giả bất quá cái kia đại đội trưởng sau lại đích xác bị tuyển xuống dưới thay đổi một cái càng dày rộng chính nói chuyện đâu hàn thanh tùng cùng la hải thành từ bên ngoài lại đây ăn cơm Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Lam cùng kỳ phượng sóng, liền đi tới. Kỳ phượng sóng hoảng đến vội vàng đứng dậy, Hàn Thanh Tùng bước đi lại đây thời điểm, kia khí thế một tầng tầng cuộn sóng trồng chất lại đây, làm hắn hô hấp đều không thoải mái, Hàn Cục Hảo. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái, không cần khẩn trương. Hắn đem hộp cơm giao cho La Hải Thành, hắn thì tại Lâm Lam bên người ngồi xuống, xem Lâm Lam hộp cơm đồ ăn còn có hơn phân nửa, hộp cơm đắp lên màn thầu cũng chỉ ăn hơn một nửa. Không ăn uống. Lâm Lam cười cười, không đâu, này không phải chờ ngươi sao. Hàn Thanh Tùng đã thói quen nàng lưu phùng nói dối, lại hỏi kỳ phượng sóng ra sơn đại đội chuyện này, kỳ phượng sóng liền đem chính mình biết đến nói cho hắn nghe. Thực Mau la hải thành múc cơm lại đây, còn cấp Hàn Thanh Tùng nhiều mang theo một cái nấu trứng gà. Hàn Thanh Tùng đem trứng gà lấy qua đi ở trên bàn gõ hai hạ, ở lòng bàn tay áp một vòng liền đem ra lột xuống dưới, đem trứng gà đặt ở Lâm Lam hộp cơm. Kỳ Phượng sóng vội túi đầu ăn chính minh cơm. La Hải Thành cùng Kỳ Phượng sóng chào hỏi, ngồi ở hắn bên cạnh. Cơm nước xong, La Hải Thành mang Kỳ Phượng sóng đi làm ghi chép, Hàn Thanh Tùng muốn bồi Lâm Lam đi tàn bộ. Lâm Lam lại muốn đi xem cái kia phan sĩ nông, tam ca, các ngươi làm ghi chép hảo chơi không? Ta đi nhìn nhìn được không? Hàn Thanh Tùng rũ mắt thấy nàng, nắm lấy tay nàng, không có gì đẹp. Ta tò mò sao? Lâm Lam cùng hắn làm lũng. Lắc lắc án tay, liền nhìn xem. Hàn thanh tùng cánh tay rôi ra, ôm lấy nàng eo đi ra ngoài, trước tản bộ. Nửa giờ, hai người từ bên ngoài trở về, trong lúc còn đi ca vũ đoàn lặng lẽ nhìn thoáng qua. Tiểu vượng cùng tam vượng cùng lữ đoàn trưởng đám người ở ăn cơm, tiểu ca hai ngoan ngoãn, cùng chung quanh người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn nhẹ nhàng lại sung sướng. Trở về lâm lam liền hướng phòng thẩm vấn thấu, kỳ phượng sóng đã trở về. hiện tại la hải thành chính mang thư ký viên thẩm vấn phan sĩ nông vốn dĩ hắn cho rằng có kỳ phượng sóng tin tức có thể nhẹ nhàng cậy ra phan sĩ nông miệng hỏi rõ ràng hắn vì cái gì phải đối hàn thanh tùng ra tay nhưng phan sĩ nông hiển nhiên không dễ dàng như vậy thỏa hiệp lan qua lộn lại liền câu nói kia ta liền không quen nhìn các ngươi công an dẫn binh đều là chút bắt nạt kẻ yếu đồ vật la hải thành cười lạnh một tiếng ngươi không quen nhìn cái này không quen nhìn cái kia hàn cục trưởng từ nông thôn nghĩa vụ binh dựa vào đổ máu liều mạng đổi lấy liền trường đổi lấy chuyển nghề đương cục trưởng ngươi dám cùng hắn động thủ ai cho ngươi lá gan phan sĩ nông hơi hơi cúi đầu ta không biết hắn là ai ta chỉ xem chế phục lâm lam nhìn không trước mắt mà nhìn hắn hắn nói dối hắn phía trước cùng la hải thành răng co chút nào không thấy trốn tránh lúc này hắn lại cúi đầu nay thuyết minh hắn biết hàn thanh tùng thân phận hắn thậm chí Có điểm chỗ dạng, có lẽ bởi vì biết Hàn Thanh Tùng cùng hắn căm hận những người đó không phải một đường người. Lâm Lam gãi gãi Hàn Thanh Tùng lòng bàn tay. Hắn túi đầu xem nàng, ân. Lâm Lam, Tam Ca, ta có thể cùng hắn trò chuyện sao? Hàn Thanh Tùng nhíu mày, không được, nguy hiểm. Ngươi không phải nói hắn không có nguy hiểm sao? Ngươi cùng La Hải Thành ở bên ngoài, không có việc gì. Ngươi xem hắn còn khảo đâu? Lâm Lam hơi hơi ngửa đầu xem hắn. Hàn Thanh Tùng rũ mắt thấy nàng, nàng như vậy ngửa đầu chiều hắn cười tư thế, làm hắn chỉ nghị thân nàng. Lâm lam, không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng. Ta vừa rồi nói không được. Hàn Thanh Tùng kiên trì. Tam ca, ngươi xem a, ta là tuyên truyền ban. Chúng ta tuyên truyền ban công tác chính là phối hợp chính phủ tuyên truyền hết thệ nhưng tuyên truyền việc. Bảo hộ phụ nữ nhi đồng, hảo hảo trồng trọt không đánh bạc, phu thê hòa thuận không ra bạo, nghiêm túc công tác đừng ăn trộm ăn cắp. này đó đều ở chúng ta tuyên truyền trong phạm vi. Chúng ta tuyên truyền cũng không phải đóng cửa làm xe A, cũng đến có trường hợp học tập, là Hàn Thanh Tùng thần sắc lược có bông lỏng, ta và ngươi cùng nhau. Khó mà làm được. Lâm Lam cười nhẹ, ngươi như vậy dò người, hắn xem ngươi liếc mắt một cái cũng không dám nói chuyện lạc. Lâm Lam lôi kéo Hàn Thanh Tùng đi đến bên cạnh cửa, ngươi ở chỗ này cũng có thể nhìn đến nghe được, không có gì lạc. Hiện tại cục công an không có làm tâm lý cố vấn, đối hiểm nghi người tự nhiên cũng không như vậy nghĩ nhiều pháp, đều là thẳng thắn mà thẩm vấn, vô hình chung sẽ làm người hỏng mất hoặc là kháng cự. Tố chất tâm lý kém, liền hỏng mất, tố chất tâm lý tốt, sẽ càng ngày càng kiên cường kháng cự, cảm thấy công an cũng vô pháp nể hạ chính mình. Hàn Thanh Tùng trầm tư trong chốc lát, gật gật đầu, đợi chút. Hắn làm lâm lam trở, hắn hướng tới La Hải thành vây tay. La Hải Thành làm thư ký viên ốc, hắn ra tới, hàn cục. Hàn Thanh Tùng phân phó một chút, La Hải Thành sứng sốt, nhìn về phía Lâm Lam, tẩu tử. Lâm Lam chiều hắn cười. La Hải Thành biết Hàn Thanh Tùng an bài hảo, cũng không nói nhiều, hắn đi tìm một cây rắn chắc dây thừng, trực tiếp đem Phan Sĩ Nông hai chân cột vào bàn ghế trên đùi, đôi tay đổi thành hướng phía trước hảo. Phan Sĩ Nông không biết hắn làm cái gì, lại cũng không hỏi, liền như vậy thành thật mà tùy ý hắn đuồng lịch. La Hải thành đối thư ký viên nói, chỉ lo ký lục, đừng nói chuyện. Thư ký viên gật đầu, hành. Sau đó hắn liền nhìn Lâm Lam đi vào tới, thư ký viên xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn Lâm Lam. Lâm can sự sao tới. Lâm Lam cười cười, chúng ta tuyên truyền bộ có rất nhiều tuyên truyền nhiệm vụ, ta lại đây cố vấn cố vấn, thu thập điểm tài liệu. Nàng ở thư ký viên bên cạnh ngồi xuống, thân thể thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Hướng tới đối diện phan sĩ nông cười cười, ngươi hảo. Phan sĩ nông sắc mặt tối tam, ánh mắt âm trầm, nhìn trước mắt cái này làn da tuyết trắng bộ dáng tuấn tiếu nữ nhân, nàng tuy rằng Mỹ lại không sắc bén, tương phản nàng tươi cười làm hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hảo cảm. Hắn nhìn chằm chằm lâm lam thẳng tắp mà xem, nàng lại ung dung bình tĩnh, không tránh không tránh, không thẹn thùng không sợ hãi. Hắn như vậy chọc đến thư ký viên không cao hứng. Chúng ta hàn cục tức phụ nhi là người có thể xem sao. Hắn vừa muốn nói chuyện, Lâm Lam liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn không cần ra tiếng. Thư ký viên chỉ phải cúi đầu xem vở, suy nghĩ ta ký lục gì a? Lâm Lam mở ra chính mình vở, phiên đến viết nửa trang tự địa phương, thượng một lần ký lục đá xanh công xã con dâu nuôi từ bé, tạo hôn chờ một ít tình huống. Phan sĩ nông nhìn trầm chằm vào nàng, xem nàng động tác thông rong mà toàn khai bút mũ, tròng lên bút máy thượng. Sau đó túi đầu viết chữ, lâm lam viết xuống hai tự, tựa vô tình mà liếc Phan Sĩ Nông liếc mắt một cái, tên họ. Thư ký viên cảnh cáo mà liếc Phan Sĩ Nông liếc mắt một cái, phía trước bọn họ tới hỏi chuyện, mỗi một lần đều phải hỏi một lần tên, cái này Phan Sĩ Nông thực không phối hợp, mở miệng liền tới một câu, các ngươi điếc vẫn là trí nhớ không tốt. Hỏi qua bao nhiêu lần, ai biết lúc này đây hắn thành thành thật thật mà mở miệng, Phan Sĩ Nông. Lâm Lam lông mi rũ không nhúc nhích, lại hỏi, tuổi. Phan sĩ nông xem nàng không biết không xem chính mình, chỉ lo hỏi, do dự một chút, 26. Dân bản xứ nói tuổi đều là tuổi mụ. Lâm Lam cười một tiếng, so với ta còn nhỏ, kết hôn sao? Phan sĩ nông. Không. Hắn lập tức có điểm mê hoặc, không biết vì cái gì hỏi cái này vấn đề, rốt cuộc phía trước công an lăn qua lộn lại hỏi vì cái gì, ai dạy? Lâm Lam dương mắt xem hắn, trong mắt có kinh ngạc, không. Người nhà quê kết hôn đều sớm, 20 tuổi trong vòng kết hôn chính là đại đa số, qua 20 tuổi liền tính vãn. Nàng quay đầu hỏi thư ký viên, tiểu trương, ngươi bao lớn, tiểu khuôn mặt đều đỏ, 24. Lâm Lam biết tiểu trương có đứa con trai, nàng cười nói, nhà, rất tuổi trẻ a ngươi hải tử có phải hay không đều 2-3 tuổi. Các ngươi người thành phố đều kết hôn muộn. chúng ta người nhà quê mới tảo hôn ngươi sao sớm như vậy liền có oa tiểu trương túi đầu gãi gãi cái ốp tránh đi phan sĩ nông ánh mắt cùng lâm làm trao đổi cái ánh mắt lâm căn sự ngươi đây là làm gì sao chê cười thượng yêm. lâm lam lại nhìn về phía phan sĩ nông chúng ta người nhà quê giống nhau đều tảo hôn ngươi là sao hồi sự trong nhà nghèo nói không dậy nổi tức phụ nhi nàng xem phan sĩ nông ăn mặc không xông ra nhưng là cũng không kém miếng vải đen áo đông quần đông, bổn màu trắng nhi, không có một vá, môn khâm vẫn là tay phùng nút bọc, đường may tinh mịn, việc may vá nhi vẫn là không tồi. Phan sĩ nông liếc nàng liếc mắt một cái, tầm mắt liền dừng ở nàng lấy bút máy trên tay, không tính nghèo, liền không ai coi trọng yêm. Đôi tay kia không giống làm việc nặng nữ nhân như vậy thô giáp dạ nước, cũng không phải không làm việc người như vậy kiểu quý, tinh tế trắng non ngón tay thượng còn có một cái tiểu đào khẩu. phỏng chừng sắt dao thời điểm hoa thương không biết vì cái gì hắn liền nhớ tới chính mình cất giấu kia thanh đao nàng nếu là dùng kia thanh đao phỏng chừng có thể đem ngón tay đầu thiết xuống dưới hắn mày theo bản năng mà ninh lên có chút không nghĩ nhìn đến như vậy hình ảnh hắn lại nghe kia nữ nhân cười nói người lớn lên cũng còn hành cũng có thể làm việc nhì, sao sẽ không ai coi trọng vẫn là ra không dậy nổi lễ hỏi nếu không chính là ngươi tính tình không tốt đánh nữ nhân Đánh nữ nhân khó mà làm được. Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Phan Sĩ Nông lập tức phản bác. Lâm Lam nhìn trầm trầm hắn. Ngươi xem, đó chính là nghèo, không tha xuất sắc lễ. Ngươi còn tưởng một phân tiền không ra liền cưới vợ. Phan Sĩ Nông, ta cũng không nghèo. Hai móc bố 20 đồng tiền vẫn là trở ra khởi. Kia có thể trách, ngươi cũng không xấu, không nghèo, không đánh nữ nhân. Không phải người thành phố kết hôn muộn. Ngươi đại niên, kỷ không tức phụ nhi. Là vì sao? Ngươi nương không nghĩ ôm tôn tử. Là ngươi nương không chuẩn ngươi cưới vẫn là ngươi không nghe người nương nói. Phan sĩ nông cũng thật không nghĩ tới cục công an còn có nữ nhân quản kết không kết hôn chuyện này. Nguyên bản chính mình hạ quyết tâm không mở miệng, lan qua lộn lại một câu đối phó. Nào biết đột nhiên ra tới cái nữ nhân, lập tức đem tâm tư cấp quấy rầy, tưởng không thèm nhìn lại nhịn không được. Là, là yêm không nghĩ cưới. Lâm Lam trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính hắn nói lời nói thật. Nàng làm ra một bộ không tin biểu tình, ta cũng thật không tin, có nam nhân không nghĩ cưới vợ. Kiếm ngốc tử đều muốn tìm cái tức phụ nhi sinh hoạt đâu. Nàng quay đầu hướng tới thư ký viên cười nói, "Là tiểu Trương." "Tiểu Trương, ta lại không phải cái kiếm ngốc tử, ta sao biết?" Nhìn đến hắn ăn mệt bộ dáng, Lâm Lam cười rộ lên, đối diện Phan Si Nông cũng không khống chế được nở nụ cười. Vừa ra thanh lập tức ý thức được không đúng, ho khan một tiếng thấp mắt tiếp tục xem Lâm Lam tay. tay nàng cũng thật đẹp tinh tế bạch bạch cùng hắn chăm sóc xanh miết xanh nhạt giống nhau hắn theo bản năng mà cầm chính mình nắm tay lâm lam đối phan sĩ nông nói ngươi đừng khẩn trương à chúng ta tuyên truyền đội có nhiệm vụ chính là hỏi một chút viết điểm tư liệu gì đó tới ngươi cho ta nói một chút ngươi là vì cái gì không nghĩ cưới vợ phổ hôn phổ dục cũng ở liệt đâu không cho phép vị thành niên kết hôn nhưng là thành niên về sau không kết hôn cũng không tốt ảnh hưởng xã hội trả tự Lâm Lam nói giống thật mà là giả đồ vật, dù sao hắn nghe không hiểu. Quả nhiên Phan Sĩ Nông bị nàng lừa dối càng thêm cảm thấy thâm ảo khó hiểu, đầu đều có chút ngất đi. Hắn liền bắt đầu giảng, nhưng là bởi vì không phải chính mình lời nói thật, biên đến thật là có điểm khó chịu, nói cái gì ngại hài tử phiền, bà nương phiền tử từ, từ lấy cớ. Nhưng Lâm Lam một vấn đề liền chọc phá hắn nói dối, hắn rõ ràng là thích nhuyễn muội tử. Phan Sĩ Nông không mở miệng thời điểm. Lâm Lam một cái kính mà kích thích hắn, một khi hắn mở miệng nói chuyện, Lâm Lam liền lẳng lặng mà nghe, trên mặt treo hơi hơi cười, thật giống như đối diện ngồi chính là nàng bằng hữu, mà không phải muốn sắt nàng trượng phu người. Phan sĩ nông ngay từ đầu còn nói bừa, nói nói không tự chủ được mà bắt đầu nói thật, hòa giải nương như thế nào sinh hoạt, nương như thế nào vất vả. Lâm Lam gật gật đầu, rất là thương cảm nói, là mẫu thân vì chính mình hài tử, có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nương là thiệt tình thương ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ nàng. Ta cũng giống nhau đau lòng ta hải tử, vì ta hải tử có thể làm bất cứ chuyện gì. Phan sĩ nông bị nàng những lời này nháo đột nhiên cái mũi đau xót, tưởng khí chính mình lao mâu thân, bất chi bất giác chảy xuống nước mắt. Bên cạnh thư ký viên đã sợ ngây người, hắn như thế nào đều không thể tưởng được cái này quật cường đến cùng như giống nhau nam nhân còn có thể lưu nước mắt, còn sẽ nói nhiều như vậy lời nói. Con mẹ nó. Ta môn. lâm lam nghe ngươi bộ dáng cha ngươi cũng là người tốt kia hắn vì sao không cần ngươi cùng ngươi nương đâu ta trượng phu trước kia tham gia quân ngũ không ở nhà ta mang theo năm cái hài tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm cùng ngươi tình huống cũng không sai biệt lắm nghĩ đến khi còn nhỏ hắn cha bộ dáng phan sĩ nông mánh đến đem vùi đầu ở trước ngực nước nở một chút lâm lam không nói cái gì nữa đứng lên khép lại chính mình nổ kẹp úc Đi qua đi nhẹ nhàng mà vô vô bờ vai của hắn, người một nhà ở bên nhau tổng hội tốt, ta hiện tại liền khá tốt, ngươi cũng sẽ. Cảm ơn ngươi chuyện xưa. Nếu còn có cái gì tưởng nói, hôm nào nói cho ta nghe. Hắn cha chết hẳn là đối hắn đả kích không nhỏ. Chỉ nghe cái này, Phan Sĩ Nông là một cái đáng thương người. Nhưng là lại đáng thương cũng không phải thương tổn vô tội người lấy cớ. Bị thương, trước nay liền không phải thương tổn người khác lý do. nàng bắt tay rút về tới, trên mặt tươi cười cũng đã biến lãnh, nhấc chân đi ra ngoài, phía sau truyền đến phan sĩ nông áp lực tiếng khóc, rời đi phòng thẩm vấn, nhìn đến Hàn Thanh Tùng thời điểm, tươi cười lại về tới trên mặt nàng, La Hải Thành đã ngây người, ngơ ngác mà nhìn nàng, tẩu tử, lâm lam hơi để cao thanh âm lại vẫn như cũ đe nặng giọng nói bộ giang nói, ta cảm thấy hắn không gì vấn đề, quá đáng thương, ai? nàng liền ôm chính mình vợ đi rồi. la hải thành hít hít cái mũi la rất đáng thương ai không thể liên đâu nếu là hàn cục bị hắn lau cổ tẩu tử cùng bọn nhỏ không đáng thương hàn thanh tùng không cần nhắc lại thầm, thẳng đến hắn muốn tìm người ta nói lời nói không nghĩ tới sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng phan sĩ nông muốn cùng vị kia lâm can sự nói chuyện trông coi công an không kiên nhẫn nói lâm can sự lại không phải công an ai muốn cùng ngươi nói chuyện nhân ra không cần ngủ Bởi vì Hàn Thanh Tùng công đạo quá, kia công an rốt cuộc là làm người đi lâm lam ra truyền tin. Đông Chí Nguyệt, 5 giờ thời điểm thiên còn đen tuyển. Hàn Thanh Tùng đã lên, nghe thấy người kêu cửa, hắn đi quản môn, thấy là phụ trách trông coi, hỏi, phan sĩ nông như thế nào làm, Hàn cục, hắn muốn tìm lâm can sự nói chuyện. Hàn Thanh Tùng hơi hơi như mày, làm hắn chờ đi làm. Kia công an liền trở về truyền lời. Lúc này đại vượng đã lên. Hàn Thanh Tùng dẫn hắn đi huấn luyện. Chờ bọn họ trở về, nhị vượng mấy cái cũng lên. Hàn Thanh Tùng làm đại vượng dẫn dắt đệ đệ muội muội đi ra thể dục buổi sáng. Hắn làm cơm sáng. Mạch Tuệ nhìn đại vượng liếc mắt một cái. Đại ca, ngươi cầm sao hồi sự. Đại vượng sờ soạn một chút, không có gì. Cùng hàn Thanh Tùng uy chiêu bị đánh một quyền đạp mấy đá. Hôm nay hắn cha phá lệ hung ác, không giống trước kia còn chừa chút tình cảm. Cũng nguyên nhân chính là vì Hàn Thanh Tùng không hề thủ hạ lưu tình, đại vượng tiềm lực mới bị kích phát ra tới lại lần nữa tìm được cảm giác. Phía trước chính hắn luyện tập tiến vào một cái bình cảnh kỳ, luôn là vô pháp đột phá, lúc này bị thân cha tấu đến lại tiến vào một cái tân giai đoạn, hương phấn đến có chút rừng không được tới. Chờ lâm lam tỉnh thời điểm không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi, chạy nhanh lên ăn cơm. Nàng còn lặng lẽ cho Hàn Thanh Tùng một ánh mắt, tam ca ngươi sao không gọi ta đâu. tám giờ đi làm đâu hàn thanh tùng nhìn nàng một cái sẽ không đến trễ hai phút liền đến phía trước tam vượng cùng tiểu vượng tiểu ca hai hôm nay tiếp tục đi tập luyện không dùng tới khóa hai người bọn họ cơm nước xong vui vẻ mà cùng người nhà tai kiến nương chờ chúng ta tập luyện hảo ngươi muốn đi xem a lâm làm xua xua tay đương nhiên muốn đi xem a tập luyện xong nhớ rõ đi trường học học bù a tiểu vượng nương ta biết rồi ta ngon đâu Ngươi hiến tâm, hắn lôi kéo tam vượng tay, Tiểu tam ca, ta phải làm người tốt, đối. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tam vượng, xem ngươi nói, hai ta ngày nào đó không phải người tốt. Đi mau, đừng đến muộn. Tiểu ca hai mở ra thương nghiệp lẫn nhau phủng một chút đều không e lệ. Chờ bọn nhỏ đều đi rồi, lâm lam cùng Hàn Thanh Tùng cũng phải đi cách thủy hội. Đi phía trước nàng đem Hàn Thanh Tùng đưa cái kia hồng nhạt xa khăn vây thượng. mua đông một thân màu xanh xám quần áo, vây thượng một cái hồng nhạt xa khăn, cả người đều tươi sáng lên. Hàn Thanh Tùng nhìn nàng một hồi lâu, đẹp. Lâm Lam cười nói, hồng nhạt, ôn nhu nhan sắc, có thể cho người dỡ xuống tâm phòng. Lãnh lệnh nam nhân nhìn đến đều sẽ trở nên mềm mại nhan sắc. sát thái ở nhân tâm lý chung vi diệu lại rất hữu dụng. hắn cúi đầu xem nàng, ánh mắt thâm u, giơ tay giúp nàng đem xa khăn đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, vừa lòng mà nhìn nhìn. sau đó nâng lên nàng cảm hôn trong chốc lát, tới rồi cách thủy hội, La Hải Thành ở nơi đó chờ bọn họ, nhìn đến Lâm Lam liền trước mắt sáng ngời, tẩu tử, hôm nay thật xinh đẹp à? Lâm Lam cười nói, ngày nào đó không xinh đẹp. La Hải Thành, đúng vậy, ta sẽ không nói, hôm nay càng xinh đẹp. Ha ha, Lâm Lam, phan sĩ nông tưởng nói chuyện hiếm. La Hải Thành gật gật đầu, tẩu tử, ngươi lợi hại. Lâm Lam cười nói. Ta lợi hại cái gì a? ta chính là làm tuyên truyền nghe người ta trò chuyện. Phan sĩ nông ngày hôm qua mở ra máy hát lại chưa nói xong, phỏng trưng nghẹn đến mức hoàng đầu. Nói chuyện phiếm đối tượng cũng xem người, giống Hàn Thanh Tùng, La Hải thành loại người này, người khác đối với bọn họ liền không có nói hết nguyện vọng. Nàng cùng Hàn Thanh Tùng cười cười, hồi chính mình văn phòng chuẩn bị một chút, cầm nổ thẻ phục cùng bút máy trở về. Nàng đối Hàn Thanh Tùng nói, tam ca, đổi vị trí. Làm hắn ngồi bên trong, ta cùng thư ký viên bên ngoài. Lần đầu tiên nàng đối mặt cửa sổ, phan sĩ nông đưa lưng về phía, lúc này đây nàng đưa lưng về phía, làm hắn đối mặt. Công an nhân viên đem phan sĩ nông mang đi bên trong vị trí ngồi xong, vẫn như cũ đem hai chân buộc ở ghế dựa trên đùi đôi tay hướng phía trước khảo trụ. Thư ký viên trước ngồi xuống, chuẩn bị ký lục. Hàn Thanh Tùng cùng La Hải Thành ở ngoài cửa, Lâm Lam đứng ở bọn họ bên cạnh, không vội mà đi vào. Trong phòng phan sĩ nông đột nhiên có chút khẩn trương, nhịn không được hướng cửa nhìn nhìn, nhưng không ai. Thư ký viên xem xét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Qua không sai biệt lắm 4-5 phút, phòng thẩm vẫn môn bị đẩy ra, lâm lam từ bên ngoài thong dong tiến vào, ở cửa thời điểm nàng dừng một chút. Ngoài cửa dương quang chiếu vào trên người nàng, làm nàng chân bóng trắng non gương mặt càng thêm bạch đến trong suốt lóa mắt, trên cổ hồng nhạt xa khăn mang theo độc thuộc về mùa xuân kiểu nhu cùng tươi đẹp. Phảng phất một đóa hoa có thể làm người người được mùa xuân hương thơm. Cũng bất quá dừng lại một giây đồng hồ, nàng cười cười nhấc chân đi đến thư ký viên bên cạnh. Tiểu Trương, tối hôm qua không ngủ hảo là như thế nào à? Vành mắt như vậy hắc. Tiểu Trương, tổ tử, hai tử nháo một đêm, nhưng cho ta nháo đã chết. Lâm Lâm nói, cái này kêu gánh nặng ngọc nào, một bên không thắng này phiền, một bên lại thực hạnh phúc. Nàng đứng ở nơi đó. Một tay đáp ở tiểu trương lưng ghế thượng, hơi hơi cúi đầu nhìn về phía đối diện Phan Sĩ Nông, cười cười, đương cha mẹ chính là như vậy, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ chuyện này sao? Ngươi làm ở mỹ, cha mẹ ngươi lại sinh khí lại không đành lòng đánh ngươi chuyện này. Nàng không đợi Phan Sĩ Nông nói chuyện, chính mình trước nói, nhà ta tam tiểu tử, thích bơi lội, đại trời lạnh xuống nước chịu gân. Ta thật là lại đau lòng lại sinh khí, hận không thể cho hắn một đốn hảo tấu. nhưng đánh hắn một chút ta nhưng thật ra muốn đau hai hạ. Ai, sinh nhi 99, thường hoài trăm tuổi ưu đương cha mẹ, từ hài tử sinh ra tới ngày đó liền mọc lòng, không nhắm mắt không đánh đổ. Nói, nàng đôi mắt liền đã ướt nước, vội cúi đầu nghiêng đầu chớp chớp mắt. Phan sĩ nông nhìn nàng, cuối cùng ngươi đánh sao. Lâm Lam cười cười, ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, cũng không xem phan sĩ nông, đảo như là nhớ tới chính mình hài tử giống nhau. Phan sĩ nông tầm mắt ngừng ở nàng cổ hệ hồng nhạt xa khăn thượng, đó là một mặt cực kỳ nhu nhược nhan sắc, giống trời đông giá rét qua đi hồi xuân đại địa cây hoa hạnh thượng nở rộ kia một mặt tửa khai chưa khai nhan sắc, giống khi còn nhỏ xem mẫu thân bị nước mắt ngâm hốc mắt sưng đỏ nhan sắc. Nhu nhược lại chua sót nhan sắc. Như vậy mảnh khảnh cổ, tựa hồ nhẹ nhàng dùng sức liền có thể bẻ gãy, nhưng như vậy nhu nhược sau lưng, lại gánh vác nàng nhi nữ chờ đợi. Thiên hạ mẫu thân Toàn như như vậy. Hắn lập tức liền nhớ tới khi còn nhỏ con mẹ nó bộ dáng. Hắn cho rằng đã quên những cái đó chuyện cũ. Đột nhiên liền nhớ lại tới. Rõ ràng có thể thấy được. Hắn nhịn không được bắt đầu kể ra. Kể ra hắn cả đời này trải qua. sung sướng. Đau khổ. Hy vọng. Tuyệt vọng. Hắn ra ra. Phụ thân hắn. Hắn đại bá. Thúc thúc nhóm. những cái đó chết đi người. những cái đó tồn tại người. những cái đó đáng chết bất tử. Không nên chết lại hôn mê ngầm người. Còn có che dấu trong đó, chính hắn đều không có ý thức được, chưa bao giờ đối người ta nói khởi quá một chút sự tình cùng người. Tuy rằng hắn nỗ lực khắc chế, dùng phù quang lược ảnh hoặc là giấu đi tên họ biện pháp, nhưng có một người vẫn là không thể ngăn cản mà hiện ra tới. Người kia làm hắn bắt đầu thay đổi chính mình, làm hắn trở nên cường tráng, cho hắn biết nhân sinh có thể chính mình làm chủ. Nhưng hắn cũng không phải không có tiết nuối Bởi vì hắn không có kết hôn, cũng không có hài tử, mà hắn nương vẫn luôn đều muốn cho hắn thành thân truyền lại hương khói. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình, không nên dùng lao bà hài tử tới trói buộc chính mình, cũng hoặc là không nghĩ liên lụy lao bà hài tử, rốt cuộc chính mình gia đình không tốt, nói không chừng ngày nào đó lại muốn các loại phê đấu. Hắn nói rất nhiều, trung gian có mấy lần không tự chủ được mà liền rơi lệ đầy mặt, thậm chí nhịn không được ôm đầu thấp giọng khóc lên. Vị tiên lão thư ký chết cho hắn thương tổn so đại bá một nhà chết còn muốn lợi hại, mà phụ thân hắn bị chịu tra tấn, cuối cùng ốm đau, vết thương, cũ phát tác, suốt đau một tháng mới chết đi. Phụ thân đau đến chịu không nổi thời điểm liền kêu, ta đau à, ta đau à, nhi tử à, người giúp giúp cha. Nhưng hắn như thế nào hạ thủ được? Chờ cha rốt cuộc đã chết, hắn cũng không biết chính mình là giải thoát vẫn là hối hận. có phải hay không hẳn là sớm một chút xuống tay đừng làm cha chịu như vậy nhiều đau khổ tra tấn. Người cả đời này thật mẹ nó khổ, khi còn nhỏ cho rằng lớn lên thì tốt rồi, lớn lên mới phát hiện khi còn nhỏ là tốt nhất, lại rốt cuộc trở về không được. Thư ký viên đã lau rất nhiều lần nước mắt, hắn cảm giác chính mình tội phạm quan trọng sai lầm. Người cảm thấy khổ sao? Phan sĩ nông nhìn lâm lam, nàng ngồi ở hắn đối diện, đưa lưng về phía cửa sổ. Hắn hai mắt đấm lệ mơ hồ cơ hồ thấy không rõ nàng mặt, chỉ có thể nhìn đến nàng cặp kia thủy mê ngông hai tròng mắt trung ẩn chứa thương xót cùng với nàng cổ kia một mạt phiếm ôn nhu quang mang hồng nhạt. Ở phan sĩ nông nói hết thời điểm, nàng vẫn luôn vẫn duy trì an tĩnh, một chữ không phát. Lúc này nghe hắn hỏi, nàng chậm rãi nói, thế nhân toàn khổ, ta khổ, ngươi khổ, tất cả mọi người cùng chúng ta giống nhau, ai cũng không cô độc. Ngươi không cô độc, ngươi không có gì đặc thù. Ngươi không cần cho chính mình thêm diễn cho rằng chính mình bị thế giới vứt bỏ, thương tổn, liền tưởng trả thù xã hội. Tất cả mọi người phụ trọng đi trước, ở cực khổ chung kiên cường, hướng về phía trước, ngươi là, ta là, tất cả mọi người là, toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới đều là. Cho nên, ngươi không có gì đặc biệt. Lâm Lam túi đầu lau đáy mắt nước mắt, đem phan sĩ nông nói những nhân vật này quan hệ biểu họa ra tới, cuối cùng ở một cái không có tên họ. Hình tượng mơ hồ thậm chí có điều biến hóa người mặt trên vẽ trọng điểm. Nàng đứng dậy, nhàn nhạt nói, ta nguyên tắc là, ai trợ giúp qua ta, ta cảm ơn ghi khắc dũng tuyển tương báo, ai thương tổn qua ta, ta liền hung hăng đánh trở về. Nàng hơi hơi cúi người, đôi tay chống ở trên mặt bàn, thực nghiêm túc mà nhìn phan sĩ nông hai mắt, thẳng tắp mà xem đi vào. Hắn nhìn không trước mắt mà nhìn nàng, ở nàng đấy mắt nhìn đến thương hại, khinh thường, phẫn nộ. Ánh mắt của nàng giống hai thanh đao cắm vào hắn đáy lòng, hắn lạnh băng tâm, cư nhiên run rẩy. hắn nghe nàng nói, làm một cái có lương tri người, cơ bản nhất nguyên tắc chính là, tuyệt không thương tổn vô tội người. Ăn miếng trả miếng, lấy huyết con huyết, không bao gồm lấy bạo lực hãm hại vô tội người. Phan sĩ nông ngơ ngẩn. Lâm Lam đứng thẳng, không lại để ý tới hắn, xoay người rời đi phòng thẩm vấn. La Hải Thành cùng Hàn Thanh Tùng đứng ở một bên. dựa vào trên tường nghe bên trong nói chuyện nghe nàng ra tới hai người đứng thẳng la hải thành cấp lâm lam túi chào lâm Căn sự vẫn là ngươi lợi hại lâm lam đem vợ chụp cấp la hải thành lạnh lùng nói ta hoài nghi hắn sau lưng có người không thể buông tha hắn ai ngờ thọc ta nam nhân ta trước thọc chết hắn tuy rằng cục công an kết luận phan sĩ nông không phải bình thường xã viên trả thù công an mà là có an bài nhưng hắn chết sống không thừa nhận Như vậy công an trừ phi tìm được người nọ, nếu không cũng không thể trực tiếp định tội. Lâm Lam kiến nghị bọn họ, phan sĩ nông thực hiếu thuận, hắn làm chuyện này khẳng định đã sớm an bài hảo đường lui, không có khả năng mặc kệ con mẹ nó chết sống. Nàng biết Hàn Thanh Tùng làm người chính trực khinh thường với dùng lao bà tử uy hiếp phan sĩ nông, nhưng nàng cảm thấy chỉ cần biện pháp dùng tốt là được, không cần so đo nhiều như vậy, hơn nữa cũng không như thế nào lao bà tử, chỉ là lợi dụng một chút mà thôi. Tỷ như đem phan ra lương thực lặng lẽ trốn đi, làm lao thái thái không cơm ăn, nhìn xem có hay không người quan tâm nàng, là trơ mắt xem nàng đói chết vẫn là mạo hiểm cho nàng đưa lương thực. Nếu bọn họ muốn đói chết nàng, kia phan sĩ nông cũng nên thấy rõ hiện thực. Hắn trừ bỏ lão nương, hiện tại cũng không có gì hảo vướng bận. Làm nàng khó hiểu chính là, dựa theo cốt truyện, bọn họ đối hẳn thành tùng ra tay hẳn là năm sau, này một đời vì cái gì trước tiên mấy tháng. Vẫn là nói không ngừng lúc này đây. Nghĩ đến có người ở nơi tối tăm như hổ rình ngồi lâm lam liền có chút không yên ổn, muốn cho hàn thành tùng sớm một chút đem những người đó đem ra công lý. Nàng bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, những người này cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn họ tránh ở chỗ tối đại ra không biết, muốn biển rộng tìm kim qua khó. Một khi có thể mở ra chỗ hổng tìm được một cái tuyến, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Rốt cuộc một cái dân gian xã hội đen, lại không phải chuyên nghiệp gián điệp cơ cấu, không có cường đại bối cảnh chỗ dựa, hắn có thể có bao nhiêu ngưu bức. Nói hắn ngưu bức chỉ là bởi vì đại gia phía trước không lưu ý mà thôi, nếu cục công an toàn lực ứng phó, bọn họ tự nhiên không như vậy tiêu dao. Phan sĩ nông hiện tại chính là đằng. Phan sĩ nông khẳng định không thể phóng, huyện thành không quan người địa phương. Hàn Thanh Tùng quyết định phái người đem hắn áp giải sơn thủy nông trường làm trương hắc lư tự mình nhìn chằm chằm, không được tiếp xúc bất luận kẻ nào, không được thiện ly nông trường. Đến nỗi kỳ hạn thẳng đến từ này đằng sờ đến đại dưa mới thôi. Phan sĩ nông đảo không tưởng nhiều như vậy, hắn chắc chắn chỉ cần chính mình căn chết không nghĩ giết người, thuần túy hù dọa một chút xuyên chế phục công an liền sẽ không có nguy hiểm. Theo lý thuyết giáo dục hạ liền có thể đem hắn thả lại đi, bởi vì đối phương là phó cục. Cho nên muốn đem hắn nhiều quan một thời gian. Hắn suy nghĩ hai tháng nhiều lắm nửa năm. Trong nhà lương thực cũng đủ, có đường huynh đệ nhóm chiếu cố, lào mẫu thân sẽ không có phiền thoái. Cho nên, hắn cũng không có quá đương hồi sự. Hắn thậm chí tưởng lại xem một cái nữ nhân kia, ai biết nàng cự tuyệt thấy hắn. Trương thư ký viên vì chính mình ngày đó vì phan sĩ nông chuyện xưa rơi lệ đồng tình hắn đặc biệt tự trách, chính mình như thế nào có thể đồng tình hắn đâu. Hắn nghe Phan Sĩ Nông còn muốn gặp Lâm Lam, lạnh lùng nói, ngươi muốn giết chính là Lâm can sự nam nhân, ngươi không biết xấu hổ gặp người ra. Nhân ra thiếu ngươi a? Nếu là ta trước cho ngươi hai bàn tay. Phan Sĩ Nông im lặng một lát, thành thật mà đi rồi. Hàn Thanh Tùng còn làm lá hải thành tự mình mang đội đi ra sơn đại đội điều tra. Phan Sĩ Nông hình tượng cùng kỳ phượng sóng nói không sai biệt lắm, bình thường xã viên cảm thấy hắn không tồi, cán bộ phần lớn đối hắn ấn tượng không tốt. nhưng là đều nhất trí cho rằng hắn hiếu thuận, có khả năng. Bọn họ quyết định tiếp thu lâm Lam kế hoạch, lợi dụng một chút phan sĩ nông láo nương. La Hải Thành xoa tay hầm hè, chào tặc nhiều năm rốt cuộc có thể đường một hồi tặc, hàng cục, buổi tối ta đi phan ra đem lương thực cấp trộm ra tới. Hàn Thanh Tùng lại không nghĩ như vậy đơn giản, hắn lắc đầu, không cần ngươi. Ngươi cùng lưu kiếm vân mượn mấy cái đắc lực, rõ ràng ám hai bắt nằm vùng theo dõi. Minh quan sát trong thôn người nào đi phan gia, ám cha tìm ngầm cùng phan ra tiếp xúc người. Phan sĩ nông bị chảo, những người đó khẳng định sẽ không lại lộ diện. Giả sử phóng phan sĩ nông về nhà, mặc kệ bọn họ phóng không yên tâm, khẳng định không dám tùy tiện lộ diện liên lạc, cho nên hàn thành tùng đem phan sĩ nông nhốt lại không được người tiếp cận, những người đó sẽ lo lắng hắn có phải hay không nói gì đó. Có điều hoài nghi liền sẽ tâm thần khó an, khó tránh khỏi đi sai bước nhầm. Hàn Thanh Tùng liền phải dùng kế kích thích bọn họ sai đến mau một chút. Buổi tối ngủ thời điểm lâm lam còn tưởng hảo hảo hỏi một chút Hàn Thanh Tùng, làm hắn nhiều chú ý an toàn, muốn biết bọn họ như thế nào sờ dưa, kết quả hắn căn bản không cho nàng lo lắng đường sống. Ngược lại một bộ sợ nàng sẽ ném tư thế quấn quýt si mê nàng, lão phu láo thê nàng đều ngượng ngùng. Có lẽ càng khẩn trương như vậy ngược lại có thể thả lỏng. Nàng cũng mặc cho hắn đi, cũng may hắn nhưng thật ra săn sóc. cũng không sẽ làm nàng chống đỡ không được. Tuy rằng ngủ đến vãn Hàn Thanh Tùng ngày thứ hai như cũ đúng giờ đứng dậy, ra khỏi phòng thời điểm đại vượng cũng lên. Đại vượng nhìn hắn một cái, chờ mong hắn tiếp tục cùng chính mình ý chiêu, không cần thủ hạ lưu tình. Hàn Thanh Tùng đọc đã hiểu hắn chịu ngược ánh mắt, ý bảo đi chỗ cũ. Lý phó cục mấy ngày nay trong lòng có việc, buổi tối ngủ không tốt, buổi sáng tỉnh đến sớm, tức giận đến hắn thiên không lượng liền bỏ dậy ra tới dạo quanh. Đi đến cách ủy hội mặt sau kia phiến tiểu quảng trường thời điểm, nghe thấy có người đánh nhau, quyền tới chân hướng, hung hổ. Hắn tò mò dưới đi qua đi xem, không đến 5 giờ rưỡi lờ mờ cũng ước chừng có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn đến hàn thanh tùng cùng đại vượng ở nơi đó đánh nhau, ân, uy chiều, muốn nói đây là huấn luyện đánh chết hắn cũng không tin. Con mẹ nó, nhà ai huấn luyện như vậy huấn luyện, vẫn là thân phụ từ đâu, kia tư thế đảo như là ở bác mệnh. Hắn nhìn hàn thanh tùng một chân đá vào chính mình nhi tử trên ngực đem người đá ra đi, kia tiểu tử nhưng thật ra lợi hại, cũng không có ngã xuống đất ngược lại thân hình ngửa ra sau tá rớt hơn phân nửa lực đạo, lại thuận thế một cái quét đường chân hung hăng mà lược đi ra ngoài. Lý phó cục nhìn đều đau. Phụ tử hai người ra quyền đều lại trầm lại mãnh, lại mau lại tàn nhẫn, làm Lý phó cục hoa cả mắt, con mẹ nó, còn phối hợp chân, hắn đôi mắt đều xem bất quá tới. Lúc này đại vượng một quyền lấy xảo quyệt góc độ từ dưới lên trên đánh về phía Hàn Thanh Tùng cảm Hàn Thanh Tùng một trưởng đẩy ở hắn khuỵu tay bộ, sau đó đánh cái thủ thế hai người dừng lại. Hàn Thanh Tùng lời bình hai câu, cuối cùng nói, không cần ở chiêu số thượng ra vẻ, lại hoa lệ chiêu thức cũng là nắm tay đánh ra tới, mà người nắm tay bị quản chế với người bả vai cùng khuỷu tay. Cánh tay chiều dài hữu hạn mặc kệ như thế nào dùng sức đều sẽ bị đối phương xuyên qua. Mau chuẩn tàn nhẫn là cách đấu duy nhất theo đuổi. Chỉ cần cũng đủ mau chuẩn tàn nhẫn, không cần bất luận cái gì chiêu thức. Hàn Thanh Tùng nói. Đại vợ gật gật đầu, nhớ kỹ. Lại đến. Hàn Thanh Tùng nói một tiếng, hai người lại đấu ở bên nhau, quả nhiên là càng nhanh càng tàn nhẫn, như lang tựa hổ. Lý phó cục chạm nơi đó một bên phun tảo một bên xem đến mê mẩn, chờ phụ tử hai người dừng lại thời điểm, hắn đếm chính mình xem lúc này. hai cha con đã ngươi đá ta một chân ta cho ngươi một quyền kém bất quá các có bốn năm hạ hắn đều cảm thấy đau đương nhiên hắn không biết nhân ra hai cha con đều là thu lực ra quyền mãnh như hổ rơi xuống đất ba phần lực này vốn dĩ chính là huấn luyện chung một cái trọng yếu phi thường nội dung nếu chỉ biết phát lực sẽ không thu lực đó chính là huấn luyện thất bại hàn thanh tùng sắc mặt như thường đại vượng lại có chút hơi thở hỗn loạn này hai lần hàn thanh tùng đều rất hung mãnh Bước cho hắn rất tàn nhẫn, vài lần đều phải chống đỡ không được, nhưng Hàn Thanh Tùng vẫn là một cái kính mà buộc hắn, đảo cũng đem tiềm lực của hắn bước ra tới làm hắn rốt cuộc đột phá bình cảnh, biết chính mình còn có thể lợi hại hơn. Hàn Thanh Tùng lau một phen cái chán hãn, không tồi, lại muốn thêm một cái tự cũng không có khả năng. Đại vượng quay đầu nhìn về phía một bên, qua 5 giờ rưỡi, Thái Dương vẫn như cũ không có ra tới dấu hiệu, nhưng là phương đông không trung hy quang hơi hơi. Đen tối ánh sáng có thể nhìn đến lý phó cục hình dáng. lý phó cục ho khan một tiếng, tập thể dục buổi sáng A, thật sớm ha. Hắn đánh ha ha đi rồi. Đại hắn đi rồi, hàn thanh tùng đối đại vượng nói, cục công an có chuyện yêu cầu người hỗ trợ. Đại vượng vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm, nghiêm túc mà nhìn hàn thanh tùng, thỉnh phân phó. Hàn thanh tùng, khi còn nhỏ học những cái đó còn nhớ rõ sao. Đại vượng lập tức liền minh bạch trao ý tứ, hắn gật gật đầu. Nhớ rõ, bọn họ đều có chính mình kịch bản cùng đánh dấu. Điều nghiên địa hình hạ ký hiệu, treo tường tệ môn mượn gió bẻ măng, làm lên vô thanh vô tức. Vậy ngươi đi làm một phiếu. Hàn Thanh Tùng cùng nói ăn cơm như vậy nhẹ nhàng. Đại vượng, cục công an đây là chi pháp phạm pháp. Hắn còn có thể cự tuyệt sao? Hảo. Hắn nói. Hàn Thanh Tùng, buổi trưa tới cách thủy hội ăn cơm, ta đưa ngươi đi. Ân Hàn Thanh Tùng nói xong liền đi rồi. Đại vượng nhìn Hàn Thanh Tùng đĩnh bạt cao lớn bóng dáng biến mất ở chỗ ngắt chỗ, lúc này mới kích động đến đôi tay có điểm hơi hơi phát run. Hắn đây là bị khẳng định sao? Trước kia cấp cục công an hỗ trợ đều là đi theo lưu kiếm vân, Hàn Thanh Tùng trước nay không chủ động làm hắn làm gì. Tuy rằng bị Hàn Thanh Tùng bức cho tàn nhẫn thân thể thượng hơi có điểm mệt, đại vượng tinh thần lại phấn khởi đến rừng không được tới. Hắn đôi tay nắm tay. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh, nhưng từ đáy lòng, đại nao đến toàn bộ thân thể đều thực hưng phấn, rất muốn. Làm điểm cái gì? Đánh nhau hoặc là làm điểm cái gì đều được, có thể tìm được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ đánh nhau cũng là một loại may mắn, có thể đánh đến vui sướng chẳng chề, không cần lo lắng đối phương tiếp không được chính mình chiêu thức. Lúc này Cao Lăng ôm bóng rổ chạy tới, Hàn Vượng Quốc, tới hai cục Đại vượng đối với hắn cười cười, gật gật đầu, tới. hắn lại cùng hàn thanh tùng đánh tiếp văn không tiêu nhưng không đại biểu ứng phó không được người khác cao lăng như vậy tới mấy cái đều không sợ cao lăng ngoa tảo ngoa tảo ngươi đối ta cười cái gì như thế nào như vậy khiếp người vốn dĩ cho rằng chính mình đánh bóng rổ rất không tồi cao lăng bị đại vượng ngược đến thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất thượng khóc hắn nhìn đại vượng cùng liệp báo giống nhau nhanh nhẹn mà nhảy dựng lên thân hình mạnh mẽ thon dài cánh tay cao cao mà giơ lên Thủ đoạn kéo 5 ngón tay áp xuống đi, tiêu cầu loảng soảng loảng soảng mà đã bị hung ác mà chụp đi vào. Hắn sao, này có phải hay không người A? Hắn có phải hay không bị ủy khuất lấy chính mình xì hơi đâu? Hàn vượng quốc, ngươi vóc dáng cao, rổ bản quá chiếm ưu thế, tới tuyến ngoại cầu. Ba phần cầu, xem ngươi còn có như vậy lợi hại không thành. Ba phần cầu xem chính là chính xác cùng đối lực đạo nắm chắc, hắn cũng không tin Hàn vượng quốc còn có thể bách phát bách chúng. Đại vượng phanh phanh phanh mà vũ cầu, nhàn nhạt nói, ba phần cầu nhắm hai mắt là có thể tiến. Hắn ném phi đao, luyện tập bán bia, chú ý chính là chính xác cùng với đối lực đạo không chế, đánh bóng rổ thật là thắng chi không võ. Cao lăng cười lạnh, ngươi liền thổi. Ngươi thổi sẽ trời ta cũng không phục, ta cả ngươi, xem ngươi nhiều lợi hại. Hắn cầm cầu vận cầu, kết quả hảo hảo cầu đôi mắt một hoa liền đến đại vượng trên tay. Ngoa tào. Hắn chạy nhanh dọn xong tư thế đi đoạn cầu, đại vượng hai tay lẫn nhau trụ cầu, động tác mau đến cao lăng đôi mắt thẳng hoa, cho rằng hắn muốn hướng bên trái đi, chính mình liền phòng thủ. Kết quả đại vượng đã từ bên phải lướt qua đi, đồng thời nhảy lấy đà, toàn bộ thân thể đột nhiên cất cao, hai chân, thon dài thân thể, hai tay, thẳng tắp thành tuyến, thủ đoạn không chút nào cố sức mà trước chứ... áp Cao lăng liền nhìn kêu bóng rổ sẹt qua một cái duyên dáng đường cong, phúc mà rơi vào rồi rổ. cũng chưa đụng tới rổ bản cùng cầu khung nếu không phải kia phá vong ở gió lạnh lắc lư hắn đều hoài nghi có hay không tiến cầu ngoa tào cao lăng thiếu chút nữa quỳ xuống ôm đùi hắn tốt xấu quản trụ chính mình đem cuối cùng lý trí cùng tôn nghiêm sách lên tới cưỡng bách chính mình đứng lại người hôm nay có điểm không giống nhau a phía trước ở sân bóng xem đại vượng chơi bóng cũng không mạnh như vậy a đại vượng không nghĩ lửa ngươi trước kia chơi bóng hắn đều thu đâu Rốt cuộc mãn chàng đồng học đều ở, hắn không có khả năng chính mình quá làm nổi bật, như vậy sẽ không bằng hữu. Hôm nay bị huấn luyện thật sự hưng phấn, muốn nhận cũng thu không được, muốn tìm sự tỉnh phát tiết một chút, vừa lúc Cao Lăng tặng cầu tới. Cao Lăng, bằng hữu cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Hắn ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, ai, ngươi tốt nghiệp thật muốn đi tham gia quân ngũ. Đại vượng gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi nhưng thật ra không cần sợ khổ. Chính mình liền ở chỗ này tìm khổ ăn đâu, Cao Lăng không biết vì cái gì, đột nhiên sinh ra một loại hướng tới tới, hắn cũng tưởng cùng Hàn Vượng Quốc cùng đi tham gia quân ngũ. Hắn bị chính mình này sọ não hư rất ý tưởng hoảng sợ, hắn không phải không đi bộ đội xem qua, không có quan hệ nghĩa vụ binh chính là bị nghiền áp hảo. Liên tính hắn có điểm quan hệ, nhưng tân binh viên nhập ngũ, kia cũng là không được, lao tử kiên trì không xuống dưới A. Chính là Hảo tưởng cùng hắn cùng nhau đương chiến hữu làm sao bây giờ đâu. Nếu là chính mình cũng có hắn lợi hại như vậy, Hàn Mạch Tuệ thấy chính mình còn không được vui sướng hài lòng A Ai, Hàn Mạch Tuệ, ngươi đời này tìm không thấy bạn trai. Bạn cùng lứa tuổi có mấy cái so người ca lợi hại. Đại vượng đem cầu ném cho Cao Lăng, chạy bộ đi. Cao Lăng, còn tập thể dục buổi sáng A Đại vượng, như cũ. Hắn cảm giác trong thân thể còn có vô tận lực lượng yêu cầu tiêu xài một chút, nếu không kia cổ hưng phấn nghẹn ở trong thân thể, bất lợi với khỏe mạnh. Chờ đại vượng lên các đệ đệ mội mội thể dục buổi sáng xong, về nhà thời điểm, Lâm Lam cùng Hàn Thành Tùng đã làm tốt cơm sáng. Ăn cơm sáng phía trước, Tam Vượng còn cùng Tiểu Vượng biểu diễn một đoạn ngắn bọn họ đang ở tập luyện tiết mục. Lúc này tiết mục có cái đặc điểm, đó chính là đặc biệt lấy làn điệu, người tốt chính là Quang Vi Chính. người xấu liền vô cùng đáng khinh nhưng là tiểu ca hai diễn đến đặc biệt hảo tiểu vượng đáng yêu nhuyễn manh tam vượng một bộ cơ linh bộ dáng người xem ôm bụng cười không ngừng chờ biểu diễn xong đại gia vỗ tay bắt đầu ăn cơm ăn cơm xong đại vượng đối lâm lam nói nương ta buổi tối không trở lại ăn cơm lâm lam kinh ngạc nói ai nha đại nhi tử đây là tìm tức phụ nhi đi mẹ vợ ra ăn cơm đại vượng Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Hàn Thanh Tùng liếc mắt một cái. Hàn Thanh Tùng giải thích nói, làm hắn giúp cục công an xử lý chút việc. Lâm Lam hơi hơi như mày, có nguy hiểm không? Hàn Thanh Tùng, không có, ta đi theo. Lâm Lam gật gật đầu, kêu hảo. An toàn đệ nhất ta, hai người đều chú ý. Đại vượng buổi sáng đi đi học, buổi trưa liền tới tìm Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong Hàn Thanh Tùng mang theo đại vượng đi vũ khí kho chuẩn bị một chút, đại vượng vẫn luôn tùy thân mang theo hắn hai thanh truy thủ, mặt khác hắn nhìn nhìn, cầm mấy thứ tiểu ngoạn ý nhi. Sau đó hai người xuất phát đi ra sơn đại đội, từ huyện thành qua đi không sai biệt lắm 60 dặm lộ, sớm một chút xuất phát có thể chuẩn bị một chút. Dọc theo đường đi, Hàn Thanh Tùng thực địa chỉ điểm không ít đồ vật, như thế nào quan sát địa hình, thời tiết từ từ, đại vượng đều chặt chẽ nhớ kỹ. Hàn Thanh Tùng trước mang theo đại vượng đi địa phương công xã ăn Cơm Chiều, chờ khoảng 5 giờ trời tối thời điểm mới đi ra sơn đại đội. La Hải Thành nhìn đến Hàn Thanh Tùng cùng đại vượng, lại sửng sốt một chút, hắn nhưng không nghĩ tới Hàn Thanh Tùng vũ khí bí mật cư nhiên là đại vượng. Hàn Thanh Tùng, có tình huống sao? La Hải Thành, có mấy cái thôn dân, không có gì dị thường. Hàn Thanh Tùng, làm bên ngoài người lui lại. Âm thầm người tự nhiên còn muốn mai phục hảo không cần bị người phát hiện. La Hải Thành lập tức đi trong thôn làm phụ trách bài tra công an nhóm dòng chống khua chiêng mà lui lại, cưới tẩy xe cẩu, mở ra đèn tin, suốt đêm hồi huyện Thành đi. Sau đó hắn tắc lén lút mang theo đại vượng quen thuộc trong thôn hoàn cảnh, nói rõ phan ra vị trí. Lúc này người thường ra sinh hoạt không giàu có, cơ bản không có gì nuôi chó, trong thôn cho dù có hai điều cơ bản đều ở đại đội người giữ kho nơi đó xem kho hàng đầu. Tham dò lúc sau ba người mang theo mấy cái hình cảnh đội tránh ở thôn ngoại nơi bí ẩn, Hàn thanh tùng làm đại vượng bọc thảm đánh cái ngủ gật, 12 giờ nhiều thời điểm trụ tình hắn. Đại vượng đi vào giấc ngủ mau tỉnh đến cũng mau, hắn xoa xoa mặt dương mắt nhìn xem sắc trời, trăng lên giữa trời đám mây từ từ, quang mang cũng không quá lượng. Người ở 12 giờ rưỡi về sau, rạng sáng 1-2 điểm là nhất mệnh mọi thời điểm. Qua tam điểm, liền sẽ dần dần thức tỉnh. Đặc biệt tuổi đại nữ nhân, 4-5 giờ chung có chút người liền ngủ không được. Phan mẫu bởi vì nhi tử không trở về nhà, khẳng định lo lắng, nhưng là đã qua mấy ngày, ngày đầu tiên ngày hôm sau khả năng lo lắng ngủ không được, hiện tại là nhất định sẽ ngủ quá khứ. Đại vượng đem một cái đầu đen xáo xáo ở trên đầu, lộ ra đôi mắt cùng miệng mũi hắn hướng tới hai người đánh cái thủ thế, bay nhanh mà hướng tới trong thôn chạy đi. Bóng đêm mênh mang, hắn thân ảnh phi thường mau lẹ. Hai chân rơi xuống đất cơ hồ không nhiều ít động tính, trải qua đại đội thời điểm cũng chưa khiến cho cậu tê Hắn sờ soạn tìm được phan ra ngõ nhỏ, trước lưu ý nghe xong nghe, trong lòng mặc nghiệm đương một hồi phiên thượng cấp cũng không cần chạy lấy đà, trực tiếp nhảy vừa lật thượng đầu tường. Hắn không có ở đầu tường dừng lại, mà là trực tiếp chuyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống đất, ngồi sổm chân tường nghe xong nghe phụ cận động tính. phương Bắc nhà ở không có cách nào như phương nam như vậy bò lên trên nóc nhà đi xốc mái ngói, bởi vì mái ngói phía dưới còn có thân cây cao lương, hoang bùn, xốc lên cái gì đều nhìn không tới, cho nên không cần bệnh loét mũi, chỉ có thể cậy bài tác. Hắn cũng không vội mà động, mà là lược điều tra một phen, phía trước la hải thành tới điều tra quá phan ra tam gian chính phòng, đông gian ngủ người, tây gian không đường kho hàng. Hắn tiểu tâm mà sờ soạn một chút tấm ván gỗ môn, Bên trong có then cửa cắm môn, hắn móc ra trủy thủ nhẹ nhàng một bát liền giữ cửa xoan mở ra. Ở nông thôn tấm ván gỗ môn mở ra về sau sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm, cho nên hắn không đẩy cửa, mà là trực tiếp giữ cửa phiến rỡ xuống tới dựa vào vẹn tường. Hai cánh cửa toàn rỡ xuống tới cũng bất quá vài giây chuyện này, đây là cái kia tổ chức đội gây án quen dùng thủ pháp. Hắn đi trước đem phan mẫu ngủ đông gian cấp cột lên. Loại này hai phiến đi ngược chiều tiểu tấm ván gỗ môn đều có hai cái khuyên sát, trực tiếp trói lại có thể. Mục đích là sợ chủ nhân ra nghe thấy động tĩnh ra tới ngăn trở, bắt lấy chính mình không tốt, đánh chủ nhân không tốt. Bọn họ là vào nhà kẻ trộm, không phải cướp bóc, không đả thương người. Hắn đi tây gian, đèn tin mở ra nhìn lướt qua trong lòng hiểu rõ, sau đó đi vào trong viện, đem đèn tin chiều phía trên lóe hai hạ. Bên ngoài La Hải Thành cùng Hàn Thanh Tùng thu được tín hiệu. Mang theo người trèo tường mà nhập, thuận tiện mở ra viên môn. Lúc này huyện thành chợ bên cạnh trong tiểu viện, sáu đem đầu cùng vài người đang thương lượng. Phan giao nhỏ sao hồi sự. Như thế nào chẳng những không thả lại tới, còn cấp áp giải lao động cải tạo nông trường đi. Đúng vậy, không phải nói hàn thanh tùng trị không có biện pháp gánh tội thay, quan hai ngày liền cấp thả ra sao. Lão lục, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Có việc chính là bán chết. không cần đi lao động cải tạo nông trường. Lục ra, ngươi nói hắn có phải hay không tưởng câu cá lớn. Hiện tại nơi này lớn nhất cá lớn chính là lão lục. lão lục, đừng nói bậy, ta xem hắn là tưởng dẫn xà xuất động. Hắn này gián độc, phải bị bức cấp là có thể đem hàn thanh tùng tán chết, hừ. Làm nông trường người nhìn xem sao hồi sự, tranh thủ cùng phan giao nhỏ tiếp phía trên, đáp đáp tin nhi. Không thành, công an nhìn chằm chằm khẩn đâu. Nếu là đáp lời nhưng đem chúng ta người bại lộ. Lúc ra, còn phải đi phan ra nhìn xem, làm Lao Thái Thái thành thật điểm đâu. Nhưng công an còn nhìn đâu, người nói sao chỉnh. Lao Thái Thái không thành vấn đề, nàng trong lòng minh bạch sao hồi sự, không dám nói bậy. Biết vậy càng không dám nói, trừ phi không cần nàng nhi tử mệnh. Lao Thái Thái cũng là trải qua quá lớn sóng gió người, khiếu giác nhanh nhạy, khẳng định có thể biết được điểm cái gì. Nhưng là bọn họ cùng phan sĩ nông liên hệ đều là buổi tối, phan mẫu không chính diện gặp qua, cho nên phan mẫu cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, công an cũng hỏi không ra cái gì. Phan giao nhỏ mới vừa bị chảo, công an khẳng định nhìn chằm chằm hắn ra, chúng ta lấy tỉnh chế động, không cần hoảng, cái gì đều không cần lo cho, tuyệt đối không cần tới gần phan ra. kia công an nếu là chết đâu? Chết cũng không đi, không an toàn. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới liền đêm nay thượng Phan gia gặp tặc. Phan mẫu ngày hôm sau lên vừa thấy, trong nhà sở hữu lương thực đều bị dọn không. Thiên giết tặc A, tiêm đồ ăn A, lương thực phụ lương thực tinh tổng cộng có tiểu một ngàn cân A. Chẳng những lưu trữ ăn tết lúa mạch, hàng ngày ăn bắp, cao lương không thấy, liền khoai lang, khoai lang khô cũng chưa. Nàng lớn tiếng khóc ê xã viên cùng cán bộ nhóm đều chạy tới xem sao lại thế này. Xã viên nhóm xôi nổi nói, sao công an vừa đi, liền tao thật, thật là quá xấu rồi. Mau đi báo nguy. Vì thế công xã công an đặc phái viên lại bị kêu tới, tuy tới còn có La Hải Thành, bọn họ nhìn một chút, lập tức kết luận là sấn đêm vào nhà trộm cướp. Thủ pháp đánh đá chuông hoa, ít nhất đến 5-6 năm tay già đời. Nhiều như vậy lương thực, một người khiêng không xong, ít nhất năm người. La Hải Thành làm như có thật mà điều tra. còn làm người không cần phá hư chứng cứ. Bị ta rớt môn, cột vào môn hoàng thượng đã bị kéo cắt khai dây thừng đều là cái kia tổ chức truyền lưu ra tới, người ngoài nhìn sẽ không lưu ý, chỉ có chính bọn họ nhân tài hiểu sao lại thế này. Phan mẫu nhìn đến kia dây thường kết, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, bởi vì nhi tử ngày thường thắt cũng là cái này thủ pháp. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nhi tử có nguy hiểm, những người đó tới cảnh cáo chính mình không thể nói bậy lời nói, Phan mẫu trong lòng nói thầm, mấy ngày nay công an tới vài tranh, nàng cái gì cũng chưa nói, dù sao nàng thân thể không tốt, hai điếc hoa mắt người khác cũng không thể như thế nào nàng. La Hải Thành nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, lại trong lòng hiểu rõ. Bọn họ nhớ ghi chép, nói ở phụ cận cha xem xét, hơn phân nửa đêm đẩy lương thực đi ra ngoài khẳng định sẽ có dấu vết để lại. Nhưng cứ như vậy, phan mẫu nhưng không lương thực tan lạp. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Phụ cận thôn xã viên nhóm đều tới xem náo nhiệt, thực mau liền chuyển tới tiểu viện. Thiên giết, bọn họ chính là tặc, mãn huyện bọn họ chính là lớn nhất tặc rút. Bọn họ không có động thủ, cái nào dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Rốt cuộc là cái nào hại dân hại nước làm. Ta không dưới mệnh lệnh, dám tự mình hạ hóa. Chào ra tới cần thiết băng một ngón tay đầu lấy kỳ trừng phạt. Lão lục tức muốn hụt máu. Cũng dám coi rẻ hắn quyền uy. Lục ra. Có lẽ là bọn nhỏ luyện tập Lại nói bọn họ cũng không biết Phan Giao nhỏ là người một nhà Khẳng định là điều nghiên địa hình biết Nhà hắn có lương thực Hắn hai ngày này không ở nhà Nhưng không phải ước đi nhà hắn luyện tập Con mẹ nó Làm cho bọn họ cho ta nhổ ra Buổi tối chạy nhanh cấp đưa trở về Lão lục nghiến răng nghiến lợi Có thể hay không có công an Công an điều triệt Nếu không bọn họ nơi nào tới cơ hội đi hạ hóa Chạy nhanh Đừng làm cho Phan Giao nhỏ hiểu lầm chúng ta làm, đến lúc đó lại cắn ngược lại một cái. Ra Sơn đại đội, Phan Mẫu chở công an nhóm đi rồi về sau, nàng ngồi ở trong nhà xuất thần, nàng thân thể không hảo chân cẳng không có phương tiện, muốn đi lao động cải tạo nông trường xem nhi tử đều không thể. Nghĩ nghĩ, nàng liền đem Phan Sĩ Nông một cái đường đệ gọi tới, cái này đường đệ cùng hắn quan hệ thực hảo, nương hai đối đường đệ ra hải tử cũng thân thật sự. Thương nhi! Ngươi đi nông trường nhìn xem ngươi ca, nói cho hắn nhà ta tao tật lạp. Phan công thương, hành, ta đi. Đại nương, ngươi đi trước nhà ta ăn cơm. Phan công thương ra nghèo thật sự, chính mình ra còn đều ăn không đủ no đâu. Hơn nữa Phan mẫu chỉ sợ càng gian nan, khá vậy không thể mắt nhìn lao thái thái nói chết. Phan mẫu trước đáp ứng, chờ lương thực tìm trở về, liền trả lại ngươi ra. Nàng suy nghĩ khẳng định có thể tìm trở về. kết quả phan công thương căn bản không gặp phan sĩ nông chỉ có thể cùng Trương hắc lư truyền cái lời nói làm nông trường người nói cho nhà hắn tao tặc lương thực bị trộm sạch mặt khác cái gì đều không thể nói phan công thương trở về về sau qua một đêm phan gia lương thực cũng không đưa về tới phan mẫu lại bắt đầu phạm nói thầm thật là uy hiếp nhi tử vẫn là tưởng đói chết chính mình cái này lao bất tử làm cho nhi tử không có nỗi lo về sau phan mẫu trải qua chuyện này nhiều tâm tư khó tránh khỏi hỗn độn miên man suy nghĩ ngược lại không được này pháp lại không thể cùng người thương lượng như vậy một lộng liền có chút cuộc sống hàng ngày khó an hai ngày liền ngã bệnh ba ngày sau tiểu viện lại được đến tin tức lục ra công an đi rồi chúng ta nếu không buổi tối lặng lẽ đi đưa điểm lương thực lão lục xuẩn ngươi như thế nào biết không có âm thầm theo dõi vạn nhất cho ngươi bắt ngươi đoán công an sẽ thả ngươi vẫn là cùng phan dao nhỏ giống nhau nhốt lại Lão lục vừa thấy này thủ pháp liền biết là bên trong người làm, không có khả năng là người khác. Nhưng là bên trong hại dân hại nước không tìm được, phụ trách kia một mảnh ai cũng không thừa nhận hạ hóa. Xem bọn họ đều không giống nói dối bộ dáng, Lão lục lại hoài nghi có phải hay không còn có mặt khác nhất ba người cố ý muốn làm chính mình. Hắn thậm chí càng tiến thêm một bước ngắm lại, có phải hay không Lão nhân bồi dưỡng một cái khác Lão lục chuẩn bị thay thế được chính mình. Bọn họ vài người. trừ bỏ lão tam là vẫn luôn đi theo lão nhân những người khác đều là thay đổi giữa chừng mà hắn nhập môn nhất vãn hắn tổng cảm thấy lão nhân đối chính mình nhất không hài lòng cảm thấy chính mình thiên phú không đủ tâm tính không đủ chỉ là không có càng tốt lựa chọn mới nhâm mệnh hắn đương sáu đem đầu dựa theo hắn hữu hạn hiểu biết lao tam vẫn luôn không đổi quá mặt khác mấy cái đều thay đổi người kia chính mình nếu như bị đổi đi cũng không phải không có khả năng Vốn dĩ rửa theo lão nhân kế hoạch, năm sau mới làm bọn nhỏ đi ra ngoài thí thủy. Nhưng nhiều như vậy nhân khẩu muốn ăn muốn uống, Tết nhất cũng đến cho bọn hắn đặt mua hàng Tết, tự nhiên yêu cầu thuế ruộng. Nếu là không khai trường, chỉ miệng ăn núi lở cũng không thành. huống chi từ thượng một lần kích động xã viên nhóm trộm đoạt lương thực đã phát một bút lúc sau, hoàn thành tùng tiếp quản các công xã trị an, các đại đội kho hàng cùng công xã lương quản sở đều tăng mạnh tuần tra. bọn họ không còn có cơ hội đi trộm đoạt lương thực không có lương thực như thế nào tụ lại nhân tâm dưỡng nhiều người như vậy là yêu cầu lương thực lão lục không thể không nghĩ cách hắn chỉ có thể làm bọn nhỏ sớm một chút thí thủy đối điểm này lão nhân là bất mãn còn đã phát hỏa bất quá cũng không giáp mặt trừng phạt hắn lão nhân thực mau liền hóa bị động là chủ động coi như trước tiên làm bọn nhỏ thí thủy còn thuận tiện thử một chút hàn thanh tùng cân lượng nghĩ như vậy thời điểm hắn lại sợ hãi lại khó chịu sợ phan giao nhỏ đã cung ra bản thân hoặc là lao nhân đã từ bỏ chính mình Lão nhân cùng lão tam đều không ở huyện thành chỉ có lão nhị cùng chính mình nhưng lão nhị mặc kệ trộm môn này khối hằng ngày hai người bên ngoài lui tới cũng không nhiều lắm hắn muốn tìm người thương lượng đều không thể hiện tại hắn thật sự lưỡng lự liền muốn đi tìm nhị ca thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không cấp ra cái chủ ý Hắn căn bản liền không nghĩ tới Đại Vượng trên người đi. Tuy rằng hắn cùng Đại Vượng cùng nhau nhập môn, nhưng là hắn không gặp Đại Vượng hai lần. Lúc trước cùng Đại Vượng cùng nhau luyện tập kẻ cắp vật từ nhóm lao động cải tạo lao động cải tạo đổi nghề đổi nghề, hắn thật đúng là không thể tưởng được Đại Vượng trên người đi. Hơn nữa lúc ấy Đại Vượng còn nhỏ, trung nhị kỳ người buồn lại điệu thấp, có chút đồ vật nhìn một lần liền sẽ, nhưng hắn không nói, hoặc là nhìn mấy lần biết bí quyết trở về chính mình trộn khổ luyện. cũng không giáp mặt biểu thị cho người ta xem. Hơn nữa hắn lúc ấy rõ ràng đối đánh bạc càng cảm thấy hứng thú, đối mặt khác hứng thú thiếu thiếu, mọi người đều cho rằng hắn cũng không sẽ. Lão lục nhập môn so những người khác đoạn, tuy rằng kỹ năng có thiên phú, nhưng là tâm tính huấn luyện không đủ, không như vậy kinh chuyện này, lúc này bắt đầu loạn một tấc vông. Hắn không biết, cứ việc bọn họ không đi phan ra, nhưng như vậy thường xuyên tìm hiểu tin tức, hết thể đã rơi vào rồi hàn thành tùng thai mắt chung. la hải thành cùng lưu kiếm vân động tác lại là tương đương mau nhận định một cái tìm hiểu tin tức thực mau liền truy tung đến huyện thành tiểu viện la hải thành hàn cục tìm được bọn họ ở huyện thành điểm dừng chân muốn bắt bắt sao bọn họ chỉ là biết vị trí tiến hành giám thị đối thành viên còn không có nắm giữ rốt cuộc không thể quá tới gần hàn thanh tùng không cần rút dây lọng rừng tiếp tục giám thị hàn trực giác nơi này khẳng định có cái đầu mục Muốn đem cái này đầu mục bắt lại mới có giá trị, nếu còn giống như trước như vậy đoàn một hoa tên côn đồ, lại đem đầu mục chạy không có gì dùng. Lúc cần thiết làm phan sĩ nông trông thấy người trong nhà, la hải thành cười nói, được rồi. Xem lão thái thái tư thế, kết luận là hại dân hại nước vào nhà cướp bóc, rất có thể là có cái gì đại sự nhi cho nên nàng mới sợ tới mức bị bệnh. Nếu phan sĩ nông tin tưởng là bọn họ người làm chuyện này, kia mới có ý tứ đâu. Hàn cục, tàu tử thật lợi hại. Nếu không phải Lâm Lam gõ khai phan sĩ nông miệng xác định hắn sau lưng có người, Hàn cục cũng nghĩ không ra làm đại vượng đi đêm trộm phan ra, càng sẽ không dẫn ra này tòa bình thường tiểu viện. Nay tiểu viện lấy biên tịch vì che giấu, thường xuyên có người tới, cũng không sẽ khiến cho người khác chú ý, liền tính phủ cận ba thánh cũng cảm thấy thực bình thường, bởi vì bọn họ biên tịch cũng sẽ đưa qua đi đại bán. Nhớ tới Lâm Lam, hàn thanh tùng lãnh ngạnh biểu tình liền ôn nhu xuống dưới đi an bài hôm nay đông chi tiết hắn muốn sớm một chút trở về buổi nàng ăn tết hắn từ bên ngoài hồi văn phòng lại thấy đi nhà ga tiếp thư tín thông tín viên cởi người nói pha tiếng trở về lôi kéo báo chí văn kiện thư từ từ từ một đống đổ vật. hắn nhìn đến hàn thanh tùng cười nói hàn cục tám phần có ngươi một phong thơ đâu hàn thanh tùng tám phần lục cẩm tú chờ chiến hưu cho hắn tin đều viết tên của hắn phan tiếu đám người trực tiếp viết cấp lâm làm, như thế nào còn có tám phần vừa nói thông tín viên ngừng xe tứ biêu kiện lấy ra một cái phình phình phong thư đưa cho hàn thanh tùng hàn cục ngươi nhìn nhìn có phải hay không ngươi hàn thanh tùng tiếp nhận đi liền thấy phong thư thượng viết ít huyện công an thu mặt sau một cái dấu móc một nhà bảy khẩu tứ nhi một nữ cái kia hàn thanh tùng thông tín viên cười nói hàn cục ta tính toán một chút chúng ta cục công an một nhà bảy khẩu nhưng thật ra có mấy cái bất quá nhân ra là tính thượng lão nhân muốn nói cái này tứ nhi một nữ trừ bỏ ngươi không người khác lạc. hàn thanh tùng gật gật đầu ngươi từ từ ta nhìn xem hắn trực tiếp xé mở phong thư hướng trong nhìn thoáng qua thế nhưng là một sấp ảnh chụp hắn hai ngón tay thăm đi vào kẹp ra một chương nhìn đến kia bức ảnh thời điểm không cấm mặt mày một ngưng trên ảnh chụp một đám người đi phía trước đi lâm lam quay đầu lại hướng tới hắn nhoẹn miệng cười từ nơi xa chụp hình xuống dưới màn ảnh làm hắn nháy mắt có một loại mạc danh thời không cảm thật giống như nàng muốn đi xa cùng hắn cười nói tai kiến nhưng nàng lúc ấy rõ ràng cùng bọn họ ở bên nhau nàng bên cạnh là hắn ôm tiểu vượng bóng dáng phía trước là mấy cái hài tử bọn họ chính xếp hàng kiểm phiếu tiến trạng hắn đem này bức ảnh cất vào chính mình ngực trái túi nhìn nhìn Bên trong còn có một chương giấy. Hắn mở ra nhìn nhìn, đây là thủ đô văn hóa bộ môn gửi lại đây. Đại úy nói hai năm trước hai vị Italy người ở bọn họ huyện chụp ảnh vừa lúc gặp được gia nhân này, lúc ấy để lại liên hệ phương thức, đáng tiếc sau lại vô ý rơi xuống nước đánh rơi. Vị tiêu Italy người về nước thời điểm liền đem chuyện này phó thác cho hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ tìm một chút ảnh chụp chủ nhân. Kết quả hắn bởi vì chính trị vận động đã chịu liên lụy. Đem chuyện này chỉ hoãn. Năm nay sửa lại án xử sai khôi phục tự do, liền nghị cách đem ảnh chụp gửi cấp chủ nhân. Hắn cũng không biết tên cụ thể địa chỉ, nhưng là biết huyện, xem nam chủ nhân người mặc công an chế phục, liền tưởng khẳng định là huyện thành công an, gửi lại đây bọn họ có lẽ là có thể nhận thức. Hắn trở lại văn phòng, đem ảnh chụp ngã vào trên bàn ai chương nhìn xem, có hắn đơn người chiếu, hài tử, ảnh gia đình, không có lâm lam đơn người. bởi vì nàng vẫn luôn ôm tiểu vượng. Hắn đem kia bức ảnh móc ra tới lại nhìn nhìn, trong lòng càng thêm không thoải mái. Hắn liền nhớ tới một sự kiện tới. Từ năm trước cuối năm, hắn ngẫu nhiên sẽ làm một giấc mộng, trong mộng nàng ở phía trước vẫn luôn đi, hắn kêu cũng không quay đầu lại. Sau lại cái kia mộng càng ngày càng rõ ràng, nàng mảnh khảnh bóng dáng, nhẹ nhàng đong đưa đầu tóc, đông đưa cánh tay. Còn có trên người nàng váy, lộ tinh tế trắng tinh cánh tay, vòng eo tinh tế. và áo to rộng, không biết cái gì vải dệt, phiêu dở, mượt mà. Nàng vẫn luôn đi a đi, không chịu quay đầu lại. Sau lại có một lần, hắn xuống nông thôn nằm vùng quá mệt mỏi, ban ngày ngủ gật, đột nhiên lại mơ thấy nàng. Lúc này đây nàng xoay người lại, nhìn hắn một cái, chiều hắn cười cười, nói, tam ca, tai kiến. Sau đó nàng liền bắt đầu chậm rãi biến mất, hắn lập tức tỉnh, từ nay về sau lại không mơ thấy quá. Mấy ngày trước, Không biết vì cái gì hắn đột nhiên lại mơ thấy nàng, lúc này đây nàng nằm ở trên giường bệnh ngủ say, cả người cắm đầy kỳ quái cái ống, một bộ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại bộ dáng. Hắn không rõ vì cái gì sẽ làm như vậy ngộng, cái này ngộng làm hắn vô pháp tiếp thu, mặc danh mà nảy lên một loại tối tăm, bi vẫn ai lạnh. May mà chỉ là ngộng. Hắn đem tia trương làm hắn không thoải mái ảnh chụp dấu ở ngăn kéo chỗ sâu trong, khóa lại. Hắn phiên phiên mặt khác ngăn kéo. tìm ra hai cái một cái kẹp lấy ra một chương địa cứng chiết chết làm thành một cái khung ảnh đem một chương ảnh gia đình cùng lâm lam ôm tiểu vựa ảnh chụp kẹp ở tự chế trong khung ảnh sau đó hắn đối với ảnh chụp phát ngốc bất chi bất giác trời tối lâm lam từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào cười nói tam ca ta nghe nói có nhân vật thần bí cho ngươi viết thư à, ta tới tra cương nhìn nhìn có phải hay không có cái gì thôn hoa hàn thanh tùng quay đầu xem nàng trong phòng không bật đèn đen tuyển nàng đứng ở cửa hành lang đèn điện bao trùm nàng tươi cười tươi đẹp lại chân thật hắn hoảng hốt tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới thuận tay đem trên bàn đèn bàn kéo ra chỉ chỉ chính mình làm khung ảnh làm nàng xem kia chương ảnh gia đình ảnh chụp nơi nào tới ta như thế nào không biết lâm lam chạy tới ai nha chụp đến thật tốt vừa thấy chính là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia chụp đương nhiên vẫn là nhà ta người đẹp Ngươi xem cái này công an đồng chí, cao lớn đinh bạn, mặt mày Tuấn lãng khí chất không tầm thường, như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Còn có tiểu hài tử này, cùng cái tiểu thiên sứ giống nhau, này khuê nữ là nhà ai, như thế nào như vậy Tuấn. Nghe nàng vương bà bán dưa giống nhau khen người trong nhà, hàn thanh tùng nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, như thế nào cũng tưởng tượng không ra, nàng ở tình huống như thế nào hạ sẽ cả người cắm đầy cái ống. hắn làm chính mình dừng lại những cái đó miên man suy nghĩ bất quá là một giấc mộng mà thôi lâm lam chọn một chương hàn thanh tùng hỏi ý cái kia y ta người bị chụp được tới ảnh chụp hắn nghiêm túc công tác thời điểm ánh mắt chuyên chú mà sắc bén bóng dáng vưu thấy đến bạn mi cốt mũi càm đường cong lưu sướng hình dáng rõ ràng mang theo hắn đặc có uy nghiêm xem đến nàng trái tim đều thỉnh thịch nhảy tam ca cho ta cũng làm cái khung ảnh ta phóng thượng Hàn Thanh Tùng liền lấy bịa cứng chết gặp lại. Không được, ta phải phóng trong nhà, không thể phóng văn phòng. Vạn nhất có người trộm đi kia nhưng mệt lớn. Lâm Lam nói được nghiêm trang. Hàn Thanh Tùng nhìn nàng một cái, khỏe môi theo bản năng mà dơ lên. Lâm Lam, ta còn là đi mua cái vợ lặt tiệp tiền kẹp, vừa lúc bỏ vào đi. Nói thật nàng một chút cũng không nghĩ muốn cái kia cái gì vợ lặt tiệp tiền kẹp, đặc giá rẻ không cấp bậc, còn không bằng chính mình phùng tiểu bố túi tiền đâu. Bất quá tiền kẹp hữu hình trạng, có thể phóng ảnh chụp một mặt phóng ảnh gia đình, một mặt phóng tăm, ca đơn người chiếu. Hàn Thanh Tùng, cho ta cũng mua cái. Lâm Lam, trên người của ngươi liền tiền đều không mang theo ngươi muốn gì tiền cả, à, tốt. Hàn Thanh Tùng đứng dậy, về nhà bồi ngươi bao sủi cảo. Lâm Lam, ta tìm ngươi chính là hỏi cái này đâu, đi làm Trên đường Lâm Lam chủ động kéo hắn khuỷu tay, nhỏ giọng hỏi, tam ca, câu đến ca sao. Câu đến một cái, không vội thu võng, nhìn xem còn có hay không khác. Lâm Lam gật gật đầu, sớm một chút bắt lấy bọn họ. Nếu chỉ chào lâu la một chút hữu dụng cũng không có, quay đầu lại bọn họ còn cho tàn lại cháy, chỉ có bắt đầu mục mới có thể đoạn bọn họ cánh tay. Hàn Thanh Tùng túi đầu xem nàng, cái kia, có cái gì bí quyết? Lâm Lam, cái gì bí quyết? Chúng ta phía trước mặc kệ như thế nào hỏi, phan sĩ nông đều không mở miệng. Lâm Lam cười nói, nào có cái gì bí quyết ta, ta coi nếu các ngươi đều quá hung, đem người sợ tới mức không dám mở miệng. Các ngươi chiêu mộ chút nữ công an, cũng không có việc gì cùng người tâm sự thiên nói chuyện tâm, làm cho bọn họ dỡ xuống tâm phòng, như vậy bọn họ mới vui cùng khai đầu. Mấy cái đại nam nhân hung thần ác sát giống nhau hướng nơi đó một sự, ban một phách cái bản, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, phòng trừng lập tức liền cấp đối phương thượng bảo hiểm nhi. miệng đều kéo lên khoa kéo. Hàn thanh tùng an tĩnh mà nghe. Lâm Lam lại nói, ta liền tưởng, ngươi nói chúng ta chính mình hài tử phạm vào sai, ngươi nếu là cùng hắn hung, hắn còn không chịu thừa nhận đâu. Ngươi ôn tồn, hắn đều vui cùng ngươi thẳng thán. Hắn gật gật đầu, cánh tay từ nàng trong tay thoát ra tới, ôm thượng nàng eo, tới rồi cửa nhà cũng không đi vào, mang theo nàng đi một khác điều trên đường nhỏ đi bộ. Chờ khoảng 5 giờ bọn nhỏ đều trở về. đại gia cùng nhau bao sủi cảo. Hàn thanh tùng băm nhân, lâm lam cùng mặt, chờ nhân hảo mặt cũng tình hảo, sau đó cùng nhau thượng thủ. Đại vượng cùng nhị vượng hai cái nam hải tử cán ra, bọn họ sức lực đại, động tác không mệt, lâm lam cùng hàn thanh tùng, mạch tuệ cùng nhau bao, tiểu vượng cùng tam vượng phụ trách biểu diễn tiết mục giải trí đại chúng, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, tiểu vượng nhóm lửa, tam vượng đảo tỏi giã. Lúc này đây bao ba loại nhân, rau hẹ trứng gà, thịt heo cải trắng mặt khác còn có một nhĩ tôm bóc vỏ nhân nhiệt khí bốc hơi sủi cảo ra nổi người một nhà nói đồng chí tiết vui sướng tiểu vượng đồng chí không ăn sủi cảo, đông lạnh rớt ngươi vành thái tử ha ha mạch tuệ ăn thịt heo cải trắng nhân bị tỏi giã cay đến tiểu tăng ca ngươi sao đảo tỏi giã phá lệ cay đâu nhị vượng thím ra tỏi đặc biệt cay đảo điểm dầu mẹ thì tốt rồi hắn lấy dầu mẹ lại đây cấp mạch tuệ đảo vài dọn Còn có ai muốn? Đại vượng chấm ớt cay không cần dầu mè, tiểu vượng cay đến vẫn luôn doẹn dọa, giơ chính mình chén, ta ta ta. Lâm lam xem tam vượng ăn sủi cảo, trước tiên ở tỏi giã lăn một vòng, căn cái khẩu lại hướng trong rót lập tức tỏi giã, nhìn đều cay. Nàng nhắc nhở nói, tiểu tam ca, tỏi ăn ít điểm, đừng cay dạ dày. Người dạ dày là căn bản, nếu là dạ dày hỏng rồi mặt khác nơi nào đều không thoải mái. Tam vượng cũng cay. chính là không cay không hương đâu. Tiểu vượng, tiểu tam ca, ngươi đảo tỏi giã thời điểm, có hay không cùng chúng nó nói nói làm cho bọn họ không cần như vậy cay. Tam vượng, ta nói, ta nói ta chớ sợ chớ sợ cay, chớ sợ chớ sợ cay, ha ha ha. Mọi người đều cười rộ lên, sôi nổi nói đều do tam vượng, tỏi giã càng cay. Tiểu vượng nhớ tới năm đó tiểu tam ca chuyện này, liền cười nói, tỏi giã không yêu đại tương, ái nước tương. hai người bọn họ mới là tuyệt phối tam vượng lại nói đúng đại ca tới nói ớt cay mới là anh em tốt lâm lam quay đầu nhìn xem hàn thanh tùng hắn ăn cơm cũng không trọng khẩu chỉ cần no bụng là được lúc này môi đều bị cay đỏ chót mũi cũng thấm ra mổ hồi trâu nàng bưng một chén sủi cào canh đừng ăn tỏi cay đã chết vẫn là nguyên mùi vị ăn ngon tam vượng nhìn nhìn chính mình đảo kia một chén lớn tỏi giã chiếu cái này tốc độ ăn không xong Hắn linh cơ vừa động, đối tiểu vượng nói, cao vũ ra liền một người bao sủi cảo khẳng định còn không có ăn cơm, đi, đem tỏi giã đưa cho bọn họ. Tam vượng đổ nửa chén bưng, lanh tiểu vượng đi cấp cao lăng cao vũ đưa tỏi giã. Lâm Lam, hai người, đưa cũng đưa sủi cảo a. Nương, sủi cảo nhân ra có đâu? Tỏi giã nhưng không ta đảo đến như vậy hương. Lâm Lam vẫn là làm mạch tuệ chạy nhanh đưa một mầm tôm bóc vỏ sủi cảo đi. Đừng thật sự chỉ đưa một chén tỏi giã. Nhị vượng tiếp nhận đi, ta đi. Nhị vượng ra cửa kêu chủ tiểu huynh đệ hai, đem sủi cảo cho bọn hắn, cùng nhau đưa qua đi. Tiểu ca hai liền sung sướng mà đi, Giang Xuân Hà quả nhiên còn ở bao. Cao vệ đông không ở nhà, ở nhà cũng không chịu làm việc nhà, hai nhi tử đường phủi tay trưởng quầy Giang Xuân Hà lại không khuê nữ hỗ trợ, chỉ có thể một người trong ngoài bận việc. Nhìn đến Tam Vượng lại đây, Giang Xuân Hà có chút ngượng ngùng, ai nha, các ngươi động tác nhanh như vậy đâu. Cao Vũ, lấy điểm tâm cấp Tam Vượng cùng Tiểu Vượng ăn. Cao Lăng chủ động đem kẻo điểm tâm mang sang tới, làm ca hai suy, còn hỏi Đại Vượng Mạch Tuệ làm gì đâu. Tiểu Vượng, ăn sủi Cao đâu. Cao Vũ xem nhân ra đều ăn thượng, nương, ngươi sao như vậy chấm A. Tam Vượng không vui, Cao Vũ, ngươi sao không hỗ trợ A. Nhà của chúng ta chính là cả nhà động thủ đâu. Ngươi không hỗ trợ còn ngại chậm, thật phiên nhân. Cao vũ có điểm ngượng ngùng, ta đây sẽ không sao. Sẽ không ngươi học ca ta đại ca đều học xong. Tiểu vượng, chính là chính là. Tới ta tiểu tam ca giáo ngươi. Hắn nhìn tam vượng cười, tam vượng liền sẽ đảo tỏi dã. Tam vượng lại không đáng sợ, quả nhiên nhiệt tâm mà giúp Giang Xuân Hà xoa mặt, nhưng cấp Giang Xuân Hà cảm động hỏng rồi. Không cần không cần, hai ngươi trở về ăn, chúng ta một lát liền hảo. tam vượng cũng không phải là muốn chính mình cắn ra hắn cũng sẽ không hắn xem xét cao lăng hai anh em liếc mắt một cái hướng tới cao vũ vây tay cao vũ thỏ qua tới cái gì tam vượng đưa lỗ thai dưỡng nhi tử không đau lòng đường còn không bằng dưỡng hai đại móng heo đâu cao vũ tam vượng nói a di người đến làm cho bọn họ hai sẽ nấu cơm nếu không về sau cưới vợ cái gì đều làm tức phụ nhi làm nhân gia khẳng định không vui Đây là mẹ ta nói. Mẹ ta nói đến đem nhi tử giáo hội nấu cơm, như vậy về sau hảo tìm Tức phụ nhi. Cao Lăng hai anh em, thứ này. Có bản lĩnh ngươi tìm Tức phụ nhi a. Giang Xuân Hà nghe được thật đúng là như vậy hồi sự nhi, chỉ cảm thấy như vậy Điểm hài tử liền Tức phụ nhi Tức phụ nhi, khẳng định trưởng thành sớm, đánh giá 15 sáu liền hảo kết hôn. Nàng nói, nói được thật đối. Nay mấy cái hài tử, sao như vậy hiểu chuyện đâu? Nhìn nhìn lại chính mình ra này hai, thật là ném không ai nhặt. Cao Lăng nghe Lâm Lam nói như vậy, lanh lẽ mà lại đây học làm văn thán, Cao Vũ cũng lại đây hỗ trợ. Sự thật chứng minh, đại tiểu hỏa tử chỉ cần không nốc, chỉ cần chịu học, học đồ vật đó là thực mau Không trong chốc lát Cao Lăng là có thể cho hắn nương cán ra. Giang Xuân Hà đều sợ ngây người, Cao Lăng, ngươi sẽ cán ra nhi A. Cao Lăng, này không phải học sao. Tam vượng. A-di, chúng ta về nhà làm. Tiểu vượng trong miệng tắc đại mức táo, cười tủm tỉm mà phất tay tai kiến. Giang Xuân Hà, đừng đi A, trong chốc lát cùng nhau ăn sủi cảo. Tam vượng thầm nghĩ ta xem nhà người nhân khẳng định không nhà ta hương, không cần không cần, chờ ăn xong lại cùng nhau ngọn nhi. Hắn lênh tiểu vượng liền chạy. Chờ bọn họ về nhà, người trong nhà cơ bản ăn xong, chỉ có đại vượng còn ở ăn, bởi vì hắn lượng cơm ăn đại. Tiểu ca hai ngồi xuống bắt đầu cùng đại ca đoạt sủi cào ăn, cướp ăn phá lệ hương. Chờ cơm nước xong, người một nhà đi ra ngoài tàn bộ. Hàn Thanh Tùng ngại bọn họ làm ầm ý, ôm lấy lâm lam hướng một con đường khác đi, đại vượng lãnh các đệ đệ mội mội đi cùng hai tử khác ngọn nhi, cùng nhau đốt pháo. 9 giờ rưỡi về nhà rửa mặt, 10 giờ chung người một nhà từng người thượng giường đất nghỉ ngơi. đồng chí thật sự thực lãnh, bọn họ ở bên ngoài đi rồi trong chốc lát. Lâm Lam cảm giác chân đều phải cơm rớt. Về nhà tẩy quá về sau, nàng liền chạy nhanh bỏ lên trên giường đất phô tràn, thoải mái dễ chịu mà bọc đi vào, này sinh bếp lò, giường sưởi chính là thoải mái, trong phòng nóng hầm hập, tùy thời nằm xuống đều không lạnh. Hàn Thanh Tùng đem cửa lò phong hảo, kiểm tra một chút, sau đó vào nhà cắm môn. Lúc này Lâm Lam nhớ tới một cái chê cười, đại gia thảo luận Nam Bắc sai biệt, phương Bắc máy sửa nhiệt đến người ăn mặc quần cục. Phương Nam người đem chăn quấn đến không lẩu một tia phong. Tàn nhận nhất chính là quá mẹ nó lạnh, ít sinh hoạt cũng chưa. Nghĩ đến đây, Lâm Lam nhịn không được cười rộ lên. Hàn Thanh Tùng cởi quần áo thượng dưỡng đất, xem xét nàng liếc mắt một cái, hắn đã thói quen nàng chính mình nhớ tới cái gì liền ở nơi đó cười trộm không nói cho hắn. Khó chịu. Lâm Lam xem hắn vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng càng tốt lời, đánh giá Hàn Cục trường đi ướt lánh Phương Nam cũng không chậm trễ quá ít sinh hoạt. vì thế cười đến càng dừng không được tới. Hàn Thanh Tùng trực tiếp đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, tới, cùng nhau cao hứng. Lâm Lam. Ai, ngươi cao hứng liền cao hứng, ngươi thoát ta quần áo làm gì? Như vậy càng cao hứng. hắn ngón tay thon dài linh hoạt, thoát nàng quần áo động tác lại nhẹ lại mau. Lâm Lam bị hắn liêu đến ngứa chỗ cười thành một đoàn. Hắn đem nàng toàn bộ khóa ở trong ngực, từ gối đầu phía dưới sờ soạn một cái xúc sắc ra tới, ném. Lâm Lam. Hàn cục trường sẽ chơi đa dạng, còn có thể hay không làm người chính trực. Qua đồng chí chính là năm, đặc biệt sinh hoạt bắt đầu hào lên, từ bỏ thói quen xấu, đả kích ở nông thôn tiểu tiểu thương cũng không như vậy nghiêm khắc, xã viên cùng thị dân nhóm trao đổi hoạt động liền nhiều lên. Đương nhiên, vẫn là muốn trốn tránh thị trường quản lý làm người, không thể quá trắng trận táo bạo. Từ theo dõi kia tòa tiểu viện về sau. La Hải thành liền phát hiện thật con mẹ nó náo nhiệt, ta có đi nơi đó biên tịch, có đi đưa tịch, còn có đi mua tịch, thậm chí ở chợ không khai thời điểm trao đổi điểm khác thứ gì, nghiêm nhiên giống cái cung tiêu xã tiêu thụ dùm điểm đâu. Người đến người đi cho bọn hắn theo dõi bài cha cũng gia tăng không ít khó khăn. Cũng may có Lưu Kiếm Vân hỗ trợ, hắn kinh nghiệm phong phú, thả là người địa phương, an bài mấy cái đắc lực công an hỗ trợ cũng thực phương tiện. Trải qua nghiêm mật bài tra đem một ít bình thường xã viên, thì dân bài cha ra đi, lại đem khả nghi nhân viên tuyển ra tới. Trong đó mấy cái chủ yếu nhân vật liền dần dần trồi lên mặt nước, đặc biệt một người xưng lão lục. Một khi tỏa định người nào đó, truy tung, âm thầm điều tra, thực mau là có thể xác định thân phận của hắn. Cái này lão lục tên là Thôi Tiểu Lục, thân cao 171, năm hai năm, chưa lập gia đình, hiện giờ ở bột mì xưởng công tác, là sinh sản nhị tổ tiểu tổ trưởng. hắn nhân duyên giống nhau tính tình không tốt lắm nhưng là nghiệp vụ năng lực không tồi cho nên các tổ viên đều tin phục hắn công an nhân viên hỏa tốc bài tra cái này lão lục đem hắn giao tế vòng tòa định thông qua âm thầm thâm đào đem lão lục ngày thường quỹ đạo câu hỏa ra tới bọn họ phát hiện cái này lão lục trên người thực sự có chuyện xưa à chẳng những mang theo một đám người người trộm cướp còn thích cùng người đánh bạc không còn muốn sẽ sẽ bất đồng tình nhân nay mấy cái cái gọi là tình nhân La Hải Thành nghiêm trọng hoài nghi là chuyên nghiệp, bởi vì bọn họ cấp phiếu gạo cùng tiền. La Hải Thành cấp Hàn Thanh Tùng đăng báo, Hàn cục muốn bắt bắt thôi tiểu lục sao. Từ trên người hắn có thể sờ đến mấy cái. Có một chuỗi, ít nhất tiểu đầu mục 4 năm cái. Tiểu đầu mục phía dưới có tiểu lâu la, thật là một chuỗi dài. Tiếp tục theo dõi, sờ cùng hắn đồng cấp. Nếu có thể bắt được lão lục, đó chính là chặt đứt hắn này một cái, nếu có thể theo hắn sờ đến đồng cấp. Vậy đoạn rất một khác điều. La Hải Thành liền tiếp tục làm người cắt lượt theo dõi, vì không cho đối phương hoài nghi, bọn họ cũng là ăn tấn đau khổ. Ngày nay bọn họ đột nhiên phát hiện thôi tiểu lục đi sườn dệt, tìm người cư nhiên là liêu hạo chiết. Bởi vì sợ làm cho hoài nghi, cho nên bọn họ cũng không dám cùng đến gần, tự nhiên nghe không thấy nói chuyện. Bất quá xem bọn họ nói chuyện cảm giác như là quen biết đã lâu, gặp mặt cũng không hàn huyên bắt tay, nói xong liền tách ra. la hải thành cân nhắc một chút có điểm lấy không chuẩn hắn đi tìm lưu kiếm vân thương lượng bởi vì lưu kiếm vân trước kia phái người âm thầm nhìn chằm chằm Lưu hạo chết tới lưu kiếm vân mới từ khu vực thăm lão cục trưởng trở về đang ở trong nhà quét tức vệ sinh nhìn đến hắn lại đây cười nói không đến cơm điểm ngươi có nhàn tâm xuyến môn lưu đội chúng ta giám thị có tiến triển đi cấp hàn cục hội báo là như thế này cái kia lão lục cùng hàn cục gia thân thích có lui tới Liêu Kiếm Vân minh bạch, Liêu kế toán. Hắn phái một cái chuyên gia nhìn chằm chằm Liêu Hạo Triết cũng hoa đại đại giới. Cho tới nay mới thôi phát hiện Liêu Hạo Triết hai việc, một là âm thầm cùng người đầu cơ trục lợi. Cái này nhưng thật ra hảo lý giải, không chỉ là Liêu Hạo Triết, phàm là có điểm chiêu số đều sẽ làm một làm. Liên Lý phó cục hắn lão bà, còn lợi dụng quan hệ làm đâu, công nhân liền càng đừng nói. Bởi vì làm cái này, Liêu Hạo Triết giao tế cũng tương đối quảng. nhị là liêu hạo chết người này đặc biệt thích cùng đại cô nương tiểu tức phụ nhi giao tiếp bọn họ đơn vị thậm chí phụ cận đơn vị phụ nữ mặc kệ cao lùn xấu tuấn hắn đều có thể cùng nhân ra chuyện trò vui vẻ dù sao hắn tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân cảm thấy hắn mơ ước các nàng mỹ mạo cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn ghét bỏ các nàng lớn lên xấu các nàng đối hắn đánh giá đều rất cao hắn nhiệt tình yêu thương giao tế cho nên hắn đi nhà người khác người khác đi nhà hắn kia cũng là chuyện thường ngày Đặc biệt trước kia chủ nhà trệ thời điểm, quan hệ càng tốt thật sự. Cũng có nữ nhân đi nhà hắn ngẩn ngơ chính là cả buổi nhưng người ta tức phụ nhi ở nhà đâu, lại không phải trai đơn gái chiếc, người khác cũng không thể nói gì. Này nhưng đem đến nay tìm không thấy tức phụ nhi Lưu Kiếm Vân, la hải thành đám người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngưu à, làm loạn nam nữ quan hệ, bao nhiêu người bị nhéo ra tới phê đấu, đánh vỡ giải, Lưu Manh, hắn cư nhiên một chút việc không có. Nếu không phải công an hoa đại lực khí nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Hắn cùng Hàn Kim Ngọc Sử đối tượng thời điểm, La Hải Thành cùng Lưu Kiếm Vân cũng điều tra quá, khi đó cảm thấy quả phụ mẹ con liền các người, hiện tại vừa thấy, quả thực là. Bởi vì Hàn Thanh Tùng không thích chú ý nhân ra nam nữ quan hệ, cho nên bọn họ cũng không bởi vì cái này đối liêu hạo chết như thế nào. La Hải Thành, ta lấy không chuẩn hắn cùng Lão lục gần đầu cơ trục lợi quan hệ, Vẫn là có khác, lại sợ không có việc gì hoan uổng hắn làm Hàn Cục khó làm. Lưu Kiếm Vân có thể cùng Hàn Cục trực tiếp hội báo, Hàn Cục không phải cái loại này bên vực người mình. Nếu không liền sẽ không nhìn chầm chầm liếu hạo chiết. Thương lượng một chút, La Hải Thành cùng Hàn Thanh Tùng hội báo. Hàn Thanh Tùng suy xét quá về sau, hạ lệnh nếu Lao Lục có chạy trốn hoặc là dị động ngay tại chỗ thực hành bắt giữ, rốt cuộc những người này tương đối mẫn cảm. Bị theo dõi lâu rồi sẽ có cảm giác. Nếu bắt giữ Lão lục, ngay cả liếu hạo chết cùng nhau thẩm vấn. Ngày này công an khẩn cấp cấp La Hải Thành hội báo. La đội, Lão lục chiều nay hẹn liếu hạo chết đi nhà hắn. La Hải Thành, tin tức đáng tin cậy. Đáng tin cậy. Chúng ta không lộ quá mặt đồng chí ở hắn đi xưởng dệt thời điểm đổi kịp. Cũng giả ý tìm người nghe xong như vậy một câu. Bọn họ ban ngày gặp mặt chưa bao giờ lén lút tránh ở chỗ tối. Đều là thừa dịp tan tầm người nhiều thời giờ, người đến người đi một chút đều không đáng chú ý công an cũng lợi dụng cái này ưu thế, làm người làm bộ tìm người thuận tiện nghe một giọng nói. La Hải thành vỗ tay một cái, xem ra bọn họ là thực sự có quan hệ a Cái này lão lục từ phan sĩ nông bị nhốt ở nông trường trong nhà tao tặc về sau, hắn liền bắt đầu hoảng, xem ra hàn cục bức xả xuất động kế hoạch hiệu quả. Lưu Kiếm Vân Bọn họ vì cái gì không muộn thượng nói một hai phải buổi chiều. La Hải Thành, có lẽ có chính bọn họ quy củ. Yêu cầu xác định một chút hai người quan hệ. Một khi xác định liếu hảo chết cùng hắn một đám, vậy có thể cùng nhau bắt giữ. Mấu chốt là như thế nào xác định, nếu là biết bọn họ nói chuyện nội dung, hoặc là có mặt khác con đường đều có thể. La Hải Thành, nếu không ta buổi chiều tới cửa bái phòng đi. Lưu Kiếm Vân, giả thiết bọn họ là một đám người. Thôi tiểu lục ở nhà phụ cận an bài nhãn tuyến, có khả nghi người tới gần liền báo tin, Ngươi nói liêu hạo chết ra có hay không? Công an nhóm không thể tới gần tiểu viện nghe lén, chỉ có thể xa xa mà theo dõi, chính là bởi vì lao lục an bài người ở trước cửa sau hè, có người tới gần bọn họ sẽ báo tin. Tất nhiên có, ta đại ý. La Hải Thành nắm tóc suy nghĩ trong chốc lát, một phách bàn tay, có. Làm tầu tử đi. Lưu Kiếm Vân. kia lão lục không phải cái lương thiện hạng người, ngươi làm tẩu tử đi thiếp hiểm, ngươi chán sống rồi. La Hải Thành cười hắc hắc, chúng ta có vũ khí bí mật A. Lưu kiếm vân tưởng tượng liền minh bạch, đôi mắt cũng là sáng ngời, vô vô La Hải Thành bả vai, rốt cuộc ra cái không tồi chủ ý, đi theo Hàn Cục xin chỉ thị. La Hải Thành, kia không thành, nếu là Hàn Cục biết tuyệt đối không cho tẩu tử đi. Nhưng chuyện này đến tìm cái thông minh lanh lợi có thể tùy cơ ứng biến không sợ hãi người đi, phi tẩu tử mặc trúc. Lưu Kiếm Vân, ta không giúp ngươi chia sẻ trách nhiệm A. La Hải Thành liền đi tìm Lâm Lam. vừa lúc Lâm Lam cùng Giang Xuân Hà ở tổ chức phòng chấn động, phòng cháy diễn tập, nhìn nàng nghiêm túc công tác hình dáng, La Hải Thành tấm tắc khen ngợi. Hàn cục thật là hảo phức khí, ai, không thể cả ngày xem hai người bọn họ tú ân ái, còn như vậy đi xuống. Lao tử muốn đánh cả đời quang côn. Tẩu tử tẩu tử. La Hải Thành chạy tới. Lâm Lam, muốn nổ mạnh, nam đảo. La Hải Thành nghe lời thật sự, bùm liền nằm sấp xuống. Lâm Lam cười rộ lên, tiểu la đồng chí, chuyện gì nhi a? La Hải Thành bỏ dậy, tẩu tử, tam ca ở không? Lâm Lam quay đầu lại nhìn xem, không ở, đi ra ngoài. Tam ca không ở mới hảo lừa dối tẩu tử, La Hải Thành, tẩu tử. Ta và ngươi nói chuyện này nhi. Hắn ý bảo Lâm Lam đi một bên, lặng lẽ đem chính mình cùng Lưu Kiếm Vân kế hoạch nói một chút, có điểm ngượng ngùng, tẩu tử, ngươi có thể hỗ trợ không? Lâm Lam cười nói, này tính cái gì khó xử. Làm dân chúng chúng ta hẳn là phối hợp. Nói nữa, đi xem ta cô em chồng kia cũng là hẳn là. Năm trước tặng canh mễ về sau, ta liền không đi qua nhà nàng. La Hải Thành, tẩu tử ngươi yên tâm. Chúng ta người đều ở bên ngoài chờ đâu, tuyệt đối không cho ngươi có một chút nguy hiểm. Lâm Lam, trong phòng có nữ nhân hài tử, có thể có cái gì nguy hiểm, không có việc gì. Kia chi phí chung mua lễ vật, chi trả. Lâm Lam, không cần mang lễ vật, mang lễ vật nàng còn hoài nghi ta hạ độc đâu. Ta có khác biện pháp. Làm Hàn Kim Ngọc tìm cảm giác về sự ưu việt biện pháp rất nhiều. Tẩu tử ngươi thật tốt, ta tam ca nhưng có phúc phần. La Hải thành vốt mông ngựa. Lâm Lam, Hành, ngươi chụp đến tàu tử thực hưởng thụ. Này vội giúp định rồi. Ăn qua cơm trưa. Lâm Lam cùng đồng sự nói một tiếng, đi trường học tìm đại vượng. Hắn đã học được lái xe. Hai ngày này buổi trưa không tới cách thủy hội luyện tập. Lâm Lam qua khứ thời điểm, trường học cũng vừa ăn qua cơm trưa, bọn học sinh ở vườn trường phơi nắng, làm trò chơi. Nữ bọn học sinh đá quả cầu, nhảy dây chơi trò chơi. Nam học sinh có đi chơi bóng. có cùng nữ hải tử cùng nhau ngọn nhi lâm lam cũng không tới gần đứng ở nơi xa nhìn trong chốc lát mạch tuệ nhị vượng cùng bọn học sinh cùng nhau chơi vớt cá trò chơi trên mặt đất khoảng cách bảy tám mễ hỏa hai điều tuyến hai cái học sinh đứng ở tuyến mắc mưu người đánh cá trung gian một đám học sinh đương cá chạy tới chạy lui hai bên người liền dùng quả cầu ném mạnh xóa sạch một cái liền bắt lấy cá nếu hắn có thể tiếp được chẳng khác nào nhiều một cái mệnh có thể chính mình dùng cũng có thể cứu chết cá. Nay khảo nghiệm người đánh cá ném mạnh bản lĩnh, muốn như thế nào mới có thể xóa sạch cá mà không bị tiếp được quả cầu, mà cá cũng muốn phát huy chính mình bản lĩnh, tranh thủ các loại góc độ né tránh hoặc là tiếp được quả cầu hơn mệnh. Có học sinh kháng nghị, Hàn Vượng Quân, ngươi làm gì luôn là cấp mạch tuệ toi mạng a. Chính là a, ngươi đánh chúng ta thời điểm nhưng tàn nhẫn, chỉ nào đánh chỗ nào, lập tức liền cho chúng ta đánh chết. Ngươi đánh Hàn Mạch Tuệ. luôn là cho nàng trong lòng ngực toi mạng đi kia quả cầu ném đến mạch tuệ trong lòng ngực nàng không tiếp đều đến tiếp được mạch tuệ cười nói vậy các ngươi đổi bái kia càng không được muốn hai ngươi một đám người vĩnh viễn không chết được lâm lam xem đến buồn cười nhấc chân liền đi mặt sau sân thể dục tìm đại vượng đại vượng đang cùng cao lăng lý sướng đám người đánh bóng rổ một đám 16 sáu tuổi thiếu niên ở đây thượng chạy vội còn có một đoàn cả trai lẫn gái ở ngoài sân vây xem trầm trồ khen ngợi Hàn Vượng Quốc cố lên Hàn Vượng quốc ngươi học đồng Lâm Lam liền thò lại gần đối một cái nữ đồng học nói các ngươi đều như vậy thích Hàn Vượng quốc ca kia nữ đồng học cũng không quay đầu lại đó là không ai không thích hắn lại Tuấn lại có thể đánh Lâm Lam xem xét nhưng hắn lệnh như băng nhiều không nhận người hiếm lạ a lãnh sao lạ đó là nhân gia ca tính Hắn đối ai đều lãnh, nếu là đối ta không lạnh, kia mới hảo đầu. Nữ hải tử phùng tay, vẻ mặt khắc khao. Lâm Lam, xem ra đại nhi tử về sau tìm tức phụ nhi không lo, lão mẫu thân tâm buông xuống. Lúc này đại vượng nhận được cầu, chính mang cầu hơn người, liếc mắt một cái nhìn đến trong đám người Lâm Lam, bước chân rừng một chút, Lâm Lam chạy nhanh ý bảo hắn chuyên tâm chơi bóng. Đại vượng bởi vì rừng một chút đã bị cao lăng cùng một người khác chặt đứng. Hắn đem cầu trợ thủ đắc lực một đảo, một cái bước lướt như người, dáng cao lăng thân thể chuyển đi ra ngoài, mang theo cầu một cái ba bước thượng rổ loảng xoảng liền đem vợt bóng tiến đến rổ. Cao lăng, ngoa tào, ngươi nói tốt không khoe khoang đâu, cách như vậy thật xa ngươi tới cái ba bước thượng rổ. Ngươi sao không trời cao? Đại vượng đánh cái thủ thế, tỏ vẻ chính mình có việc đi trước một bước, hắn xoay người hướng tới lâm lam chạy tới. Phía trước cùng Lâm Lam nói chuyện nữ hải tử muốn điên lên rồi, hán, hắn hướng tới ta, hướng tới ta tới. Sao, sao hồi sự a Nàng cả người đều run run. Lâm Lam đỡ đỡ nàng, tình nàng không đứng được, đối mặt lại thích nam hải tử, ngươi cũng đến rủi rẻ, không thể làm hắn nhìn ra ngươi bởi vì hắn quá kích động. Nữ hải tử khẩn trương đến lời nói đều sẽ không nói, ta, ta, ta muốn, muốn nói với hắn cái gì? đại vượng tới rồi trước mặt vài người tránh ra lộ hắn liền dừng lại nương sao ngươi lại tới đây nữ hải tử đầu góc một hồn, thiếu chút nữa vựng ở lâm lam trong lòng ngực lâm lam một phen đỡ lấy nàng khuê nữ đừng kích động kêu ta đâu nữ hải tử mặt nghẹn đến mức đỏ bừng chạy nhanh đứng thẳng cấp lâm lam bay nhanh mà cúc cái cung bụng mặt chạy đại vượng vẻ mặt nghi hoặc nhìn lâm lam như thế nào lạp lâm lam cười cười không có gì Đại nhi tử, tới, nương cho ngươi nói điểm chuyện này. Các bạn học nhìn xem đại vượng nhìn xem lâm lam, có người nói thầm nói, đây là hàn vượng quốc hắn nương. Thiệt hay giả? Không phải hắn tỉ tỉ. Ngươi không nghe thấy hắn kêu sao? Hắn nương sao như vậy tuổi trẻ? Phòng trừng kết hôn sớm. Ngoa tao ngoa tao, nếu là ở bên ngoài nhìn đến, ta khẳng định sẽ nhịn không được nhìn lén. Ta đột nhiên cảm thấy hảo thương tâm. Ô, ô, ô hàn vượng quốc hắn nương nhìn so với ta đều tuổi trẻ xinh đẹp, ta có phải hay không rốt cuộc không cơ hội? Đừng khóc đừng khóc, đi ăn khoai lang. Những cái đó lầm nhầm lầm nhầm nghị luận, đại vượng liền cùng nghe không thấy giống nhau, tự động che chắn. Hắn cùng lâm lam đi đến sân thể dục một góc, nương, chuyện gì? Lâm lam bình tĩnh mà nói, đại nhi tử, chúng ta có phải hay không đi xem ngươi tiểu cô cùng tiểu biểu đệ a? Đại vượng lập tức kinh sợ. Không dám tin tưởng mà xem nàng, hoài nghi chính mình nghe lầm. Lâm Lam, ai, ngươi gì biểu tình sao, nói như thế nào cũng là thân thích, muốn quan tâm một chút. Đại vượng rũ mắt thấy nàng ước chừng có năm giây, nhàn nhạt nói, hành, đi. Lâm Lam cao hứng mà ở hắn trên lưng chụp một chút, đại nhi tử thần ngoan. Chúng ta đi sườn dệt, nhân ra hỏi liền nói muốn nghe được khảo thí chuyện này. Đại vượng gật gật đầu. Hai người đi đến phòng học đầu hồi thời điểm. Nhị vượng cùng mạch tuệ chạy tới. Nương, ngươi cùng đại ca làm gì đi? Lâm Lam, đi xem ngươi tiểu cô cùng hài tử. Hai người không cho là đúng, chỉ nói, chúng ta đây cùng đi. Không cần, các ngươi trở về đi học, có đại ca đâu. Mạch tuệ, nương, làm nhị để cũng cùng đi. Nhị vượng thận trọng, cùng nương lại có ăn ý, mặc kệ làm gì cũng có thể giúp điểm vội Dù sao nói lâm làm tâm huyết dâng trào hảo tâm đi thăm thân thích. Bọn họ mới không tin đâu, dựa theo bọn họ hiểu biết, nương cả đời đều không muốn cùng tiểu cô lui tới. Lâm Lam, kia cũng đúng, khuê nữ ngươi đi học đi. Lâm Lam liền lánh hai nhi tử đi sương dệt, vòng qua tiểu học tường viện thời điểm, nhất bên ngoài một gian phòng học truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh, cũng không biết có phải hay không ảo giác, giữa một đạo thanh âm đặc biệt sáng ngời xuất sắc, còn mang theo điểm nịch ngợm hình dáng. Ba người vừa nghe chính là Tam Vượng, đứa nhỏ này. trên đường lâm lam liền đem lá hải thành ủy thác lặng lẽ cùng hai nhi tử giảng một chút nhị vượng nương nếu là như vậy ngươi đừng đi ta nghe cái kia lão lục giống như rất nguy hiểm vẫn là ta cùng đại ca đi lâm lam cười nói không như vậy nghiêm trọng bọn họ không dám chúng ta chính là đi quan sát quan sát nếu có thể tìm được điểm dấu vết để lại tốt nhất tìm không thấy cũng không cái gọi là cùng lắm thì công an liền trực tiếp bắt giữ lão lục đại vượng Không quan trọng, đến lúc đó nhị đệ phụ trách bảo hộ đường, ta tới đối phó bọn họ. Hắn tùy thân mang theo chính mình truy thủ, nếu Lão lục cùng Liễu hạo chết thật sự có cái gì nguy hiểm hành động, hắn sẽ không chút do dự giết bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn thân hình liền căng chặt một chút, hắn đã sớm ý thức được chính mình lánh khốc, vô tình, thả trong lòng vẫn luôn ẩn nhẫn một cổ thô bạo chi khí, đối giết người hắn trời sinh sẽ không sợ. Khi còn nhỏ tam đem đầu nói hắn... Đứa nhỏ này trời sinh lánh khóc cứng cỏi, huấn hảo chính là một phen lưới dao sắp bén. Tam đem đầu nói sai rồi một chút, người khác có thể huấn hảo hắn, nhưng là hắn không phải ai đao, hắn chỉ làm chính mình muốn làm. Với hắn mà nói chảo tiểu dượng không có gì hiếm lạ, rốt cuộc hắn khi còn nhỏ liền sẽ cử bao chính mình tiểu thúc đi lao động cải tạo đâu. Lâm Lam làm cho bọn họ thả lòng đừng khẩn trương, chúng ta liền đi thăm một chút người tiểu cô, thỉnh nàng giúp điểm tiểu vội. Làm nàng đắc ý đắc ý. Hàn Kim Ngọc kia tính cách, thực dễ dàng tìm cảm giác về sự ưu việt, tranh thủ cùng Hàn Kim Ngọc trò chuyện, nhìn xem nàng có thể nói hay không nói lỡ miệng gì đó. Nhị vượng cười nói, nương, đã biết. Ta cùng đại ca phối hợp ngươi. Sương dệt ở phía đông, người nhà viện lược gần một ít. Người nhà viện cùng cách thủy hội không sai biệt lắm, nguyên bản là nhà trệt, năm nay phân nhà ngang. Nhà trệt viện nơi đó vách tường đều bắt đầu sụt xuống. Phòng chừng muốn toàn bộ dỡ bỏ may lại. Năm trước Hàn Kim Ngọc mới vừa sinh hài tử thời điểm, người trong nhà đưa canh mễ, Lâm Lam đi qua bọn họ nhà trệ một lần, dọn đến trên lầu về sau, Lâm Lam liền không có tới quá. Hai giờ dưới tả hữu nhà xưởng đều đi làm, trên đường cũng không có gì người, ngày mùa đông lão nhân Hải tử cũng không yêu xuống lầu, không đi làm liền ở trong phòng miêu, cho nên trong viện im ắng. Chỉ lâu phía dưới có như vậy mấy cái lao nhân đang nói chuyện thiên phơi nắng, nhìn đến Lâm Lam thời điểm trong đó một người thần sắc đề phòng, ngay sau đó lại thả lỏng. Lâm Lam mặt thực dễ dàng làm người rỡ xuống tâm phòng, rốt cuộc một cái xinh đẹp lại không mang theo xâm lược tính, cười hơi hơi làm người như tắm mình trong gió xuân nhu nhược nữ nhân, ánh mắt thanh triệt đoan trang, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, đặc biệt là lao nhân. Lâm Lam cười nói, đại nương đại gia. Xin hỏi Hàn Thanh Sam ở nơi này. Ta là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử, tới tìm nàng có chút việc. Mấy cái lao nhân tuy rằng không thích Hàn Kim Ngọc, xem lâm lam nhưng thật ra rất hiếm lạ. Hơn nữa Liêu Hạo Chiết cũng thường xuyên ở trong viện khen tức phụ nhi tam ca cùng tẩu tử. Có người chỉ chỉ, 211, lầu hai bên trái tận cùng bên trong cái kia. Nhà ngang giống nhau đều là công cộng thủy phòng, nhưng là các gia có cái phòng bếp nhỏ, chỉ là đều đem phòng bếp làm thành phòng nhỏ. Như vậy bọn họ liền ở bên ngoài sinh bếp lò nấu cơm, cho nên hàng hiên bãi mãn tạp vật, bàn ghế cùng với bếp lò. Ba người đi lên về sau, chỉ có thể tận dụng mọi thứ mà trình ép hình vòng qua đi. Bởi vì đi làm thời gian, hai bên phòng đều im ắng. Không chờ tới gần, liền nghe thấy hải tử tiếng khóc cùng với hàng kim ngọc án giận thanh, khóc khóc khóc, khóc cái dám, liền biết khóc. Phiền đã chết. Trong phòng vang lên liếu hạo chết thanh âm. Ngươi có thể hay không đừng làm trò lao lục mặt như vậy, ngươi đi ngoài cửa nhìn điểm. Đại vượng lập tức dừng lại bước chân, vầy vây tay, ý bảo Lâm Lam cùng nhị vượng không tiếng động mà lui về phía sau, lúc này cửa phòng mở. Lâm Lam lập tức nhào vào một phiến trên cửa, gõ cửa hỏi, Hàn Kim Ngọc là nơi này. Hàn Kim Ngọc mở cửa ra tới, nhìn đến Lâm Lam ghé vào nhân ra trên cửa bang bang trụ, đại vượng cùng nhị vượng đứng ở một bên, nàng lập tức cả giận. lâm lam ngươi loạn chụp nhân ra môn làm gì may mắn mọi người đều đi làm không được nhiều mất mặt lâm lam quay đầu lại nhìn xem không phải này hộ ngươi xem ngươi dọn đến trên lầu tới hưởng phúc liền không dưới lâu thật tốt thái dương mang theo hải tử xuống lầu phơi phơi nắng thật tốt nàng nhấc chân hướng tới hàn kim ngọc đi qua đi cười nói ta đến xem hải tử hàn kim ngọc đôi tay ôm cánh tay lạnh lùng mà nhìn nàng ta xem ngươi trồn cấp gà chúc tết Ngươi mau câm miệng, sẽ không nói vòng quanh quanh mà mắng chính mình. Lâm Lam nghe bên trong không nói gì động tĩnh, cười cười, cô ý nói, ta nói tiểu cô, người trụ lâu hưởng phúc trong mắt liền không thân thích lạc. Cũng không đi nhà ta, có phải hay không xem chúng ta trụ nhà trệt, sợ rất người giới nhi. Quả nhiên Hàn Kim Ngọc lập tức sinh ra tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, phân nhà lầu nhiều không dễ dàng đâu, trong xưởng như vậy nhiều người tưởng phân đều phân không thượng đâu. chỉ có lâm lam tên lúc này, lúc ấy phân lâu không cần, phi hảo biểu hiện đi trụ nhà trện, lúc này không máy sưởi, khó chịu, lâm lam gật gật đầu, cũng không phải là, nửa đêm đông lạnh đến thẳng run, các ngươi có máy sưởi nhưng hảo, hải tử ngủ đâu? như thế nào không nghe thấy động tĩnh? hàn kim ngọc liếc nhìn nàng một cái, suy nghĩ lâm lam mới vừa đi lên, khẳng định không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nàng nói, ngươi có chuyện gì nhi liền nói. Lâm lam, ta nói đến nhìn xem hài tử sao. Hàn Kim Ngọc cười lạnh đánh gãy nàng, đừng tra người tốt. Nhị vượng, tiểu cô, ta tiểu dượng ở nhà không? Hàn Kim Ngọc theo bản năng mà đề phong lên, làm gì? Không ở. Nhị vượng, ta nương ngựa ngùng nói, mau ăn tết, làm quần áo không bố. Hàn Kim Ngọc lập tức cười lạnh lên, ta nói đi, không có việc gì không đăng tam bảo điện A, không có việc gì có thể nhớ tới ta tới. Xú mỹ cái gì? Không cái kia mệnh cũng đừng làm cái kia quần áo. Trước kia ở nông thôn không quan trọng, nhưng đi vào huyện thành nếu là ăn mặc rách tung tóe, kia không phải cấp tiểu cô mất mặt sao? Làm nhân ra nói, chúng ta tiểu dượng cùng tiểu cô ở sửng dệt, kết quả ta đại ca ăn mặc tiểu một đoạn siêm y Ta đệ đệ ăn mặc đã nhiều năm trước ca ca quần áo cũ, kia. Là, nhị vượng cười tủm tịm, một chút đều không tức giận. Lâm Lam âm thầm cấp đại quản gia điểm tán, liền phải như vậy, so nàng nói hiệu quả càng tốt, làm Hàn Kim Ngọc càng có cảm giác về sự ưu việt. Quả nhiên Hàn Kim Ngọc sắc mặt tùng hoán một chút, đắc ý mà xem xét Lâm Lam liếc mắt một cái, lại ngửa đầu nhìn xem đại vượng, hiện tại nhớ tới ngươi tiểu cô ta tới, ngươi gì ba gia không phải dệt vải sao. Nhị vượng, ta gì ba gia bố quá thô, phùng chăn hảo, làm quần áo khó coi. Người thành phố không hiếm lạ. Hàn Kim Ngọc liền càng đắc ý. Lúc này trong phòng truyền đến liêu hạo chít đánh ngáp thanh âm, Kim Ngọc, ngươi cùng ai nói chuyện đâu? Lâm Lam kinh ngạc nói, ai nha, Muội phu ở nhà A. Môn Tử bên trong mở ra, liêu hạo chít ăn mặc áo lông, tóc hôn đột, chiều Lâm Lam cười cười, còn tưởng rằng tẩu tử vĩnh viễn sẽ không chủ động thượng chúng ta môn đâu. Nhìn đến Lâm Lam kia trong ngáy mắt, hắn đôi mắt đều sáng. Lâm Lam, muội phu ngươi nói giỡn, chúng ta sợ nhận người phiền sao. hàn kim ngọc lạnh lùng mà trừng mắt nàng liêu hạo chết mở cửa làm người đi vào tam tẩu thật là ngượng ngùng cuối năm vội tối hôm qua đại ca đêm buổi chưa trở về bổ rác không nghe thấy người động tĩnh hắn lại đối hàn kim ngọc nói tẩu tử tới ngươi sao không cho người tiến vào ở cửa quái lãnh lâm lam lãnh đại vượng nhị vượng đi vào trong phòng quả nhiên nóng hầm hập. nàng cười nói này máy sưởi thật là thứ tốt chúng ta vốn dĩ cũng có thể phân lâu trong nhà hài tử nhiều chú không dưới liền phải nhà trẻ nhỏ nàng nhân cơ hội đánh giá một chút nhà ở phòng khách không tính đại, vào cửa chính là bàn ăn qua đi nam cửa sổ bày một tổ đầu gỗ đánh đến ghế dài có thể đương giường ván gâu ngủ người ghế dài trước một chương bàn nhỏ mặt trên còn thả hai chén nước bên phải giữa nam là phòng ngủ môn đóng lại giữa bắc vốn là phòng bếp bị đổi thành một cái tiểu thư phòng bên trong cũng phóng một chương tiểu giường tuy rằng phòng ở không lớn Thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề. Liêu hạo Chiết đem chính mình thấp độ cận thị kính lấy tới mang lên, xem đến rõ ràng hơn một ít. Lâm Lam khen hai câu, tiểu câu ngươi hiện tại rất cần mẫn A, thu thập nhà ở sạch sẽ. Hàng Kim Ngọc đương nhiên không thể nói là nữ nhân khác thu thập, nàng một quay đầu ngồi ở bàn ăn bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn Lâm Lam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói. Liêu hạo Chiết khẽ như mày, Kim Ngọc, ngươi sao cùng tam tẩu nói như vậy lời nói đâu. mau lấy điểm tâm cấp cháu trai ăn hắn xem hàn kim ngọc không nhúc nhích liền chính mình đi thư phòng cầm đào tô đại mức áo gạo nếp điều chờ điểm tâm ra tới đại vượng cùng nhị vượng không ăn lâm lam xem xét hàn kim ngọc liếc mắt một cái đối đại vượng nói ta nói ngươi tiểu cô khẳng định không thích chúng ta liền các ngươi một hai phải đến xem tiểu cô cùng đệ đệ đại vượng mặt vô biểu tình thật giống như thật là hắn nháo muốn tới đúng vậy Nhị vượng lập tức liền phối hợp mẹ hắn, tiểu cô, ta dượng thượng một lần đi còn tiền, ngươi không cùng đi, tỷ của ta, tiểu vượng cùng tam vượng còn nhớ ngươi đâu. Nhị vượng muốn nói gì, chẳng sợ giả cũng nói được thật sự giống nhau, biểu tình chân thành, sẽ không làm người cảm thấy dối trá, cũng sẽ không làm người cảm thấy mạo phạm. Hàn Kim Ngọc suy một tiếng, muốn nói cái gì tàn nhẫn lời nói, môi run run một chút, quay đầu nhìn nơi khác. Lâm Lam cũng không xấu hổ. Đối liêu hạo chết nói, hải từ đâu? Ngủ. Nàng làm bộ không biết vừa tới thời điểm nghe thấy hải từ khóc. Liêu hạo chết cũng xem nàng, thấy nàng biểu tình tự nhiên, hẳn là cái gì cũng không nghe thấy, hắn cười cười, ở trong phòng ngủ đâu. Lâm lam nhìn hắn một cái, trong lòng lại nói, nếu chính mình tới, lão lục ở trong phòng bình thường nói chuyện, khả năng không có gì. Nhưng liêu hạo chết cùng lão lục một sốt ruột, không cẩn thận suy xét liền đem lão lục giấu đi. như vậy này liền có vấn đề liêu hạo chiết thỉnh nàng đi ghế dài ngồi lâm lam lại ở bàn ăn bên cạnh ngồi cách muôn gần vừa lúc cùng hàn kim ngọc đối diện nàng nhìn thoáng qua hàn kim ngọc thấy nàng ngồi ở chỗ tối một bộ lao đại không vui bộ dáng mới như vậy mấy năm hàn kim ngọc lao đảo mau đầu, vốn dĩ tuổi trẻ nhẹ hoa giống nhau khuê nữ lúc này nhìn già rồi vài tuổi liêu hạo chiết liền ngồi ở hàn kim ngọc bên cạnh hàn kim ngọc liếc lâm lam liếc mắt một cái Ánh mắt tối tăm, đối liêu hạo chết nói, nàng muốn mượn bố phiếu. Tẩu tử mượn cái gì bố phiếu, muốn cái gì bố chỉ lo nói. Hắn nhìn lâm lam, cười hơi hơi, tẩu tử, ngươi muốn cái gì bố. Lâm lam chỉ chỉ đại vượng cùng nhị vượng, hai tiểu tử lớn lên quá nhanh, quần áo hai ba tháng liền tiểu. Nhị vượng còn có thể xuyên đại ca, đại ca lại không xuyên. Liêu hạo chết dùng ngón trò đẩy đẩy mắt kính, nhìn đại vượng liếc mắt một cái. Trong xưởng có quân màu xanh lục vải vân nghiêng, quay đầu lại ta giúp ngươi lấy một ít. Lâm Lam cười nói, kia nhưng thật ra hảo. Ta trước cho ngươi tiền. Nàng từ trong túi cầm tiền ra tới đặt lên bàn. Liêu hạo triết lập tức đẩy trở về, tẩu tử ngươi cũng quá xuất ruột, bố còn không có bắt được nói cái gì tiền. Quay đầu lại ta cho ngươi đưa bố lại nói. Hắn theo bản năng mà cảm thấy chính mình đối hàng thanh tùng cùng Lâm Lam giải hòa chân chính có hiệu lực. cho nên lâm lam yêu cầu bố thời điểm mới có thể tới tìm chính mình trong lòng tức khắc này lên một cổ đắc ý cùng sung sướng nhìn lâm lam thời điểm liền càng thêm ôn nhu thưởng thức hàn kim ngọc xem hắn kích động đến một đôi mắt đều lượng đến phản quang cả giận không cần ngươi đưa ta đưa là được ngươi đưa liền ngươi đưa ta nói ngươi nhiều cùng tam ca tẩu tử đi lại đi lại ngươi phi nói nhân ra khi dễ ngươi thật là tính trẻ con nói liêu hạo chết nói đem cánh tay đáp ở hàn kim ngọc lưng ghế thượng Lại hướng tới Lâm Lam cười cười. Lâm Lam suy nghĩ hắn đem láo lục giấu đi đã nói lên vấn đề, nghị có phải hay không trước cáo tử. Nàng vừa muốn lộ ra cáo tử ý tứ, liêu hạo chết nói, tẩu tử, không vội mà đi, nếu không buổi tối lưu lại ăn cơm, chúng ta còn không có cùng nhau ăn cơm xong đâu. Hàn kim ngọc cắn răng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này trong phòng hài tử khóc lên, Hàn kim ngọc sắc mặt thay đổi một chút. Liêu hạo chết lập tức đứng dậy, các ngươi liêu, ta đi hống hống hải tử. Hắn muốn vào phòng ngủ thời điểm phát hiện đại vượng vẫn luôn đứng ở cái kia phương hướng đâu, liền cười nói, đại vượng cái này tử, như vậy cao. Đại vượng quét hắn liếc mắt một cái, lập tức biết hắn cấp người trong phòng nhắc nhở đâu, liền bất động thanh sắc mà hướng khung cửa thượng một dựa, này phòng ở một tháng muốn giao bao nhiêu tiền. Trong phòng hải tử khóc đến tê tâm liệt phế, đảo như là muốn chịu qua đi, liếu hạo chết trong lòng xuất ruột, thuận miệng nói, một khối nhị mao sáu. Hắn đem cửa đẩy ra một phùng liền phải đi vào, mặt sâu đại vượng rối ra tay liền giữ cửa toàn đẩy ra. Liêu hạo chiết. Hắn cả người đều cứng đờ, cả người ở cửa chống đỡ. Trong phòng không ai, hai tử ở trên giường ngao ngao khóc. Liêu hạo chiết nhanh chóng đi vào đem hải tử bế lên tới, đối đại vượng cười nói, trong phòng nhưng rối loạn, bên ngoài nói chuyện A. Hắn đẩy đại vượng đi ra ngoài. Đại vượng ánh mắt sắc bén. quét liếc mắt một cái liền đem trong phòng xem cái đại khái. Dương nhưng thật ra không nhỏ, chăn lộn xộn, bày ba cái đại gối đầu. Góc là cái tiểu nhân tổ hợp tủ, cửa sổ hạ có một chương bàn lùn, bên kia phóng một cái tủ quần áo, đại dương gỗ, mặt trên đôi hải tử đổ vẩn, lộn xộn, Bên ngoài chỉnh tề thật sự, phòng ngủ loạn đến giống heo hoa. Liêu hạo chết ôm hải tử đem đại vượng đẩy ra, dùng sức đóng cửa lại, hắn chỉ ở mở cửa nháy mắt trột dạ một chút. theo sau liền khôi phục bình thường liền nữ nhân hài tử không có gì hảo khẩn trương lại không phải hàn thanh tùng tự mình tới hắn cũng không nghĩ tới lâm lam bọn họ là vì lão lục tới lúc ấy hắn cũng không nghĩ làm lão lục trốn đi liền tưởng hai người ở bên ngoài nói chuyện phiếm, trở thành tới làm việc người liền hảo nào biết đâu rằng lão lục cùng chim sợ cành cong giống nhau trước tiên liền chui vào phòng ngủ giấu đi liều hạo chết tưởng đem người lôi ra tới lão lục chết sống không chịu Lão lục đã kết luận phan giao nhỏ bán đứng hắn, công an người tùy thời đều muốn bắt bắt hắn, cho nên hắn hoảng thật sự. Hắn không biết Lao nhân là ai, cũng không biết bọn họ ở nơi nào, hắn hoài nghi nhị ca biết. Muốn cho nhị ca hỏi một chút Lão nhân kế tiếp chính mình làm sao bây giờ. Có thể hay không đem chính mình chuyển đi ra ngoài tàng mấy năm. Nhưng liếu hạo Chiết nói chính mình cũng không biết, nhưng là Lão lục không tin. Vừa nghe ngoài cửa lâm lam thanh âm. hắn phản ứng đầu tiên chính là giấu đi, thuận tiện còn đem hải tử ôm vào đi, nếu nhị ca giam bán đứng chính mình, liền dùng hải tử uy hiếp. Thời gian cấp bách, lại sợ nhân ra nghe thấy, liếu hạo triết cũng chỉ dễ làm chính mình ở ngủ trưa. Nhưng là hắn không biết lão lục đã bị người theo dõi, công an nhìn chằm chằm hắn tới, hắn như vậy một tảng, ngược lại giấu đầu lòi đôi. Nay liền thuyết minh, hai người là thật sự có quan hệ, không chỉ là đầu cơ trục lợi quan hệ, Lâm Lam cười đầu đầu Hải Tử, mới một tuổi tả hữu hài Tử, chỉ cần không dơ luôn là nhận người hiếm lạ. Đứa nhỏ này thiên trắng nón, nhưng thật ra tùy Hàn Kim Ngọc, chỉ là đôi mắt không tính đại, trong mắt ngậm nước mắt nhi, một bộ chấn kinh bộ dáng. Hàn Kim Ngọc xem nàng nhìn chằm chằm Hải Tử xem, không biết cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, đột nhiên xông tới đem Hải Tử ôm qua đi, không khách khi nói, được rồi, các ngươi đi, có bố liền cho ngươi đưa qua đi. Liêu Hạo chết cười nói. kim ngọc không cần như vậy không lễ phép tam tẩu khó được tới một lần lâm lam cùng liễu hạo chiết cáo tử phiền toái ngươi nếu không phải ở nông thôn những cái đó bố quá thô không thế nào đẹp chúng ta liền không phiền thoái ngươi lạp lúc này phòng ngủ đột nhiên truyền đến thanh âm đại vượng không chào hỏi rút chân liền hướng tới phòng ngủ phóng đi Liêu hạo chiết theo bản năng rỗi tay cản hắn nhưng hắn nơi nào có đại vượng mau đại vượng thân hình nhoáng lên liền vọt vào đi vừa lúc nhìn đến một người nam nhân đẩy ra cửa sổ, đứng lại. Nam nhân ầm ném một phen ghế dựa lại đây, sau đó giẫm lên cửa sổ hạ cái bàn nhảy lên cửa sổ, xoay người nhảy xuống đi, bỏ dậy liền chạy. Đại vượng không tránh không tránh một chân đá vang ghế dựa, nhấc chân sải bước lên tủ bác, thân hình một lùn tay phải ở cửa sổ thượng một đáp, thân thể liền nhảy ra đi, chân phải ở trên tường một chút, cả người như chim đại bảng giống nhau rơi xuống đất. hắn hai đầu gối vốn lượn không cần giảm sóc trực tiếp rút thân dựng lên hướng tới lao lục đuổi theo trong phòng lâm lam cùng nhị vượng sửng sốt một chút hàn kim ngọc trực tiếp hét lên Liêu hạo chiết cũng sắc mặt gốc lâm lam ra vẻ không biết sợ tới mức chạy nhanh đối liêu hạo chiết nói có tặc mau xem ném đồ vật không a chạy nhanh báo nguy a liêu hạo chiết lập tức vọt vào trong phòng đi sắc mặt tâm trầm thật sự hắn báo cho chính mình không thể xúc động không thể xúc động Hàn Kim Ngọc tức giận đến nắm lên trên bàn một phen thức đo liền hướng tới Lâm Lam rút đi, ngươi làm gì tới, ngươi làm gì tới. Nhị vượng dương tay dùng cánh tay thế Lâm Lam chắn một chút, thuở tay đem Lâm Lam hộ ở sau người, một phen đoạt quá thước đo, tiểu cô, ngươi làm gì? Nhà ngươi tao thặc, ngươi không nóng nảy, ngươi như thế nào còn như vậy? Hàn Kim Ngọc sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt tôi độc giống nhau nhìn chằm chằm Lâm Lam, Lan, Lan. Liêu hạo chiết vội ra tới, đừng như vậy, không ném đồ vật, này kẻ cắp hàn kim ngọc ngao một tiếng, vọt vào phòng ngủ giữ cửa một quang ngã, ta không sống. Lâm Lam xin lỗi mà nhìn liêu hạo chiết, muội phu, này, này, đây là sao hồi sự A. Liêu hạo chiết sắc mặt khó coi, lại vẫn là duy trì bình tĩnh, không ném đồ vật. Đầu óc lại bay nhanh mà chuyển, suy nghĩ muốn như thế nào giải thích qua loa lấy lệ qua đi. Nói không còn biết. kia tặc từ cửa sổ bỏ tiến vào. Vẫn là nói nhận thức, bởi vì tới trộm đạo mua bố sợ người biết mới giấu đi. Hàn Kim Ngọc chưa cho hắn cơ hội tỏ thái độ, nàng đã ở bên trong quăng ngã đập đánh mà làm ở ĩ, Liêu hạo chết liền thuận thế đi khuyên nàng, cũng không cho Lâm Lam giải thích, tùy tiện bọn họ trước như thế nào đoán. Lâm Lam cùng nhị vượng trao đổi một ánh mắt, Lão lục đã đào tẩu, kia bọn họ cũng triệt, miễn cho ở chỗ này có nguy hiểm. vì thế hai mẹ con thừa dịp liếu hạo chết cũng loạn an ủi hàn kim ngọc thời điểm lặng lẽ rời đi lại nói đại vượng đuổi theo láo lục đi sắc trời ảm đạm xuống dưới lão lục đối này một mảnh lại phi thường quen thuộc chuyên môn nhặt góc xó xỉnh đông chắn tây loạn địa phương chạy nhưng đại vượng chuyên môn huấn luyện quá thả thể năng ưu dị có thể thời gian dài như vậy đều tốc chạy vội lão lục tuy rằng sớm chạy trong chốc lát chiếm tiên cơ khoảng cách lại không ngừng bị kéo gần Tới rồi sưởng dệt kia phiến bước đi tưởng vây chỗ, lão lục xoay người thượng tường, lúc này đại vượng cũng vọt tới tường hạ, hắn cũng không giảm tốc độ, trực tiếp một chân đá đi lên. Không có nền cùng xi si mang gạch thổ, bị lão lục như vậy vừa lật liền lung lay sắp đổ, lại bị đại vượng một chân đá thượng, trực tiếp hầm vang ngã xuống đất, đem lão lục bọc tiến cho bụi chung Hắn lung tung nắm lên gạch thạch liền hướng tới đại vượng loạn tạp, bò dậy chạy như bay mà chạy đi. Đại vượng dùng cánh tay hộ đầu ngăn cách tạp tới gạch thạch, mạo cho bụi tiến lên, theo đuổi không bỏ. Lão lục đã hoảng sợ, trong đầu cái gì cũng tưởng không rõ, đã quên liếu hạo chiết dặn dò hắn không có gì sợ quá, liền tính bắt lấy cũng chính là ăn trộm ăn cáp, quan mấy ngày phải thả ra đi, không cần cùng công an cứng đối cứng. Nhưng chính hắn biết chính mình làm cái gì, trong lòng hư hoảng, tổng cảm thấy phan giao nhỏ đã cung ra bản thân, nhị ca cũng tưởng từ bỏ chính mình. cho nên. Hắn liều mạng mà chạy. Hắn càng chạy, đại vượng liền càng không chịu làm hắn chạy trốn. Tiểu tử, ngươi bước ta. Lão lục đột nhiên dừng lại thân hình, từ trong tay hào rút ra cột vào cánh tay thượng lưỡi dao sắc bén, hướng tới đại vượng trở tay liền đã đâm đi. Bay nhanh chung đột nhiên đâm ra lưỡi dao sắc bén, giống nhau đối phương không có phòng bị, bước chân thu thế không kịp, khẳng định sẽ đụng phải tới, một đao liền có thể chát cái lạnh thấu tim. chính mình đều không cần dùng bao lớn sức lực đại vượng thật hướng mà đến nhìn đến hàn quang trận lóe nhanh chóng ốn gối thấp người cả người sau này một ngưỡng giống như một trường phản cung tốc độ không có một chút giảm bớt mà lướt qua đi hắn chân phải hung ác mà câu lấy lao lục mắt cá chân trên chân đột nhiên phát lực bùn một tiếng lão lục căn bản không phải đối thủ của hắn bị đại vượng kéo chân xoắn lấy mắt cá chân té ngã trên đất dao nhỏ đều bay ra đi Đại vượng thân hình co rụt lại, mượn lực đứng dậy nhào vào lão lục trên người, nhanh chóng ninh trụ hắn hai tay. Lão lục còn tưởng dễ dua, đại vượng đầu gối ở hắn eo không chút khách khí mà đỉnh đầu. A, lão lục đau đến rảo phá môi hô lên thanh tới. Đại vượng từ trên cổ tay kéo xuống một cây dây thừng, nắm lão lục hai cái ngón tay cái, nháy mắt cấp triển lên đánh cái chiếc gấu. Hắn đem lão lục bứt lên tới, lại đi thanh đao nhặt lên tới. Đây là một phen tự chế truy thủ. thân đao thoát dài, lại mỏng lại sắp bén, trung gian mang theo thanh máu. Mới vừa rồi nếu không phải chính mình phản ứng kịp thời, này một đao liền sẽ thọc tiến tâm trong ổ nếu chính mình ngày thường huấn luyện đối chính mình không đủ tàn nhẫn, này một đao cũng trốn không thoát. Hắn trong lòng này lên một cổ lệ khí, thủ đoạn hơi hơi run lên, lưới đao chiếu vào hắn hai tròng mắt chung, kích khởi một mảnh hàng quang, cả kinh một bên lão lục không tự chủ được mà run run một chút. hắn phảng phất nhìn đến hung ác nham hiểm ngoan độc lao tam một cái giống xả một cái giống lang giống nhau lương bạc tàn nhẫn đại vượng cánh tay vung lên liền hướng tới lão lục đã đâm đi tha mạng a lão lục theo bản năng về phía một bên chạy đại vượng động tắc cũng đủ mau hoa lão lục áo đông liền kéo ra một lỗ hổng đao thực mau hắn tự nhiên là thủ hạ lưu tình nếu không này một đao liền có thể nhẹ nhàng thọc đi vào hắn hừ lạnh một tiếng đạp lão lục một chân Đi, đi cục công an, chờ bọn họ đi ra nơi này, có công an thở hồng hộc mà chạy tới, nếu không phải đại vượng hỗ trợ, hôm nay cái này lão lục khả năng liền chạy. Bọn họ có rất nhiều la hải thành từ phía dưới đề bạt đi lên, có rất nhiều lưu kiếm vân tìm, đều là một ít thân cường thể tráng tiểu tử, nhưng là nghiệp vụ năng lực cùng đại vượng không thể so. Lúc này bắt lão lục, lão lục lại là từ liễu hạo chết ra chạy ra. vì thế liêu hạo chết cũng bị mang đi cục công an dò hỏi vốn dĩ hàn kim ngọc cũng muốn bị mang đi nhưng nàng muốn chết muốn sống công an nhóm cũng không thể không bận tâm thân phận của nàng tạm thời lưu một người ở nơi đó nhìn nàng những người khác trước thu đội trở về Liêu kiếm vân mang theo lão lục liêu hạo chết hồi cục công an la hải thành dẫn người trực tiếp đi bắt lao lục thủ hạ những cái đó tiểu đầu mục yêu cầu một lưới bắt hết lâm lam đã mang theo nhị vượng lặng lẽ lưu về nhà vừa vào cửa, nàng liền nhìn đến Hàn Thanh Tùng thẳng tóc mà ngồi ở trước bàn, ánh mắt nặng nề mà chiều nàng xem ra. Lâm Lam cười rộ lên, Tham ca, ngươi sớm như vậy trở về a? Hàn Thanh Tùng lại không ứng nàng, nhìn nhị vượng, cảm điểm một chút ý bảo hắn đi ra ngoài. nhị vượng do dự một chút, cha, ta cùng nương. đi ra ngoài. cảm giác hắn cha mây đen áp thành thành dục tuổi khí thế, nhị vượng lanh lẹ mà lăn. Dù sao cha như vậy đau tức phụ nhi, một lòng tay đầu không tha trả vào, một câu lời nói nặng cũng sẽ không nói. Nhị vượng còn đem cửa phòng mang lên, vẫn luôn ra viện môn đem đại môn mang lên, chính mình đứng ở bên ngoài. Từ nhị vượng đi ra ngoài, lâm lam trong lòng liền thầm tiêu không tốt, đây là muốn giáo hân chính mình. Chính là chính mình. Cũng không có làm sai cái gì a, Chỉ là, hắn sát mặt nặng nề, rõ ràng liền ở sinh khí. Tàm ca Lâm Lam quyết định chủ động nhận sai, trừ khử hỏa khí, ngươi, ngươi đừng nóng, giận. Hàn Thanh Tùng đứng dậy chiều nàng đi tới, hắn trầm khuôn mặt, ánh mắt lạnh leo thời điểm nàng cũng chịu không nổi. hắn khí chàng quá cường, giống như có một trường thực chất vóng đem nàng đâu đầu bao lại, khí thế bức nhân. Lâm Lam theo bản năng mà lui về phía sau, lui về phía sau, phía sau lưng để ở ván cửa thượng, trái tim thỉnh thịch thẳng nhảy. Hàn trống thân thể của nàng đứng yên. Trên cao nhìn xuống nhìn lại nàng, giơ tay nắm lấy nàng cầm làm nàng nên đón hắn ánh mắt. Lại không chuẩn đi thiệp hiểm, ngươi bảo đảm. Lâm Lam nuốt khẩu nước miếng giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc, tam ca, ta, ta không thiệp hiểm. Chính là đi. Nhìn xem tiểu cô. lão lục ở nơi đó, chính là nguy hiểm. Ngươi, không nên đi. Đối tượng nàng thủy minh mông hai chóng mắt, hắn tầm mắt nhu hỏa hai phân. Lâm Lam tưởng có cái gì nguy hiểm à? La Hải Thành bọn họ theo dõi đâu, nàng chính là đi thăm thăm tin tức mà thôi. Bất quá nếu hắn sinh khí, kia nàng liền theo hắn, ta bảo đảm, về sau đều không như vậy. Nhận sai mô là nhà bọn họ truyền thống. Hàn Thanh Tùng xem nàng biểu tình liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần rời đi cách thủy hội phải có người cùng đi. Lâm Lam, Tam Ca, không cần như vậy, ta cũng không phải đại nhân vật, này không phải lãng phí cảnh lực sao. Ta bên người bảo hộ, không lãng phí. Hảo, hảo vinh hạnh. Kia. Đến bao lâu thời gian A? Thẳng đến ta cho rằng cảnh báo giải trừ. Hắn nói được thực quyết đoán, không dung kháng cự. Nàng tuy rằng không biết hàn thanh tùng vì cái gì như vậy khẩn trương, nhưng là hắn tâm ý làm nàng cảm động. Nàng trương cánh tay ôm lấy hắn, thành tâm thành ý nhận sai, tam ca, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Về sau nếu lại có chuyện như vậy? Nhất định trước cùng ngươi xin chỉ thị Nàng dùng làm nũng làn điệu cùng hắn xin lỗi Hắn nhiều ngạnh tâm địa đều mềm thành thủy Hắn cũng không nghĩ thật do nàng Cũng không cần quá lo lắng Bắt được lao lục hắn phía dưới Cũng sẽ bị một lưới bắt hết Quan sát mấy ngày là được Lâm Lam nghe hắn ý tứ khả năng sợ Lao lục phía dưới người trả thù Lập tức lo lắng lên kia hải tử muốn hay không bảo hộ Hàn thanh tùng, không có việc gì Chúng ta sẽ ở trường học phụ cận tôn tra Nay chỉ là hắn lo lắng nàng mới làm đặc thù an bài, bình thường tới nói, sẽ không có người trả thù. Lâm Lam gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hàn thanh tùng rũ mắt thấy nàng, làm nàng chú ý an toàn, nàng cùng hắn pha trò, lo lắng có người trả thù, nàng liền khẩn trương hài tử. Xem nàng phân thần, hắn túi đầu hôn nàng, đừng suy nghĩ bậy bạ. Một lát sau, hắn buông ra nàng, ra đi trong cục. Lâm Lam liếm liếm môi, cười phất tay, hàn cục. tai kiến. Hàn Thanh Tùng ánh mắt chợt thâm trầm, không được cùng ta tai kiến. Lâm Lam lập tức buông tay, nghịch ngầm nói, kia, ta chờ ngươi trở về dùng bữa Nga. Cho ngươi cái hoàng đế đãi ngộ. Hắn bị nàng đổ cười, sơ sơ nàng mặt sau đó mở cửa đi ra ngoài, mở ra viện môn phát hiện năm cái hải tử song song đứng ở bên ngoài, khuê nữ cùng hai tiểu nhân chính tham đầu tham não. Xem hắn ra tới, bọn họ lập tức chẳng hảo, cha Tiểu vượng đầu liền thăm vào cửa, đáng tiếc có ảnh bích tường nhìn không tới cái gì. Hàn Thanh Tùng quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt nặng nghề, cuối cùng tầm mắt dừng ở đại vượng trên người. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ tiến hành cách đấu huấn luyện, quy cách từ nghiêm. Nói xong hắn liền đi cục công an. Quy cách từ nghiêm ý tứ chính là cùng đại vượng một cái đãi ngộ. Đại vượng nhìn lướt qua hai tiểu nhân, lại cùng nhị vượng nhìn nhau liếc mắt một cái, nhị vượng đồng tử đều khuyết trương một chút. mạch tuệ cùng tam vượng tiểu vượng còn không có cái gì ý thức trước vọt vào ra đi nương chúng ta đã về rồi lâm lam lập tức cười tư tư liền cùng mới vừa rồi không bị người huấn hải tử giống nhau hơn quá dường như chuẩn bị nấu cơm lạp trong nhà lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ trong viện nhị vượng cùng đại ca nhìn nhau một cái trước mắt nhị vượng đại ca thủ hạ lưu tỉnh hắn chính là bị liên lụy đại vượng yên tâm không có luyện chết Nhị vượng tâm can run rẩy, Cơm mong hảo thời điểm, lâm lam làm đại vượng đi cục công an nhìn nhìn, thuận tiện gọi bọn hắn cha trở về dùng. Cơm. Đại vượng đi cục công an, cách thủy hội đều tan tầm, liền cục công an 24 giờ đều có người trực ban. Cục công an mặt sau có tòa tiểu viện, là chuyên môn giam giữ lâm thời phạm nhân cùng với thẩm vấn địa phương. Đại vượng ở cục công an rất quen thuộc, ra vào tự do, cũng không có người ngăn trở hắn. Cửa thủ vệ xem hắn lại đây, còn cùng hắn liêu hai câu, hàn Vượng quốc, ngươi cũng thật lợi hại. Lão lục là hắn chảo trở về, so với bọn hắn công an đều lợi hại, thủ vệ bội phục thật sự. Đại vượng, là hắn quá yếu. Trong viện một vòng nhà ở, đồ vật đem đầu là hai cái phòng thẩm vấn, không thể bị bọn họ cho nhau nghe thấy. Lúc này lưu kiếm vân cùng la hải thành chính tách ra thẩm vấn thôi tiểu lục cùng lưu hạo chiết, hai người cắn chết là đi mua bố. Ai cũng không thừa nhận có cái gì quan hệ. Lưu kiếm vân đối thôi tiểu lục nói, Phan Sĩ Nông đã cung cấp manh mối, chúng ta bắt được ngươi mấy cái hạ tuyến, chứng minh ngươi chính là gần nhất trộm cướp đội đầu mục Ta là làm điểm ăn trộm ăn cắp nghề nghiệp, kia cũng không phải cái gì tội lớn. tội không đến chết, thôi tiểu lục thú nhận bục trực. Ngươi nói ngươi đi mua liếu Hạo chết bố. Chi bằng nói cùng nhau mưu đồ bí mật cái gì? Mưu đồ bí mật? Ta mới bất hòa như vậy cái ẻo là làm một trận chuyện này đâu. Ngẫu nhiên gặp phải đánh cái bài bộ kẻ, lúc này đây đi mua bố. La Hải Thành, Liêu hạo Chiết, thôi tiểu lục đã bị chứng thực là trộm cướp đội đầu mục, ngươi cùng hắn kết giao chặt chẽ, chúng ta hoài nghi ngươi là một đám. Liêu hạo Chiết, công an đồng chí, hoa uổng, Ngươi không thể như vậy qua loa định tội A ta là làm điểm đầu cơ trục lợi sinh ý. Nhưng ta thật sự không có làm mặt khác thương thiên hại lý a ta chỉ biết lão lục là bột mì sưởng, ngày thường thích đánh cái bài gì đó, khác thật không biết ta hắn hôm nay nói muốn mua điểm bố làm ta hỗ trợ, ta đây còn có thể không giúp sao. Mua bố ngươi đem hắn giấu đi làm gì? Này không phải sợ nhân ra thấy cử báo sao? Cái này lý do cứu không được ngươi. La Hải thành cười lạnh ngươi phía trước bán như vậy nhiều bố, cũng không thấy giấu đi sợ nhân ra cử báo. ta muốn gặp hàn cục trường ta muốn gặp hàn cục trường ta hoan uổng liêu hạo chết đột nhiên kích động lên la hải thành trâm trọng nói ngươi nhưng đem chúng ta tam tẩu làm sợ đâu nàng đi xem cô em chồng nào biết đâu rằng các ngươi tàng phạm nhân liêu hạo chết híp híp mắt ánh mắt âm ngon lên ngồi ở chỗ kia không nói hai ba thiên công an liền đem lão lục mấy tên thủ hạ toàn trọng tới lão lục không thể rào biện đã làm cái gì đều rõ ràng Hắn đôi trộm đạo thú nhận bục trực, nhưng là đối liêu hạo chết nơi này chết sống không thừa nhận. Chỉ là hắn giấu ở liêu hạo chết ra phòng ngủ, đơn thuần dùng mua bố sợ người cử báo tới có lệ công an lại cũng không thể quá quan. Lưu kiếm vân cùng Hàn Thanh Tùng hội báo, Hàn cục, lão lục miệng thực kín mít, xem ra hắn nhận định ăn trộm ăn cắp không phải tội lớn. Hàn Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, hắn tự mình đi thẩm, một câu liền đem lão lục sợ tới mức sắc mặt như thổ. Hàn Thanh Tùng! Tội không đến chết. Người kích động xã viên tranh đoạt lương quản sở, dẫn người nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Chỉ bằng cái này, ta có thể bắn chết người một trăm lần. Không phải ta, không phải ta. Ta không phải chủ mưu." Thôi tiểu lục lập tức nóng nảy. Lúc này, người sát cá biệt người chưa chắc bị phán tử hình, nhưng tranh đoạt lương thực nộp thuế chính là tử tội. Bởi vì phản cách mạng tội lớn nhất, tranh đoạt trộm cướp lương thực nộp thuế chính là phản cách mạng tội một loại. Hàn thanh tùng đôi tay trống ở trên bàn ánh mắt như lao thẳng cắm lao lục đáy lòng sợ tới mức hắn tâm can nhi đều rét run Tìm không thấy chủ mưu ngươi chính là chủ mưu ngươi cùng thủ hạ của ngươi đều phải bắn chết hắn cười lạnh một tiếng đối lưu kiếm vân nói ngày mai trực tiếp đăng báo mà hủy, không cần một tuần liền có phê chỉ thị xuống dưới nói xong hắn liền đi rồi lưu kiếm vân giơ tay chỉ chỉ trên tường soát hồng khẩu hiệu thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm Đem ngươi đồng mưu công đạo một chút còn có thể lập công chỗ tội. Lão lục biết, công an đây là cắn liêu hạo chết không bỏ. Liên tiếp áp lực làm lão lục đỉnh không được, hắn trực tiếp tròng trắng mắt một phen, giả chết qua đi. Liêu kiếm vân, ngoa tạo, ngươi giả chết là có thể chạy thoát trừng phạt. Bất quá cũng vô pháp tái thẩm vấn, chỉ phải trước đem hắn quan trở về. Liêu hạo chết nơi đó tạm thời cũng không tiến triển, hắn không rên một tiếng, công an cũng không thể tra tấn bức cùng chỉ có thể tạm thời nhốt lại. 4 giờ rưỡi, Lâm Lam đi tìm Hàn Thanh Tùng, đẩy cửa ra thăm dò chiều hắn cười. Hàn cục tan tầm không. Hàn Thanh Tùng đứng dậy, liền tới. Hai ngày này nàng đi đá quý phòng nghiên cứu đều là hắn đưa, cứ việc không có bất luận cái gì khác thưởng cùng nguy hiểm, hắn lại làm không biết mệnh. Lâm Lam cũng liền không cự tuyệt. Về nhà sau Hàn Thanh Tùng giúp nàng nấu cơm, nàng đem một con thịt khô gà toàn trưng. mặt khác còn có mỡ heo hầm cải tráng đậu hủ miến cấp bọn nhỏ bổ bổ dinh dưỡng bọn nhỏ muốn khắc khổ thao luyện tiểu vượng quyền được miễn không có tam vượng á vận quán quân quang hoàn cũng không có đối xử bình đẳng kia tàn nhẫn kính xem đến la hải thành cùng lưu kiếm vân nhưng ấy náy bọn họ tìm hàn thanh tùng cầu tình kết quả hàn thanh tùng lạnh lạnh mà liếc bọn họ liếc mắt một cái xong xuôi án này sở hữu công an huấn luyện đề cao đến đặc huấn cấp bậc Thân là cục công an công an, phá án tử cư nhiên yêu cầu tìm bình thường phụ nữ hỗ trợ, trả phạm nhân cư nhiên không bằng một cái hài tử. Thật mất mặt. Không có biện pháp khác, chỉ có thể hướng chết huấn, cùng nhau để cao nghiệp vụ năng lực. Đã có thể bảo mệnh, lại có thể đả kích kẻ phạm tội bảo hộ nhân dân quân chúng. Hai người lăn, quay đầu lại bọn họ bị Hàn Cục tự mình thao luyện, chỉ có càng mệnh. Chờ bọn nhỏ trở về ăn cơm thời điểm. Lâm Lam nhìn bọn họ mỗi người mệt đến đầy đầu là hãn, đau lòng đến không được không được. Đại vượng trước sau như một, cũng không cảm thấy như thế nào. Nhị vượng tuy rằng ăn không tiêu, lại cắn răng kiên trì. Tam vượng ở bơi lội đội huấn luyện cũng thực ra sức, cho nên còn hảo. Hơn nữa cách đấu kỹ xảo hắn học điểm cũng có chỗ lợi. Chính là mạch tuệ cùng tiểu vượng, một nữ hài tử, một cái con nhỏ, có chút ăn không tiêu. Lâm Lam muốn cho hai người bọn họ hơi chút nhẹ nhàng điểm. Ai? Tam ca chuẩn xác mà bắt được nàng nguy hiếp. Nàng lặng lẽ xem xét Hàn Thanh Tùng liếc mắt một cái, đôi mắt nhỏ mang theo thình cầu, ấy nấy lại mềm đến đáng thương. Hàn Thanh Tùng ăn cơm, chỉ đương không phát hiện, dư quang liền viết nàng cái miệng nhỏ đều chu lên tới, đây là có điểm tiểu cảm xúc tưởng cáo kinh đâu. Hàn Thanh Tùng liền quay đầu xem nàng, tuy rằng không nói lời nào, lâm lam lại đọc đã hiểu hắn ý tứ, ngươi phạm sai lầm, còn muốn cùng ta nháo tiểu tính tình sao. Có phải hay không tưởng gấp bội đâu. Lâm Lam lập tức chiều hắn cười đến sán lạn lại ngoan ngoãn, chạy nhanh cho hắn gấp một khối thịt khô đùi gà, nhỏ giọng nói, hàn cụ, thỉnh dùng cơm. Dùng bữa nói có điểm phạm sai lầm, không thể nói. Hàn Thanh Tùng đem đùi gà kẹp cho nàng, ăn luôn. Lâm Lam ngoan ngoãn mà ăn, lại cùng bọn nhỏ cười cười, tiểu vượng ca, huấn luyện có mệt hay không a? Tiểu vượng trên trán tóc mái lướt rầm rề, hắn hướng tới Lâm Lam ngọt ngào cười, nương. Một chút đều không mệt. Ta cũng tưởng hảo hảo huấn luyện, trưởng thành là có thể bảo hộ nương. Mạch tuệ cũng gật đầu, mệt đến nói không nên lời nhiều ít lời nói, chỉ nghĩ ăn cơm ăn cơm ăn cơm, nàng lượng cơm ăn đều lớn. Lâm Lam liền xem đại vượng, dùng ánh mắt biểu đạt đại nhi tử ngươi thích hợp phóng phóng thủy ý tứ. Đại vượng trở về nàng một ánh mắt, kia ý tứ cùng hắn cha không có sai biệt ngươi là tưởng gấp bội sao. Lâm Lam ngoan ngoan ăn cơm, bọn nhỏ, thực xin lỗi. lão mẫu thân sai rồi về sau không bao giờ thiếu suy xét buổi tối bọn nhỏ quá mệt mỏi thượng dương đất liền hô hô ngủ quả thực một giây đồng hồ đều không đợi chờ lâm lam xem xét đem cửa đóng lại trở lại chính mình phòng hướng cửa sổ hạ trên ghế ngồi xuống ôm cánh tay không vui hàn thanh tùng đã đem chăn phô hảo nhìn nàng một cái ngủ lâm lam chiều hắn hử một tiếng quay đầu không xem hắn hàn thanh tùng hắn chiều nàng dội tay lại đây Lâm Lam không thèm nhìn, bảo bảo là có tiểu tính tình. Hàn Thanh Tùng, làm ta đi xuống ôm ngươi. Lâm Lam nghe hắn kia lời nói không phải không có uy hiếp, rốt cuộc có việc cầu người, không dám tiếp tục bẻ, đứng dậy cọ qua đi, bắt tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Hàn Thanh Tùng lôi kéo tay nàng, một cái tay khác ở nàng trên eo một thác liền đem nàng bế lên giường đất, biết sai rồi. Lâm Lam đặc biệt hủy khuất, sáng sớm sẽ biết. Một người làm việc một người đương. Ta phạm sai lầm ta tiếp thu trừng phạt, Ngươi khi dễ ta hải tử tính cái gì hảo hẳn A. Có bản lĩnh ngươi khi dễ ta lão công A. Hàn Thanh Tùng đem nàng đặt ở chính mình trên ủi, Túi đầu xem nàng, ngươi xác định muốn chính mình bị phạt. Lâm Lam một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Đương nhiên, sợ chết không phải đảng viên. Hàn Thanh Tùng khỏe môi hơi hơi gợi lên, Bàn tay to vướt ve nàng eo, Ta sợ ngươi chịu không nổi. Lâm Lam sắc mặt biến đổi, Ngươi còn tưởng đại hình hầu hạ như thế nào? Tớt cay thủy ghế hùm. hắn túi đầu hôn nàng ngôi, nhẹ nhàng mà cắn nàng vành thai, đưa lô thai nói câu lời nói. Lâm Lam sắc mặt biến đổi, tiêu thụ không dậy nổi tiêu thụ không nổi. Hàn Thanh Tùng lấy ra kia viên xúc sắc, hoặc là chúng ta đổi cái phương thức. Lâm Lam sắc mặt lại là biến đổi, dôi tay đem kia viên xúc sắc giấu ở trong ổ chan, bắt đầu làm lũng. tam ca, chúng ta ngủ. Thật sự chịu không nổi muộn tao nam tiểu tình thú. Hàn Thanh Tùng, hoặc là ngươi nói cái bí mật, hoặc là hắn ánh mắt nặng nề mà khóa nàng, tư thế đổi thành số lần, chúng ta tới ném. Lâm Lam, ngươi không cẩn thận, ta không muốn sống. Nàng rào hoặc cười ta đây như vậy một phóng, một chút. Hàn Thanh Tùng nga một tiếng, một chút có thể giải thích vì một đêm. Lâm Lam, ngươi không cần quá bá đạo. Giải thích quyền toàn về ngươi. Ta không phải phạm vào cái nho nhỏ sai lầm, ô ô. Ngươi có thể nói một bí mật. Hàn Thanh Tùng rời đi tầm mắt, một bộ thực tùy ý bộ dáng, bàn tay to trong ổ chăn sờ soạn một phen, liền đem kia viên quyết định nàng hạnh phúc xúc sắc cấp móc ra tới. Lâm Lam cười cười, đôi tay câu lấy hắn cổ đem hắn phát gục ở trên giường đất, khóa ngồi ở trên người hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cười xấu xa, ngươi thật muốn biết. Hàn Thanh Tùng mặt mày bất động mà xem nàng, tưởng. Lâm Lam cười giữ tận một tiếng, ngươi cũng không nên trách ta không thương ngươi, là ngươi tự tìm. Nàng cúi đầu thân thân hắn hầu kết, cảm giác nó trên dưới hoạt động một chút, sau đó đi liếm hắn cổ động mạch, ở mặt trên nghiến răng. Nàng thấp giọng thở dốc, ngươi thật muốn biết? Không hối hận. Hàn Thanh Tùng thân thể căng chặt đến có chút đau, bàn tay to nắm lấy nàng eo, thanh âm ám ách, tưởng. Lâm Lam hướng hắn lỗ thai thổi khẩu khí, thanh âm lại mềm lại mị, ta là. hàn thanh tùng trái tim đều khẩn trương lên lại nghe nàng tiếp tục hút huyết hồ ly tinh chuyên môn tới ép khô ngươi hàn thanh tùng giống bị cái gì siết chặt trái tim lập tức liền dán ra máu đều hướng trên đầu dũng hắn trở mình trực tiếp đem nàng đẻ ở dưới thân tiếng nói khàn khàn ngươi bị bắt tới thử xem ngươi ép khô ta bản lĩnh hắn cúi đầu thật sâu mà hôn lấy nàng không chút khách khí mà công thành đoạt đất Lâm Lam cảm thấy hồ ly tinh chín cái mạng cũng không đủ hắn lấy, cuối cùng bị ép khô nhất định là nàng, chỉ phải nhận thua cầu hắn tế thủy trường lưu, quý trọng hạnh phúc nhân sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng tính toán đi làm, phát hiện Hàn Kim Ngọc ở cửa đi tới đi lui, một bộ thực táo bạo bộ dáng. Nhìn đến bọn họ ra tới, Hàn Kim Ngọc lập tức chạy tới, tam ca, ngươi làm gì muốn bắt liều hạo triết hắn liền chuyển điểm bố, cũng không phạm pháp. nàng lại trừng mắt lâm lam ngươi đi mua bố như thế nào không bắt ngươi nàng chỉ vào lâm lam tam ca nàng đi mua bố đầu cơ trục lợi chảo không chảo hàn thanh tùng như mày liêu hạo chết không phải bởi vì đầu cơ trục lợi chảo đó là vì sao hàn kim ngọc bắt đầu khóc các ngươi làm cục hại hắn hại ta các ngươi vì cái gì như vậy hư lâm lam ngươi vì cái gì như vậy hư ngươi làm bộ đi mua bố bộ chúng ta lời nói là Ta nói ngươi như thế nào như vậy hảo tâm, chưa bao giờ xem ta, hiện tại đi xem ta. Lâm Lam, ta thật sự đi mua bố, ta không biết nhà các ngươi ẩn giấu người A. Phi, công an tới nhanh như vậy, ngươi không biết mới là lạ đâu. Nàng khóc đến thanh âm rất lớn, chọc đến người tới xem. Lâm Lam, vào nhà nói chuyện, đừng cãi cọ âm ý. Hàn Kim Ngọc một mặt nước mắt, đối hàn thanh tùng nói, Tam ca, ngươi liền thả liều Hạo chiết, ngươi tổng không thể bức từ ta. Không, có hắn ta cùng hài tử làm sao? Hàn Thanh Tùng lạnh mặt, không nói một lời. Lâm Lam nghĩ nghĩ, tam ca, nếu không ngươi ở bên ngoài đi bộ đi bộ, ta cùng tiểu cô nói nói mấy câu. Hàn Thanh Tùng, không được. Lâm Lam. Ba người vào trong viện, Lâm Lam hỏi Hàn Kim Ngọc, ngươi ra tới, hài tử đâu? Hàn Kim Ngọc, hắn đường tẩu tới hỗ trợ mang, lúc ấy nàng hầu hạ ta ở cứ. Lâm Lam nghĩ nghĩ, tam ca. Nếu không ngươi ở trong sân, ta cùng tiểu cô trong phòng nói chuyện. Tìm Hàn Thanh Tùng cầu tình là không có khả năng, Hàn Thanh Tùng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, Hàn Kim Ngọc cũng biết điểm này. Nàng nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, tam ca nghe nữ nhân này nói, nếu không liền cầu xin nàng cũng đúng. Hàn Thanh Tùng liền đứng ở cửa phòng khẩu, gật gật đầu. Lâm Lam cùng Hàn Kim Ngọc vào phòng ngủ, nàng cầm cái đái khách tiểu trà lu cấp Hàn Kim Ngọc đảo một trà lu nước ấm. Lại cho nàng đảo đi vào một cái muống đường trắng, ngươi uống điểm nước gấm áp một chút. Nghe nàng thanh âm ôn nu, không có trước tiên như vậy đối chọi gay gắt, hàn kim ngọc hốc mắt đỏ. Lâm Lam nói, ngươi đừng sợ, liền tính liêu hạo chết có tội, cũng không liên lụy ngươi. Tiền đề là ngươi không tham dự. Hàn kim ngọc túi đầu uống nước. Lâm Lam ôn thanh nói, tiểu cô, ngươi xem à, ngươi lớn lên xinh đẹp, cũng có văn hóa, là có theo đuổi người. Ngươi hảo hảo người. không thể bị bọn họ liên lụy. Ngươi yên tâm, thật muốn ly hôn, ngươi tam ca cũng sẽ che chở ngươi, không ai có thể khi dễ ngươi. Hàn kim ngọc túi đầu, trà lưu thủy nhiệt khí mờ mịt, ướt nàng đôi mắt, có nước mắt chảy vào trong miệng, hàm sáp thật sự. Nàng mắt có bương lỏng, ánh mắt đều có chút tán, nhìn lâm lam, làm như muốn nói lại thôi. Lâm lam, ngươi biết cái gì liền nói ra tới, công an cho ngươi làm chủ, sẽ không liên lụy ngươi cùng hải tử. Lão Lục cùng Liễu Hạo chết nói chuyện, Hàn Kim Ngọc khẳng định đều biết. Lâm Lam cảm thấy Hàn Kim Ngọc không phải một cái có thể tàng chuyện này, Hảo Hảo hỏi một chút, hẳn là có thể nói. Hàn Kim Ngọc uống một ngụm ngọt ngào thủy, nàng nhìn trong nước chính mình ảnh ngược, trong lòng toàn khổ căm ghét, ngươi cuộc sống này quá đến liền cùng này nước ngọt dường như, ta ngày ấy tử quá đến liền cùng nước mắt dường như, nhưng nước mắt cũng đại biểu cho chân tình thực lòng, không phải giả, huống chi Liễu Hạo chết đối nàng khá tốt. Nàng tuy rằng khí hắn, hận hắn, nhưng nàng cũng yêu hắn, hắn cho nàng rất nhiều vui sướng, nàng không thể không có hắn. Nàng có thể hận hắn khí hắn, lại không cho phép người khác giày xéo hắn, quan cả đời, thậm chí bán chết. Hàn Kim Ngọc run run một chút, nàng dương mắt xem Lâm Lam, trong ánh mắt có cầu xin, Tẩu tử, ngươi nói chuyện ta tam ca nghe, ngươi giúp ta cầu cầu tình, làm hắn thả Liễu hạo chết. Lâm Lam, tiểu cô, ngươi nói lời này. chính ngươi tin sao liền ngươi tam ca cái kia tính tình hắn nơi nào sẽ nghe ta nếu là ta phạm vào pháp hắn đều có thể bắn chết ta hàn kim ngọc nhìn chằm chằm nàng ta mới không tin lâm lam thở dài ngươi không tin ta có biện pháp nào ta cũng không thể lấy thân thử nghiệm ta như vậy hai quốc gái đảng người thật sự không thể lấy thân phạm pháp ta cũng luyến tiếc tam ca khó xử hàn kim ngọc khổ sở thương tâm tuyệt vọng Ngươi thật sự không giúp ta. Giúp, ta đương nhiên giúp, mặc kệ chúng ta có cái gì ân oán, ngươi là ta nam nhân muội muội, là ta hải tử cô cô. Mặc kệ có cái gì sai, chỉ cần có thể quay đầu lại, chúng ta vẫn là người một nhà. Lâm Lam chân thành địa đạo. Đừng nói dễ nghe. Hàn Kim Ngọc đột nhiên nổi giận, bang đem trà lưu hướng trên bàn một đốn, đứng lên căm tức nhìn Lâm Lam, không giúp liền tính, các ngươi đừng hối hận. Lâm Lam cũng đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Hàn Kim Ngọc cười lạnh, cùng lắm thì cá chết võng. Hàn Thanh Sam. Lâm lam lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi nói bậy gì đó? Cái gì kêu cá chết lưới rách? Ngươi nói như vậy ta hoài nghi liếu hạo chết phạm vào tội lớn, ngươi tưởng bao che hắn. Hàn Kim Ngọc nhưng thật ra không la lối khóc lóc, chỉ là rơi lệ, là các ngươi không cho ta đường sống. Nàng xoay người lao ra đi. Hàn Thanh Tùng che ở cửa, lạnh lùng mà nhìn nàng. Liêu hạo chết cùng Lão lục là một đám người. Hàn Kim Ngọc, ta không biết. Đừng hỏi ta. Nàng đẩy Hàn Thanh Tùng một phen, lại không đẩy ra, cả giận nói, cút ngay, cút ngay. Ta lúc trước gả chồng các ngươi mặc kệ, hiện tại lại quản cái gì? Ninh hủy mười tòa miếu không hủy đi một môn hôn biết không? Hàn Thanh Tùng nhìn nàng, gan tương chữ một, chỉ cần không phải phản cách mạng, hiện tại quay đầu lại, hết thể đều tới kịp. Hàn Kim Ngọc cả giận nói. Ta như thế nào lạ, ta hảo hảo một người. Ta như thế nào lạ, ta tội gì cũng không có. Ta tội chính là như thế nào có các ngươi như vậy máu lạnh lãnh tâm địa người nhà. Hàn Thanh Tùng như người, không lại ngăn trở nàng. Hàn Kim Ngọc lao ra đi, các ngươi đều đừng hối hận. Lâm Lam, Hàn Kim Ngọc, ngươi đừng xúc động. Nàng muốn đuổi theo, lại bị Hàn Thanh Tùng nắm lấy cánh tay. Tuy nàng đi, Hàn Thanh Tùng thanh âm lãnh đạo. Lâm Lam. Tam ca, nàng khẳng định biết cái gì? Nếu là nàng nguyện ý phối hợp, là có thể định Liêu Hạo Chiết tội. Liêu Hạo Chiết cùng Lão Lục khẳng định một đám, trộm lương thực nộp thuế chuyện này, chỉ sợ hắn cũng có phân. Đối với Liêu Hạo Chiết khả năng làm loạn nam nữ quan hệ điểm này, Lâm Lam cũng không nhiều tưởng. Rốt cuộc hiện đại linh hồn đối cái này tiếp thu độ vẫn là rất cao. Nàng cảm thấy Liêu Hạo Chiết đầu cơ trục lợi, khẳng định cùng Lão Lục trộm cướp đội là nhất thể, trộm cướp, tranh đoạt lương thực nộp thuế. trộm lương thực nộp thuế, sắt gia súc, kích động xã viên nhóm, phòng trừng cũng có liều hạo chết sau lương bảy mưu tinh kế. Lão lục cảm giác là cái thiếu kiên nhẫn, không giống có thể kế hoạch như vậy chu đáo chặt chẽ chuyện này, khẳng định có người cho hắn ra chủ ý. Hàn Thanh Tùng, không có chứng cứ, chẳng sợ kẻ phạm tội người nhà cũng không thể tùy ý giam giữ. Phía trước công an đã vài lần hỏi ý Hàn Kim Ngọc, nhưng nàng chết sống không thừa nhận, chỉ nói không có không biết. Liêu hạo Chiết quê nhà đồng sự lãnh đạo tự nhiên cũng bị hỏi ý, kết quả đều trúng khẩu một tiếng nói hắn là người tốt, làm cục công an nhất định hảo hảo phá án không thể oan uổng liêu hạo triết Cho nên tạm thời định không được liêu hạo chết tội. Hàn thanh tùng túi đầu xem nàng, giơ tay nắm lấy nàng đầu vai, làm như cực gian năn nói, bất luận cái gì thời điểm ta đều sẽ không bắn chết ngươi. Lâm lam vội tách ra, tam ca, ta đó là Vi phương, ngươi không cần như vậy thật sự. Nàng đã quên, hắn là cái khai không dậy nổi vui đùa, phi thường tích cực nam nhân. Nàng nhịn không được lại đậu hắn, ta đây nếu là phạm vào tử tội đâu, ngươi tổng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Hàn Thanh Tùng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, ngay sau đó đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, mấy không thể tra mà thở dài, lại cái gì cũng chưa nói. Lâm Lam nghĩ nghĩ, vẫn là kêu lên phụ nữ chủ nhiệm, lại khuyên Hàn Thanh Tùng vùng tính tình, cùng đi khuyên Hàn Kim Ngọc. Kết quả Hàn Kim Ngọc căn bản không thấy, ngược lại mắng to một đốn. Hàn Thanh Tùng làm lầm làm không cần lại quản Buổi chiều Lưu Kiếm Vân lại lần nữa thẩm vấn Lão lục, cảm giác hắn đã tâm tư bông lỏng. Lưu Kiếm Vân, hảo hảo công đạo, lập công trụ tội, đi lao động cải tạo nông trường cũng không có gì vất vả, giống nhau lao động ăn cơm. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến hài tử hoa hoa tiếng khóc, còn có Hàn Kim Ngọc tức muốn hộp máu thanh âm, các ngươi nhất định phải bức tử ta mới cam tâm. hảo các ngươi bức ta ta cũng không biết xấu hổ liêu hạo chết cùng lão lục không quan hệ ta cùng hắn có quan hệ đứa nhỏ này là lão lục hàn kim ngọc giọng cũng đủ đại toàn bộ cục công an đều nghe được rành mạch trong phòng lão lục nháy mắt thanh hóa ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních lưu kiếm vân lập tức mắng ra tiếng tới con mẹ nó ở một cái khác trong phòng thẩm vấn liêu hạo chiết la hải thành cũng sửng sốt một chút Bên người thư ký viên nguyên bản còn chán đến chết mà chơi bút ngọt nhì, này một giống thiếu chút nữa đem bút ném. Đối diện liếu hạo chết sắc mặt trắng bệnh, tóc hỗn độn một bộ tiểu tụy đến cực điểm bộ dáng. Hắn đem đầu thật sâu mà chôn ở trong lòng bàn tay, đầu vai hơi hơi run rẩy, làm như không chịu nổi việc xấu trong nhà bị như vậy bại lộ ra tới. La hải thành một phách cái bàn, mở cửa lao ra đi, vừa lúc lưu kiếm vân cũng ra tới. Hai người liền đi bên ngoài nhìn xem. chỉ thấy Hàn Kim Ngọc ở trong đại viện, trong tay ôm cái hài tử, đang cùng từ văn phòng ra tới Hàn Thanh Tùng giảng co. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Thanh Tùng, ánh mắt oán hận đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, là ngươi bức ta, ngươi vì cái gì nhất định phải bức từ ta, ta không phải ngươi muội muội sao? Hàn Thanh Tùng sắc mặt băng hàn, khí thế lạnh thấu xương, tựa hồ ngay sau đó có thể đem Hàn Kim Ngọc bóc chết. Hàn Kim Ngọc bị hắn khí thế sợ tới mức muốn mệnh, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng rít gào. ngươi vừa lòng ngươi vừa lòng lạc ngươi như vậy cao thượng như vậy vô tình vô nghĩa ngươi liền nói cho mọi người ngươi có cái giày rách muội muội nàng nam nhân sinh không ra hải tử nàng liền tìm người khác kiếp sau trừ bỏ lão lục còn có khác nam nhân ngươi muốn hay không ta đều nói cho ngươi ngươi bắt ngươi mội mội mội phu thành toàn ngươi đại cục lớn lên hảo thanh danh hàn thanh tùng lạnh lùng nói chấp mê bất ngộ ngươi là cái gì thanh danh Chỉ biết ảnh hưởng ngươi trượng phu hải tử, cũng không sẽ ảnh hưởng ta cùng lâm lam. Một khi đã như vậy, vậy cha cái hoàn toàn, nên lao động cải tạo lao động cải tạo, nên bắn chết bắn chết. Hàn Kim Ngọc một bộ bất chấp tất cả tư thế, Hàn Thanh Tùng muốn bắt nàng nam nhân, nàng khiến cho Hàn Thanh Tùng cũng thanh danh quét rác Nàng tự giác là Hàn Thanh Tùng thân muội muội nàng thanh danh hỏng rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Toàn bộ cục công an người đều bị hắn sợ ngây người. Quả thực là thần logica. Hàn cục lớn lên thanh danh là chính hắn tránh, một cái muội muội có khả năng gì. Lâm Lam nghe nói Hàn Kim Ngọc đến cục công an tới nháo sự, nàng muốn lại đây khuyên đủ. Kết quả đi tới cửa vừa lúc nghe thấy Hàn Kim Ngọc kia phiên lời nói hùng hồn. Hàn Kim Ngọc cũng thật có thể a. Kia hải tử thế nhưng không phải liếu hạo chết, Còn vai cái nam nhân. Các ngươi sao như vậy có thể đâu. Lâm Lam quyết định không đi vào, yên lặng mà quay đầu lại. vừa lúc đụng tới Giang Xuân Hà Giang Xuân Hà thở dài Đừng nóng giận Lâm Lam Ta không tức giận Ta cùng nàng vốn dĩ liền không thân cận Giang Xuân Hà Ai Này sinh không ra hải tử cũng phiền thoái Mượn loại loại sự tình này ở nông thôn nhiều thực Trên nguyên tắc cũng không tính phạm tội cục công an không thể dùng cái này lý do bắt người Đặc biệt lão bà chồng người Liền càng không thể có thể chảo nàng nam nhân Lâm Lam sửng sốt một chút không nghĩ tới giang xuân hà cư nhiên lý giải hàn kim ngọc đó có phải hay không đại biểu tương đương một bộ phận đều đồng tình hàn kim ngọc vốn tưởng rằng hàn kim ngọc tới ghê tởm hàn thanh tùng hiện tại xem thế nhưng tưởng đánh bạc nàng thanh danh cứu liêu hạo chiết liêu hạo chiết cùng lão lục có quan hệ cục công an nhận định chỉ cần cậy ra lão lục miệng liền có thể nhưng lúc này hàn kim ngọc nói nàng cùng lão lục có quan hệ lão lục đi nhà nàng là vì chuyện của nàng nhi Liêu hạo chết ngược lại là nhẫn nhục phụ trọng. Hán sao Hàn Kim Ngọc đây là đột nhiên có đầu óc. Nếu Hàn Kim Ngọc chỉ nói Chính mình cùng lao lục có tư tình Kia nàng thanh danh liền thật xú Nhưng nàng nói liêu hạo chết không thể Sinh dục nàng là vì nối roi Tông đường mượn loại sinh con Như vậy nàng hình tượng lập tức trở thành Lệnh người đồng tình ẩn nhận nữ tính Làm không hảo rất nhiều người sẽ đối nàng Nghiêm nghị khởi kính Ngoa tào Lâm lam đều nhịn không được mắng thô khẩu quả nhiên hàng kim ngọc như vậy một ngáo liêu hạo chiết cùng lão lục về điểm này nói không rõ chuyện này liền hào thuyết hắn một bộ đội nón xanh nhẫn nhục phụ trọng lại thâm ái thê tử không muốn tự phơi việc xấu trong nhà thâm tình trượng phu nhân thiết xem đến la hải thành thật là giang đau la hải thành liêu hạo chiết các ngươi thật có thể diễn kịch liêu hạo chiết không nói một lời vẻ mặt đau thương dù sao ta cũng không chống cự các ngươi tưởng bắn chết liền tùy ý Ngươi cho rằng chúng ta là cái gì, tùy ý bắn chết ngươi. Ngươi nếu là không đáng tội, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. La Hải Thành nói. Liêu hạo Chiết đột nhiên quay đầu nhìn La Hải Thành, nhàn nhạt nói, Kim Ngọc sau lại có hay không đi tìm ngươi? La Hải Thành, tìm ta làm gì? Ta cùng nàng không thân. Đúng không? Liêu hạo Chiết dơ dơ lên mi, ở ta phía trước, hai ngươi không phải chỗ quá đối tượng sao? Nàng sau lại sẽ không tìm ngươi? la hải thành ngoa tào liêu hạo chiết ngươi có ý tứ gì còn tưởng cho ta bắt nước bẩn liêu hạo chiết ngươi nhìn nhìn kia hải tử cùng ngươi ngươi đặc nương câm miệng cho ta la hải thành một quyền hướng tới liêu hạo chiết tấu qua đi bên cạnh thư ký viên không phản ứng lại đây liền nhìn la hải thành đem liếu hạo chiết trực tiếp đánh bay trên mặt đất liêu hạo chiết nằm trên mặt đất cười đến vô cùng đắc ý lại nản lòng bộ dáng đánh à, công an đánh cho nhận tội Dù sao lão bà của ta trộm nam nhân còn làm tất cả mọi người biết, ta còn có cái gì mặt tồn tại. Hắn đột nhiên mắt lộ ra hung quang, hung ác vô cùng nói, ngươi đánh à, ngươi sao không bắn chết ta? La Hải Thành, ngươi con mẹ nó cho rằng ta không dám là như thế nào. Thư ký viên chạy nhanh đem La Hải Thành đẩy ra đi, La đội, ngươi không thể tái thẩm hắn. Đội lưu đội. Lúc này Hàn thanh tùng từ bên ngoài đẩy cửa mà nhập, nhìn lướt qua. ý bảo la hải thành đi ra ngoài hắn đi qua đi trên cao nhìn xuống mà nhìn Liêu hạo chết liếc mắt một cái sau đó đem Liêu hạo chiết sách lên ngồi xong Liêu hạo chiết phun ra một búng máu nước miếng một bộ suy sụt bộ dáng cảm ơn tam ca hàn thanh tùng không cần kêu ta tam ca La hàn cục liêu hạo chiết gục xuống đầu một bộ sống không còn gì luyến tiếc tư thế hàn thanh tùng liêu hạo chiết ngươi nếu là cái nam nhân chính mình làm việc chính mình đánh Không cần dựa nữ nhân thoát tội. Liêu hạo chết một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. "Hàn cục, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đều nhận, toàn nhận. Giết người cũng hảo, phản cách mạng cũng hảo, trộm cướp cũng hảo, bọn cướp cũng hảo, các ngươi tùy tiện nói, ta đều nhận. Ta một cái sinh không ra hải tử kẻ bất lực. Mới kết hôn mấy ngày ta sinh không ra. Ha! Hàn Thanh Tùng nhìn hắn trong chốc lát, Liêu hạo chết biểu tình không chê vào đâu được. Hàn Thanh Tùng đối thư ký viên nói, đem hắn quan trở về. Hắn nhấc chân đi ra ngoài, lại nghe Liêu Hạo Chiết hỏi, Hàn Cục, Tẩu Tử hào sao? Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói, không cần lại làm ta nghe thấy ngươi kêu nàng Tẩu Tử, ngươi không xứng. Hắn đi nhanh rời đi. Liêu Hạo Chiết triều thư ký viên cười nói, ngươi xem, rõ ràng là hắn muội muội thực xin lỗi ta, lại một bộ ta lợi dụng nàng bảo mệnh bộ dáng, ta cái gì cũng chưa nói a. Ta đem hài tử đương chính mình, ta kiếm tiền hảo hảo dưỡng nàng. Thư ký viên cả giận, ngươi đừng trang, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt. Ngươi làm loạn nam nữ. Công an đồng chí, con mắt nào của ngươi thấy ta làm loạn. Ta nhân duyên cũng may ngươi trong mắt chính là làm loạn nam nữ quan hệ. Các ngươi công an đồng chí đều là như vậy võ đoán. Ngươi đi tìm, tìm ta làm loạn nam nữ quan hệ tới cáo ta, nếu không có liền không cần vu tội ta. Ta có thể chết. nhưng là không cho phép các ngươi làm bẩn ta trong sạch ngoa tào thư ký viên đều nổi giận hàn thanh tùng nhưng thật ra cũng không có nhiều sinh khí với hắn mà nói đây là một cái án tử nhất thời tìm không thấy chứng cứ vậy chậm rãi cha không nóng nảy liền tính hàn kim ngọc đánh bạc chính mình thanh danh đem liếu hạo chiết tạm thời bảo hạ tới đối hàn thanh tùng tới nói chỉ cần liếu hạo chết có tội liền nhất định sẽ bị bắt được nếu không có thời gian kia cũng có thể chứng minh hắn trong sạch Hắn là người đem Liếu hạo Chiết Quan trở về, sau đó đi xem Lão Lục. Lão Lục ngồi ở chỗ kia, không biết tưởng cái gì, sắc mặt tâm tình bất định. Lão Lục trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có đứa con trai. Hắn cha mẹ hát ngũ loại, hắn quyết đoán cùng trong nhà phân rõ giới hạn, sau lại cha chết nương mang theo đệ đệ bị lao động cải tạo. Kết quả không hai năm liền đã chết, rốt cuộc chết vào bệnh tật vẫn là cha tấn, hắn tuy rằng nhìn không tới lại có thể tưởng tượng được đến. Nhà hắn liền dư lại hắn một cái, hắn thường xuyên mơ thấy cha mẹ, làm hắn hảo hảo tồn tại cưới vợ nối roi tông đường. Hắn hiện tại có một cái nhi tử. Nhưng hắn biết hàn Kim Ngọc ý tứ, muốn nhi tử, liền phải trả giá chính mình. Ai vui chết đâu. Hiện tại hắn minh bạch năm đó cha mẹ đối hắn tâm tư. Hàn Thanh Tùng ở hắn đối diện ngồi xuống, tam đem đầu là ai? Lão lục ra đầu tê dần, hắn như thế nào biết tam đem đầu? Hắn lắc đầu. Ta chưa thấy qua. Chỉ nghe qua. Thổ ra đâu? Giống nhau. Ngươi trộm cướp lương thực nộp thuế, có phải hay không bọn họ sai xử? Hàn Thanh Tùng bỏ qua liếu hạo chiết, giả thiết Liễu hạo chiết không phải một đám, chứng cứ không đủ Liễu hạo chiết tạm thời muốn thả lại đi. Lão lục không hề răng, chính mình không thể công đạo, chỉ cần cắn khẩn đến lúc đó nhiều lắm đưa đến lao động cải tạo nông trường đi lao động cải tạo. Hàn Thanh Tùng liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta đã chứng minh ngươi cùng trộm cấp lương thực nộp thuế án có quan hệ, ngươi không công đạo đồng yêu, ngươi chính là chủ mưu, tội đương bán chết. Nếu ngươi chịu công đạo tổ ra, tam đem đầu cùng với mặt khác mấy cái đem đầu, chúng ta sẽ xin đối với ngươi tử khoan xử phạt. Lão Lục đột nhiên dương mắt nhìn về phía Hàn Thanh Tùng, Hàn Cục, nói như thế nào chúng ta cũng coi như thân thích. a, ngay sau đó, Lão Lục bị Hàn Thanh Tùng tạp cổ hung hăng mà quán ở trên vách tường. hắn vóc dáng so hàn thanh tùng lùn gần 20 cm bị quán ở trên tường hai chân đều không cần rơi xuống đất ngươi ngươi sắc hàn thanh tùng lạnh lùng nói nói chuyện phía trước suy xét hảo hắn nhẹ buông tay lão lục liền bùn hoạt ngồi dưới đất hàn thanh tùng đối diện ngoại lưu kiếm vân nói thôi tiểu lục tổ chức trộm cướp đội kích động xã viên tranh đoạt lương thực nộp thuế chứng cứ vô cùng xác thực tức khác xin mà ủy đối hắn chấp hành xử bán lưu kiếm vân Được rồi, không phải ta, không phải ta. Lão lục đột nhiên nóng nảy, đầu óc nóng lên nói không lửa lời lên, ta chỉ là ăn cắp, ta không có tranh đoạt lương thực, ta không phải chủ mưu, không phải ta, là lão ngũ, là lão ngũ. Hắn nhớ tới cha mẹ đệ đệ nhi tử, tuy rằng có trong nháy mắt tưởng hy sinh chính mình, đáng sợ chết là bản năng. Thư ký viên là tả mà ghi lại. Hàn Thanh Tùng quay đầu lại xem hắn, lão ngũ là ai. Lão lục ngây ra như phóng. Một lát sau, hắn gian nan mở miệng, chúng ta cho nhau không biết thân phận, liền biết hắn là Lão Ngũ, hắn phụ trách kích động xã viên, cấp xã viên thanh niên trí thức nhóm nói chuyện. Hàn Thanh Tùng, có phải hay không Phan Sĩ Nông? Không, không phải, Phan Giao nhỏ chỉ phụ trách đường tay đấm. Hàn Thanh Tùng đối lưu kiếm vân nói, ngươi tới, làm hắn đem Lão Ngũ sự tỉnh công đạo rõ ràng. Hắn nhớ tới Lâm Lam nói nhân ra đối với hắn nói chuyện có áp lực, hắn liền trước rời đi làm lưu kiếm vân tới, lại đem La Hải Thành têu đi vào. Bởi vì đã xanh công xã tranh đoạt lương thực nộp thuế án tử, La Hải Thành quen thuộc. Tuy rằng tạm thời bắt không được Liếu hạo Chiết, có thể bắt được một cái Lão Ngũ cũng đúng. Lão Lục tuy rằng ngoài miệng nói không biết Lão Ngũ là người ở nơi nào, cũng không biết đang làm gì, bất quá căn cứ hắn biết đến khâu một chút. La Hải Thành trong đầu liền hiện ra một người tới. Vương Quốc An. Lúc ấy với Kháng Nhật ra lão bà tử cùng Lâm Lam nói qua, Ngụy Trang Lương thực nộp thuế mất trộm là với Kháng Nhật dẫn người làm, nhưng không phải hắn chủ ý, là Vương Quốc An ra. Vương Quốc An là huyện thành đi thanh niên trí thức. La Hải Thành lập tức đi tìm Hàn Thanh Tùng hội báo, Hàn Thanh Tùng làm hắn tức khắc dẫn người đi thẩm vấn Vương Quốc An. Hắn trước cấp đá xanh công xã đi một chiếc điện thoại, Làm công xã đặc phái viên đi trước nhỏ ra thôn giám thị Vương Quốc An. La Hải Thành đi để Vương Quốc An thời điểm, Hàn Thanh Tùng đối Hàn Kim Ngọc cũng việc công sử theo phép công, làm lưu kiếm vân thẩm vân nàng. Lưu kiếm vân làm nàng công đạo cùng lao lục cùng với khác cái gì nam nhân sự tình. Hàn Kim Ngọc lại sửa miệng, liền lao lục một cái. Ta nói mấy cái liền mấy cái. Ta nói một vạn cái ngươi có phải hay không một hai phải tìm một vạn cái ra tới. Ta nói khí lời nói không được sao? Ta cùng lão lục như thế nào nhận thức? Huyện thành liền như vậy tiểu, cùng nhau làm cái hoạt động, đánh cái bài liền nhận thức bái. Ta xem hắn thân thể hảo, khẳng định có thể sinh nhi tử. Sao lạ? Có vấn đề. Lưu kiếm vân, ngươi vẫn là thành thật công đạo. Ngươi cùng lão lục cụ thể như thế nào nhận thức? Như thế nào đáp thượng quan hệ? Như thế nào bắt đầu lần đầu tiên? Sau lại như thế nào? Ngươi bệnh tâm thần sao? hàn kim ngọc tức giận đến đứng lên chỉ vào lưu kiếm vân ngươi hỏi cái này sao kỹ càng tỉ mỉ làm gì ngươi như thế nào như vậy lê tởm lưu kiếm vân cũng không giận việc công xử theo phép công hàn thanh sam đây là phá án quy củ lão lục là phản cách mạng phần tử xấu phàm là cùng hắn có chặt chẽ quan hệ đều phải nghiêm thêm thẩm vấn vốn dĩ chúng ta hoài nghi hắn cùng liếu hạo chết mưu đồ bí mật nếu ngươi chủ động đem sự tình ôn qua đi ngươi tự nhiên phải công đạo Yên tâm, rào biện, chơi xấu, la lối khóc lo óc, một chút dùng đều không có. Hàn Kim Ngọc đột nhiên liền hóng mất, nảy dựng lên muốn xé đánh Lưu Kiếm Vân, cuối cùng Lưu Kiếm Vân liền cho nàng khảo thượng. Bên này Hàn Kim Ngọc chỉ một cái kính mà khóc, Lưu Kiếm Vân chỉ có thể trước đem nàng tách ra nhốt lại, miễn cho nàng cùng Lưu hạo triết lao lục đám người thông cung. Mà La Hải Thành dẫn người đi để Vương Quốc An thời điểm, Vương Quốc An biết chính mình bại lộ. Biết rõ chính mình kích động ba tánh tranh đoạt lương thực là thử tội, cư nhiên mang theo nhỏ ra thôn một cái trị bảo chủ nhiệm, 89 cái dân binh, 78 điều thường, tụ tập ở đội sản xuất đội bộ rửa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn biết chính mình bại lộ, liền tưởng sắp chết kéo cái đệm lưng, tới cái cá chết lưới rách. La Hải thành cầm sắt lá loa thét to, xã viên nhóm, không cần bị cái này phần tử xấu che giấu. Hắn đây là lợi dụng các ngươi thiện lương, các ngươi muốn kịp thời tỉnh ngộ. miễn cho phạm phải lớn hơn nữa hành vi phạm tội. Với kháng nhật như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ nhỏ ra thôn trị bảo chủ nhiệm cùng kế toán, như thế nào liền thông đồng thành phản cách mạng phần tử xấu. Hơn nữa bọn họ cư nhiên còn có thương. Chính mình cũng thật là xuẩn về đến nhà, chỉ biết bọn họ thao luyện, không biết còn có này một vụ. Với kháng nhật phát hỏa, hán vô vô bộ ngực tử liền đứng ở đội sản xuất trước cửa, tới, các ngươi đánh chết ta a Ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Gơ cờ giờ đánh chạy quỷ tử đánh chạy nguy quân, như thế nào các ngươi còn tưởng cùng đảng đánh? Các ngươi sao như vậy xú không biết xấu hổ? Bưng lên chén tới ăn cơm, buông chén chửi má nó cầu đồ vật. đều con mẹ nó lăn ra đầy cho ta. Có người bắt đầu hoạt động, bọn họ có thể đối công an nổ súng, không dám đối với kháng nhật nổ súng a, hắn chính là lao bí thư chi bộ, vẫn luôn vì xã viên nhóm cẩn trọng. Vương quốc gan hận nói, các ngươi sợ cái gì, đây là cục công an sát lương mạo công, bắt không được phạm tội đội liền tưởng lấy chúng ta nhỏ ra thôn cho đủ số. Đã bao nhiêu năm, vẫn luôn cái này kịch bản, các ngươi đều đã quên. hắn hàn thanh tùng tưởng thăng quan phát tài, nhưng không được có công lao. Không có công lao đều đến sáng tạo công lao. Liên có xã viên đoán hận nói, cậu nương dưỡng. Nhưng là bọn họ vẫn là không dám đối với kháng nhật nổ súng. La Hải thành tránh ở cục đá ngoài tường mặt, đối với Kháng Nhật nói, với bí thư chi bộ, ngươi làm gì, lui về tới. Bọn họ liền như vậy mấy cái thương, cũng không có nhiều ít viên đạn, đánh quang liền đánh đổ. Bọn họ còn có thể không ăn cơm, đói chết bên trong. Thật là ấu trĩ. Nói nữa, này đó xã viên còn có người nhà đâu. Vương quốc gan có thể kích động xã viên nhóm nhất thời náo nhiệt. Chẳng lẽ còn có thể ở xã viên nhóm đói bụng thời điểm cho bọn hắn hỏa cái bánh ăn no? Ha ha! Lại nói bọn họ kia phá thương, kia phá chính xác, người đứng ở 5 mét có hơn liền đánh không? Với kháng nhật lại không đành lòng xã viên nhóm đi theo chịu liên lụy, lại nói trộm tàng lương thực nộp thuế sự kiện về sau, chính mình bình tĩnh lại cũng chậm rãi phát hiện một chút không thích hợp. Nhưng hắn thực thưởng thức vương quốc gan, hơn nữa vương quốc gan xuống nông thôn sau đối nhỏ ra thôn trợ giúp cũng không ít. Cho nên hắn liền cố ý không đi nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy vương quốc can liền ở trong thôn, chính mình nhìn thẳng liền hảo. Nào biết đâu rằng, vương quốc can dám chống lại lệnh bắt ta. Với kháng nhật muốn đem công đền bù, hắn tưởng cứu lại những cái đó bị kích động xã viên nhóm, làm cho bọn họ đừng phạm xuẩn. Vương quốc can, người gạt ta nhiều năm như vậy, ta cũng không nói gì, người đi theo công an đồng chí hảo hảo đi công đạo, cũng không hổ là điều hắn tử. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta ai thua thiệt ngươi, ta với kháng Nhật ở chỗ này, ngươi hướng nơi này đánh." Hắn vô vô chính mình ngực, "Ngươi kéo nhiều như vậy nhân khẩu làm gì? Ngươi này không phải hại bọn họ sao? Bọn họ đều thượng có lao hạ có tiểu nhân." Những cái đó xã viên người nhà đều bắt đầu khóc, cầu bọn họ chạy nhanh buông thương ra tới tự thú. Vương Quốc Gan trong mắt lánh quang chật lóe, hướng tới với kháng Nhật liền phải nổ súng. "Không được không được!" một cái dân binh ngăn lại hắn, không thể đánh bí thư chi bộ, chỉ có thể đánh chó công an. Vương Quốc Gan một hai phải nổ súng cảnh cáo, kết quả một súng hỏa đánh chúng bên cạnh một cái dân binh. Lần này Tử Lạc lên, một trận gà bay chó sủa, La Hải Thành quyết đoán phá cửa mà vào, không phí cái gì sức lực liền cho bọn hắn bắt. Trước ngay tại chỗ thẩm vấn, đem Tiểu Lâu La tạm thời lưu tại Đại đội trông coi, quan trọng vài người tận diện áp giải huyện cục công an. Ngày thứ hai bọn họ trở lại cục công an, La Hải Thành dẫn người đem vương quốc gan mấy cái áp đi cục công an mặt sau tiểu viện. Hai ngày này chào đến người nhiều, tiểu viện đều có chút quan không dưới, chỉ có thể vài người quản một cái nhà ở Lão Lục cùng thủ hạ của hắn, vương quốc gan cùng thủ hạ của hắn, Liêu hạo chiết chính mình một cái phòng đơn. Người mang về tới, bọn họ liền hỏa tốc thẩm vấn. Vừa lúc vương quốc gan cùng Lão Lục đánh cái đối mặt, Vương quốc gan còn tưởng làm bộ không quen biết, lao lục đột nhiên kêu một tiếng, ngũ ca. Áp giải bọn họ công an lập tức quát bảo ngưng lại, không được thông cung. Vương quốc gan đột nhiên minh bạch, phát thảo nương, là người bán đứng ta. Hán chu lên liều mạng mà đi đá lao lục, trường hợp lập tức hôn loạn lên, hai cái công an lập tức liền tới tách ra bọn họ. Vương quốc gan cánh tay bị thương, không khảo lên, hắn đột nhiên lấy chưa bao giờ có quá tốc độ hạ bên người một cái công an thương. Đẩy ra chốt bảo hiểm hướng tới lao lục chính là một thương. Vương thương, vương thương. Hai cái công an lấy thương chỉ vào vương quốc gan, còn có hai người đi cứu giúp lao lục. Đáng tiếc khoảng cách thân cận quá, một thương mệnh chung trái tim, không cứu. Ha ha ha, hoàng tuyển trên đường có cái bạn nhi, không cô đơn. Vương quốc gan cười cười, lạnh lùng nói, ta năm đó nhiều xuẩn ai nhiệt huyết mù quáng, chuỗi dài liên, đi bộ thượng kinh, giống thanh đao giống nhau chỉ nào đánh nào. Cái này đấu cái kia, đầy ngập trung thành A kết quả đâu? văn hóa vận động mục đích một đạt tới, tá ma giết lửa, chúng ta quang vinh hồng vê đút bê thành nhất bức thiết bị ném rất chói buộc. Trên mặt hắn lộ ra thê lương chi sắc, ta không sai, không cần các ngươi tới thẩm phán ta, ta chính mình đi. Hắn giơ tay liền hướng tới công an xạ kích. La Hải thành tưởng nói lưu người sống, nhưng là mấy cái công an theo bản năng phản kích, đánh trúng vương quốc an. Vương quốc gan lại quay lại họng súng đánh bạo chính mình đầu. Nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, La Hải Thành nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ta đặc nương, này rốt cuộc là. Cái kia bị hạ thương công an đã hoảng đến không được, hắn là công xã đi lên công an đặc phái viên, không phải chuyên nghiệp công an, cũng chính là cùng địa phương dân binh không sai biệt lắm. Nghiệp vụ năng lực thật là. La Hải Thành mặt tâm trầm, hắn nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã nằm ở nơi đó. hắn chỉ chỉ trên mặt đất lão lục thực mau hàn thanh tùng cùng cao vệ đông chạy tới nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người đều trầm mặc một cái trước mắt một lát hàn thanh tùng nói trừ bỏ liếu hạo chiết dư lại theo nếp luận sử đăng báo mà ủy kết án lý phó cục cũng lại đây dùng khăn tay che lại miệng mũi ta nói hàn phó cục như vậy như thế nào kết án còn có nhân gia liếu kê toán hảo hảo bị trộm tới hỏi đông hỏi tây còn da lớn như vậy xấu thật là xui xẻo tột đỉnh hàn thanh tùng liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói lý phó cục cùng liêu hạo chết có sinh ý lui tới ai ngươi nhưng đừng nói bậy a lý phó cục chạy nhanh phủi sạch ta đây là việc nào ra việc đó Ta nhưng bất hòa nhân ra đầu cơ trục lợi bất quá ai cũng không quy định nam nhân sinh không ra hải tử bị đội nón xanh phải bị bắt lại cái tội đây là tác phong vấn đề không phải phạm tội vấn đề chứng cứ không đủ vẫn là đem nhân ra thả cao vệ đông liền biết hắn đây là bẩn thỉu hàn thanh tùng đâu lý phó cục lời nói lại không thể nói như vậy ngươi cũng không phải đương sự như thế nào biết như vậy rõ ràng có lẽ là Liễu hạo triết ý từ đâu sinh không ra nhi từ tới ai sốt ruột phòng chứng nam nhân so nữ nhân càng sốt ruột hàn thanh tùng lại bất vi sở động hắn đem hàn kim ngọc đặt ở công tác vị trí thượng chính mình cảm tình cũng không sẽ chịu nhiều ít ảnh hưởng hàn kim ngọc tự phơi việc xấu trong nhà mặt ngoài là vì trả thù hắn cá chết lưới rách thực tế lại là vì giúp liêu hạo chết giải vây làm cục công an vô pháp bắt lấy liêu hạo chết cùng lão lục quen thuộc nhược điểm nói sự đem sự tình ôm đến nàng trên người mình mà nàng cùng lão lục có nam nữ quan hệ lại không biết lão lục thân phận thật sự cũng nói được thông bởi vậy nàng chính mình cho chính mình phủ thêm một tầng vì nhà chồng nối dõi tông đường bi tình nữ nhân áo ngoài tranh thủ dư luận đồng tình như vậy nàng mượn loại sinh con là chính mình chủ ý vẫn là liêu hạo chết ý tứ vẫn là hai vợ chồng cộng đồng ý tứ liêu hạo chết thật sự không thể sinh sao phía trước hắn nói cái gì mới kết hôn mấy ngày ta sinh không ra ý tứ này hắn có thể sinh nếu có thể sinh kia vì cái gì mượn loại từ hắn ý tứ xem là hàn kim ngọc yêu đương vụng trộm thực xin lỗi hắn cho hắn đội nón xanh hàn thanh tùng nghĩ đến đây xoay người liền đi lý phó cục ai ngươi cái gì thái độ cao vệ đông lý cục đừng động phía trước kia án tử phan sĩ nông muốn sát hàn cục án này liên lụy đến hàn cục nội tử ngươi có thể không cho hắn quản cũng quá bất cận nhân tình hắn đem lý phó cục mạnh mẽ cấp lôi đi hàn thanh tùng têu lưu kiếm vân mang lên liếu hạo chết đi nhân dân bệnh viện dương hàm mới vừa kết thúc một cái tiểu phẫu thuật ra tới đi bộ thời điểm đụng tới lưu kiếm vân cùng một cái công an mang theo liếu hạo chết lại đây Hai người bọn họ là nhận thức, hắn cùng Lưu Kiếm Vân chào hỏi, Lưu đội, đây là như thế nào làm Lưu Kiếm Vân không muốn nhiều lời, đối Dương Hàm nói, tới làm kiểm tra. Dương Hàm, muốn hỗ trợ không? Lưu Kiếm Vân nghĩ nghĩ, hành. Lúc này huyện bệnh viện cũng liền phân cái trong ngoại khoa, khoa phụ sản linh tinh, cũng không có chuyên môn nam tính ngoại khoa, cho nên Dương Hàm cũng là có thể xem. Lưu Kiếm Vân cấp Dương Hàm nói một chút, làm hắn cấp Liễu Hạo chiết trang một chút. Dương Hàm cười cười, Lưu đội, Lưu kế toán nhi tử đều có. Lưu kiếm vân, nói không phải hắn. Lúc này cũng không có xét nghiệm ADN, muốn nói một cái hài tử có phải hay không chính mình, cơ bản chính là xem mặt, lại chính là nghe nhà gái nói. Dương Hàm ai thân mình xem xét ở cách đó không xa đứng Lưu hạo chiết, nguyên bản tiêu sái phong Lưu liêu kế toán, lúc này tóc hỗn độn như ổ gà, đáy mắt thanh hắc ao hãm, muốn nhiều tiểu tụy có bao nhiêu tiểu tụy, tấm tắc. thật đáng thương hắn cười nói hành làm hắn đi phòng y tế làm tinh tử kiểm tra kết quả phát hiện liêu hạo chết hắn không được dương hàm biểu tình thực phong phú nhìn lưu kiếm vân liếc mắt một cái Tiêu ý tứ thực rõ ràng không cần tra xét không được nam nhân sinh cái gì hài tử đích sắc không phải hắn